Nói là như thế này nói, nhưng nếu nàng đã biết, nàng còn sẽ nhận chúng ta sao? Ừ, nàng dám không nhận nói, ta liền đi cáo nàng. Ta phía trước chính là nghe nói, nữ nhi không hiếu thuận, đương cha mẹ chính là có thể đi cáo. Này không tốt lắm đâu. Này có cái gì không tốt, chờ nhị nha đầu hôn lễ qua đi, ta liền hỏi nàng lấy tiền. Nếu nàng dám không cho, ta đây liền đi cáo nàng. Ta liền không tin, nàng không để bụng chính mình thanh danh chương 813 hôn lễ tiến hành, 4. Hành đi, ta nghe ngươi. Bất quá, này nhị nha đầu cũng là, đem chúng ta đều kế đó nhiều thế này thiên, cũng không mang theo chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Nói lên cái này, thịnh mẫu liền một bộ khí chư bỏ bọn họ tới ngày đầu tiên, thịnh phong hoa tiến đến gặp qua bọn họ một mặt ngoại, về sau cũng chỉ tặng một ít đồ vật tới, người căn bản là không có lộ diện. Nàng tổng cảm thấy, Hiện tại thịnh phong hoa giống như thay đổi một người giống nhau, trở nên đều có chút không giống bọn họ nuôi lớn nữ nhi. Nghĩ đến này, thịnh mẫu nhìn không được muốn hỏi chính mình bạn già, nói, lao công, ngươi có hay không cảm thấy nhị nha đầu giống như thay đổi? Thay đổi? Nào thay đổi? Thịnh phụ có chút khó hiểu, nhìn chính mình lao bà. Ngươi không cảm thấy nhị nha đầu cùng chúng ta mới lạ. Thịnh mẫu nghĩ đến ngày đó thịnh phong hoa đối bọn họ khách khí bộ ráng. Tuy rằng lệ nghĩa không thiếu, nhưng tổng cảm giác cách một tầng cái gì? Mới lạ. Đó là tự nhiên, chúng ta đều đã không sai biệt lắm đã hơn một năm không gặp nàng, sẽ mới lạ cũng thực bình thường. Thịnh phụ cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc, nam nhân luôn là sơ ý một ít, hắn căn bản không có phát hiện thịnh phong hoa biến hóa. Hơn nữa, hắn phía trước cùng thịnh phong hoa cũng không có nhiều ít giao lưu, liền tính phát hiện, cũng thấy sắt cũng không được gì. Ngươi chính là cái du một đầu, cùng ngươi cũng nói không rõ. Thịnh Mẫu có chút thất vọng. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn suy nghĩ, này Thịnh Phong Hoa thay đổi sự tình, không nói, nàng hiện tại trở nên đẹp, hơn nữa nàng cảm thấy Thịnh Phong Hoa toàn bộ khí chất đều thay đổi. Hiện tại nàng liền tính về tới trong thôn, cũng sẽ không có người đem nàng cùng phía trước nhị nha liên hệ lên. đương nhiên, nay chỉ là một phương diện, càng làm cho nàng canh cánh trong lòng. Thịnh phong hoa đối nàng một chút đều không thân cận. Trước kia đi, tuy rằng nàng không thích thịnh phong hoa, nhưng thịnh phong hoa lại luôn là nghị ở nàng trước mặt biểu hiện, làm nàng nhận đồng. Nhưng hiện tại, thịnh phong hoa giống như một chút đều không thèm để ý, nàng thích cùng không thích, đều cùng nàng không quan hệ giống nhau. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không phát hiện thịnh phong hoa thay đổi. Như thế nào sẽ nói không rõ ràng lắm. Thịnh phụ nhìn chính mình lão bà, nói... Ngươi không phải nói nhị nha thay đổi sao? Vậy ngươi cùng ta nói nói, nàng biến nào? Cảm giác, cảm giác hiểu hay không? Thịnh mẫu cũng không biết nên như thế nào giải thích, rốt cuộc thịnh phong hoa mới đến một lần, nốc thời gian cũng không dài. Không hiểu. Thịnh phụ lắc lắc đầu, làm thịnh mẫu tức khắc chắn nản. Nàng đây là gả cho một cái cái gì nam nhân, thật là du một đầu. Tính, nàng vẫn là không nói đi, dù sao nói cũng là đàn gậy thai Châu. Tính, ta còn không phải theo như ngươi nói. Bất quá, ngươi đến nhớ kỹ ta nói, chờ nhị nha hôn lễ kết thúc, phải hỏi nàng đòi tiền, lại còn có muốn nhiều muốn một ít. Đừng quên, trong nhà còn có đại nha, đại bảo cùng nhị bảo. Hiện tại, nhị nha quá thượng ngày lành, như thế nào cũng nên giúp giúp chính mình ra huynh đệ tỉ muội. Thịnh mẫu tưởng tượng đến cái này, liền có chút hối hận. Hối hận tới thời điểm, không nên sợ tiêu tiền nên đem trong nhà nhi tử nữ nhi nhóm cùng nhau mang lên. Nhưng khi đó tư chiến bắt phái người đi tiếp nàng thời điểm, nàng cũng không có hỏi nhiều, hơn nữa suy xét đã đến hồi đến tiêu tiền, khiến cho bọn họ đừng tới. Sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng đến đem bọn họ đều mang lên mới hảo. Muốn nói ngươi nói, ta nhưng ngượng ngùng há mồm. Thịnh phụ lắc lắc đầu, hắn thật đúng là ngượng ngùng mở miệng. Tuy nói thịnh phong hoa là bọn họ nuôi lớn, nhưng lúc trước cũng là thu người khắc tiền nếu không phải người kia cho tiền, hắn nói cái gì cũng sẽ không dưỡng nàng. bất quá, lời nói lại nói chuyện tới, nếu không có những cái đó tiền, bọn họ toàn gia nói không chừng đã sớm chết đói. chương 814 hôn lễ tiến hành, nam, người cái này chết lao nhân, nay có cái gì ngượng ngùng há mồm? chúng ta dưỡng nàng, nàng chẳng lẽ không nên hồi báo chúng ta sao? thịnh mẫu hận sát không thành tiếp nói, dù sao ta không nói, muốn nói ngươi nói. Hành, ta nói theo ta nói. Nhìn ngươi này hùng dạng. Thịnh Mẫu hầm hừ nói. Dù sao nàng đã quyết định, lần này đi thời điểm, cần thiết muốn bắt chút tiền trở về. Đến nơi đồ vật, nàng cũng muốn mang, bất quá nàng sợ mang không được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là lấy tiền tương đối hảo. Hai người đang ở trong phòng nói, cửa phòng bị gõ vang lên. Ai a? Thịnh Mẫu hỏi một tiếng, sau đó đứng dậy đi mở cửa. A di. Ta là Mai Nhược Lan, là phong hoa bằng hữu, ta là tới đón của các người. Mai Nhược Lan nhìn thịnh mẫu, cười nói. Hôm nay thịnh phong hoa tương đối vội, không có thời gian quản thịnh phụ cùng thịnh mẫu, cho nên cố ý thịnh Mai Nhược Lan tới đón bọn họ. Tiếp chúng ta. Người muốn mang chúng ta đi đâu? Thịnh mẫu có chút hoài nghi nhìn Mai Nhược Lan, vẻ mặt cảnh rắc hỏi. Này Mai Nhược Lan vừa thấy chính là kẻ có tiền, cho nên nàng vẫn là có chút sợ hãi. Dân quê sao, ở đối mặt người thành phố thời điểm, luôn là có chút khiếp đảm. Đi hiện trường, phong hoa hôn lễ sắp bắt đầu rồi, ta mang các ngươi qua đi. Lúc này, thịnh phụ từ trong phòng đi ra, đối Mai Nhược Lan nói, đi thôi. Mai Nhược Lan nhìn thịnh phụ liếc mắt một cái, nhìn hắn không có thay quần áo, vẫn là ăn mặc trong nhà mang đến quần áo, không khỏi hỏi, thúc thúc, ngươi như thế nào còn xuyên này quần áo a Phía trước phong hoa cho các ngươi mua bộ đồ mới đâu. Như thế nào không thấy a? Hải, tiêu quần áo ta sợ làm dơ, cho nên không có mặc. Không có việc gì, xuyên cái này cũng giống nhau, rửa sạch sẽ. Thịnh phụ vẻ mặt không sao cả nói. Thúc thúc, hôm nay là phong hoa hôn lễ, một hồi còn phải hướng các ngươi kính rượu đâu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một bộ quần áo đi, liền tính quần áo làm dơ cũng không quan hệ, tẩy là được. Một bên thịnh mẫu nghe xong lời này, lập tức nói, này sao được? Kiếp quần áo ta chính là muốn mang về cấp đại bảo xuyên, vẫn là không đổi. a di, không quan hệ, các ngươi trước đem quần áo mới xuyên, đến nỗi đại bảo quần áo, chúng ta đến lúc đó lại mua là được. Mua. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, chúng ta lại không có tiền, lấy cái gì mua. Vẫn là cô nương ngươi muốn giúp chúng ta mua A. Thịnh mẫu trừng mắt nhìn Mai Nhược Lan liếc mắt một cái, nói. Nàng nhưng thật ra nghĩ ra đi nhiều mua chút quần áo mang về. Nhưng vấn đề là không có tiền A. Bắt đầu, nàng cũng muốn tìm Thịnh Phong Hoa lấy chút tiền, nhưng Thịnh Phong Hoa căn bản liền không lộ mặt, nàng lại không biết điện thoại, tìm không thấy người, cho nên muốn tới muốn đi liền quyết định làm Thịnh phụ mặc quần áo cũ. Đến nỗi quần áo mới, liền tính toán mang về cấp nhi tử xuyên. Tuy nói nàng là dân quê, nhưng quần áo tốt xấu vẫn là có thể nhìn ra tới. Phía trước Thịnh Phong Hoa đưa tới nhưng đều là hảo quần áo, tốt như vậy quần áo nàng nhưng không nghĩ làm thịnh phụ cấp đặc hư vẫn là để lại cho nhi tử mà tốt. A di, các ngươi trước thay bộ đồ mới đi. Đến nỗi mang về quần áo, ngươi yên tâm, vài món quần áo ta còn là có thể đưa đến khởi. Mai Nhược Lan cười nói, vài món quần áo mà thôi, này lại không phải cái gì đại sự. thật vậy chăng? Thịnh Mẫu có chút không thể tin được, hoài nghi Mai Nhược Lan là đang lừa bọn họ. tự nhiên là thật, ta cùng Phong Hoa là bằng hữu. Các ngươi lại là cha mẹ nàng, đưa các ngươi mấy bộ quần áo lại có cái gì. Thịnh mẫu nhìn Mai Nhược Lan một hồi, nhìn nàng không giống như là đang nói dối nhưng thật ra tin vài phần. Sau đó quay đầu đối thịnh phụ nói, đã cô nương này nói như vậy, vậy ngươi liền đi thay đi. Thịnh phụ gật gật đầu, về phòng thay quần áo đi. Chương 815 hôn lễ tiến hành, 6. Đổi hảo quần áo, hai người mới đi theo Mai Nhược Lan rời đi phòng. Hướng dưới lầu yến hội đại sảnh mà đi. Quân thị khách sạn lớn yến hội đại sảnh rất lớn, nhưng cất chứa hơn một ngàn người. Mai Nhược Lan mang theo thịnh phụ cùng thịnh mẫu đến thời điểm, trong đại sảnh đã tới không ít người. Nàng mang theo hai người ngồi ở nhà mẹ đẻ bên kia ghế, cùng Ninh Lão phu nhân bọn họ ngồi ở cùng nhau. Nhìn đến thịnh phụ cùng thịnh mẫu, Ninh Lão phu nhân cười cùng bọn họ chào hỏi. Mai Nhược Lan còn lại là ở một bên giới thiệu Ninh ra người. Đương thịnh phụ cùng thịnh mẫu nghe nói thịnh phong hoa thế nhưng ở bên này nhận cái kết nghĩa, kinh hãi. Lại vừa thấy ninh lão ra tử khuôn mặt, tức khắc khẩn trưng lên. Đối với thịnh phụ cùng thịnh mẫu biến sắc mặt, ninh ra người cũng không có để ý, như cũ cười cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng thịnh phụ cùng thịnh mẫu lại là vẫn luôn thấp thỏm bất an, sợ đối phương phát hiện điểm cái gì. thang đến đi qua một hồi lâu, ninh ra người chỉ là ở cùng bọn họ hàn huyên. Cái gì khác lời nói đều không có để, thịnh phụ cùng thịnh mẫu lúc này mới yên lòng, biểu tình không như vậy khẩn trương cùng sợ hãi. Hôn lễ thực mau bắt đầu rồi, thịnh phụ cùng thịnh mẫu làm thịnh phong hoa song thân, nguyên bản nên lên đài, cũng đem thịnh phong hoa giao cho tư chiến bắt trong tay. Chính là, hai người cũng không biết là chuyện như thế nào, vẫn luôn cử tuyệt tiến lên. Ninh ra người nhìn hai người như vậy, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Linh lão ra tử trực tiếp đứng lên đi đến thịnh phong hoa bên người, nắm nàng tay đi hướng thảm đỏ kia đầu tư chiến bắc, nhìn kia chiều chính mình đi tới thịnh phong hoa, tư chiến bắc trên mặt che kín ý cười, ánh mắt không chớp mắt nhìn, thằng đến thịnh phong hoa đi đến chính mình trước mặt, lúc này mới hơi hơi chớp một chút mắt, sau đó tiếp nhận linh láo ra tử đưa qua thịnh phong hoa tay, gắt gao nắm, phảng phất nắm trên đời duy nhất chân bảo, tức phụ, tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa, thâm tình đều, toàn bộ đều trở nên mềm mại lên. Thiết Hán nhu tình, ở một khắc tận tình thuyên thời ra. Thịnh Phong Hoa hơi hơi ngước mắt, cùng Tư Chiến Bắc đối diện, trong mắt là đồng dạng thâm tình cùng vui sướng. Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa nhẹ nhàng hô một tiếng, nhìn trước mắt cái này chính mình yếu ốm nam nhân, tâm tình phức tạp. Hai đời làm người, nàng rốt cuộc được như ước nguyện, gả cho chính mình tầm tâm tâm niệm niệm nam nhân. Chẳng sợ, bọn họ sớm đã là phu thê, vừa ý nghĩa lại là không giống nhau. Hôm nay Nàng này đây chính mình, lấy thỉnh phong hoa thân phận gả với nàng, mà không phải đời trước. Thỉnh tân lang tân nương lên đài. Ti nghi thanh âm chuyển tiến hai người trong thai, đánh gây hai người đối diện. Tư chiến bắt chấp nhất thỉnh phong hoa tay, từng bước một hướng tới phía trước đài cao đi đến. Hôn lễ có đâu vào đấy tiến hành, đứng ở trong một góc văn dai ninh trong mắt che kín hận ý nếu làm buổi hôn lễ này cử hành đi xuống nói, như vậy nàng liền không còn có cơ hội. nghĩ Nàng ngâng bước chân chậm dai hướng tới đài cao đi đến, hướng tới kia đang muốn tuyên bố tiếp theo hạng nghi thức ti nghi hô, chờ một chút. Hội trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, nhìn kia từng bước một hướng tới đài cao mà đi, an mặc một thân cùng tân nương áo cưới lễ phục văn giai ninh, có chút phản ứng không kịp. Đây là có chuyện gì? Có người nhỏ giọng hỏi. Cái kia hình như là văn đại tiểu thư. Thực mau liền có nhận ra văn giai ninh thân phận, vì thế nghị luận lên. Không sai. Thật sự văn đại tiểu thư, nàng muốn làm cái gì? Đoạt hôn sao? Rất có khả năng a phía trước này văn đại tiểu thư chính là đã phát thiệp hướng tư thiếu bảy tỏ tình yêu đâu Đến bây giờ ta còn nhớ rõ thiệp nội dung, cái kia thâm tình a. Thâm tình. Đừng nói giỡn. Nếu thật sự thâm tình, này văn đại tiểu thư như thế nào còn sẽ đi hộp đêm, hơn nữa hành vi còn như thế mở ra. chương 816 biến cố đột nhiên phát sinh, một. Dù sao văn đại tiểu thư loại người này, bản công tử là vô phúc tiêu thụ. Ta nhưng thật ra thường A, nhưng nàng trướng mắt ta A. Liên ngươi, quả thực chính là lười cóc ăn thịt thiên Nga. Ở đại gia khe khẽ nói nhỏ bên trong, văn giai ninh từng bước một thượng đài cao, đứng ở tư chiến Bắc cùng thịnh phong hoa trước mặt. Văn đại tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Thi nghi nhìn văn giai ninh, nhữ mẩy. Lăn xuống đi. Mà tư chiến Bắc đã trực tiếp ra tiếng kêu đối phương lăn. Hôm nay chính là nàng cùng Thịnh Phong Hoa hôn lễ, hắn nhưng không nghĩ nháo cái không thoải mái. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình căn bản không có cấp Văn Giai Ninh phát thiết mời, nàng lại là như thế nào tới. Văn tiểu thư, ngươi có nói cái gì có thể chờ chúng ta hôn lễ sau lại nói sao? Thịnh Phong Hoa nhìn Văn Giai Ninh, lạnh lùng nói. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, này Văn Giai Ninh không ấn hảo ý, chính là tới trộn lẫn bọn họ hôn lễ. Văn Gai Ninh không để ý đến Thịnh Phong Hoa mà là nhìn Tư Chiến Bắc, thâm tình nói: Chiến Bắc, ngươi vì cái gì không yêu ta? Ta lại như vậy thích ngươi, như vậy ái ngươi. Ta từ mười mấy tuổi bắt đầu liền nhận định ngươi, liền thề ta cuộc đời này phi ngươi không gả. Ta vẫn luôn ở mong A, đang đợi A nguyên tưởng rằng ta cuối cùng sẽ trở thành ngươi tân Nương nhưng lại không nghĩ ngươi cuối cùng tình nguyện cưới một cái thôn cô, cũng không muốn cưới ta. Ngươi nói cho ta. Đây là vì cái gì? Là ta nơi nào làm được không hảo sao? Ngươi nói cho ta, ta sửa, ta đổi nghề không được. Chỉ cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta có thể đứng ở bên cạnh ngươi, bồi ở bên cạnh ngươi. Nói xong sao? Tư chiến bắc lạnh lùng nhìn Văn Giai Ninh, đối với nàng trong mắt thâm tình làm như không thấy, đối với nàng thổ lộ, chán ghét cực kỳ. Chiến bắc? Văn Giai Ninh nhìn tư chiến bắc trên mặt biểu tình, thương tâm muốn chết. Này tư chiến bắc vẫn là trước sau như một vô tình, chẳng lẽ nàng thật sự liền có như vậy chọc người chẳng ghét? Đừng kêu ta, ngươi không xứng kêu tên của ta. Tư chiến bắc thanh âm như kia tháng chạp hàn băng giống nhau, cả người đều đắm chìm ở áp suất thấp giữa. Nếu hôm nay không phải hắn cùng thịnh phong hoa hôn lễ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đem nữ nhân này trực tiếp ném văng ra. Chiến bắc, ngươi thật sự muốn như thế vô tình sao? nay mười mấy năm qua... Ngươi thật sự nhìn không tới ta đối với ngươi cảm tình, ta đối với ngươi ái. Đừng cùng ta nói cảm tình, cũng đừng cùng ta nói ái, ngươi căn bản không xứng. Cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tư chiến bắc ánh mắt lạnh băng cực kỳ, làm văn giai ninh có chút sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đến, hôm nay là chính mình cuối cùng cơ hội, nếu nàng không làm điểm cái gì, như vậy tư chiến bắc liền thật sự không thuộc về chính mình. Nhìn không được, nàng lại hỏi lại một câu. Chiến Bắc, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật sự muốn cưới nữ nhân này. Nàng là thê tử của ta, cuộc đời này duy nhất thế tử. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nói, cuộc đời này hắn chỉ cưới Thịnh Phong Hoa một người làm vợ. Cuộc đời này, hắn chỉ nguyện cùng Thịnh Phong Hoa bạch đầu giai lão, Tam sinh hữu hạnh cưới đến thỉnh Phong Hoa, hắn cuộc đời này đủ rồi. Hảo, hảo, hảo. Văn Giai Ninh nhìn Tư Chiến Bắc, liên tiếp nói ba cái hảo. Trong mắt nước mắt mánh liệt mà ra. Ngay sau đó, nàng trong mắt tản mát ra mánh liệt hận ý, nói, tư chiến bác, ngươi đừng hối hận. Nói xong, Văn Giai Ninh nhanh chóng xoay người. Mọi người xem nàng xoay người, đều cho rằng nàng biết khó mà lui, cho rằng nàng là thương tâm rời đi. Nhưng lại không nghĩ, nàng là bay thẳng đến thỉnh phong hoa đi. Văn Giai Ninh ở xoay người trong ngay mắt, trên tay đột nhiên nhiều một phen sắc bén truy thủ. Nàng dơ truy thủ. Cung hướng tới đứng ở một bên thịnh phong hoa đâm tới. Sắc ý đột nhiên tới, thịnh phong hoa cả kinh, bản năng liền phải né tránh. Nhưng nàng hôm nay xuyên chính là áo cưới, không có gì vãng linh hoạt, mà Văn Giai Ninh lại ly thịnh phong hoa rất gần. chương 817 biến cố đột nhiên phát sinh, nhị. Mắt thấy Văn Giai Ninh trùy thủ liền phải đâm vào thịnh phong hoa ngực, lúc này tư chiến bất động, Hắn không kịp ngăn cản Văn Giai Ninh, chỉ có thể dựa vào bản năng hướng thịnh phong hoa trước mặt một chán vì nàng chặn lại kia trí mạng một đao. Văn giai ninh này một đao là lại mau lại tàn nhẫn, trực tiếp đâm vào tư chiến bắc ngực. Biến cố đột nhiên tới, toàn bộ hội trường người đều ngây dại. Thẳng đến thỉnh phong hoa hô to một tiếng, chiến bắc. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn kia chậm rãi ngã vào vũng máu trung tư chiến bắc sắc mặt biến đổi. Tạm ca. linh thủy vũ cách gần nhất, nhảy thượng đài cao, hướng tới kia ngã vào thỉnh phong hoa trong lòng ngực tư chiến bắc mà đi Lao Tam, Chiến Bắc, tiếng la hết đợt này đến đợt khác. Tư Chiến Bắc mấy cái huynh đệ cùng với Tư Lão gia tử bọn họ nhanh chóng hướng tới trên đài Tư Chiến Bắc mà đi. Mà lúc này Văn Giai Ninh sớm đã dọa ngây người, ôm chủy thủ tay run rẩy lên. Nàng ngốc ngốc nhìn kia bị chính mình đâm trúng ngực Tư Chiến Bắc, nhìn ngược hắn chảy ra huyết, a một tiếng hét lên lên. Văn Giai Ninh một bên tê, một bên đứng dậy liền phải chạy. Nhưng ninh thủy vũ bọn họ như thế nào có thể làm nàng chạy trốn, trực tiếp nhấc chân một đá, đem cái văn giai ninh đá đến quỷ gối trên mặt đất. Văn giai ninh, ngươi cấp buồn thiếu hảo hảo quỷ. Nếu tam ca có bất chấp gì, ngươi liền chờ đền mạng đi. Xe cứu thương, mau kêu xe cứu thương. Không biết ai hô một tiếng, lập tức có người lấy ra điện thoại rút đánh 120. Tam Đầu, tam Đầu, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau cấp tam ca nhìn một cái A đã đổ Văn Giai Ninh, Ninh Thủy Vũ nhìn Thịnh Phong Hoa còn đang ngẩn người, không khỏi sốt ruột lên. Tư Chiến Bắc thương ở ngực, lại ở không ngừng đổ máu, thật sự nếu không áp dụng thi thố, liền thật sự muốn giữ nhiều lành ít. Thịnh Phong Hoa bị Ninh Thủy Vũ như vậy một đều, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có tiêu cự, sau đó bay nhanh nhấn Tư Chiến Bắc mấy chỗ huyệt đạo, vì hắn trước cầm máu. Chỉ là, Tư Chiến Bắc bị Văn Giai Ninh bị thương thực trọng. Dựa ấn huyệt đạo căn bản không có biện pháp ngừng huyết. Giờ này khắc này, Thịnh Phong Hoa cũng bất chấp thượng rất nhiều, tính toán đem tư chiến Bắc Ôm đến trong phòng đi, chính mình làm tốt hắn cấp cứu. Tam Tẩu, ngươi làm cái gì? Nhìn Thịnh Phong Hoa động tác, Ninh Thủy Vũ có chút lo lắng, không khỏi hỏi một câu. Tiểu 8 mau giúp ta đem chiến Bắc Ôm đến trong phòng đi, ta phải vì nàng cấp cứu. Lúc này Thịnh Phong Hoa sớm đã khôi phục bình tĩnh. Nàng biết hiện tại chỉ có chính mình có thể cứu Tư Chiến Bắc. Hảo! Ninh Thủy Vũ đối Thịnh Phong Hoa y thì thuật vẫn là có tin tưởng, cho nên nghe xong Thịnh Phong Hoa nói sau, không nói hai lời liền trực tiếp ôm hắn hướng tới gần nhất phòng nghỉ đi đến. Vào phòng nghỉ, Thịnh Phong Hoa làm Ninh Thủy Vũ đem Tư Chiến Bắc đặt ở một bên trên sofa, sau đó nói, người trước đi ra ngoài, ta phải cho hắn cứu trị. Tam Tẩu, Tam Ca sẽ không có việc gì đi. Linh Thủy Vũ vẻ mặt lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn có việc. Người mau đi ra đi, bằng không liền tới không kịp. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên làm Ninh Thủy Vũ rời đi. Nàng hiện tại cần thiết muốn lập tức đem tư chiến Bắc lộng tới trong không gian đi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Ninh Thủy Vũ nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, tuy rằng rất là lo lắng. Chính là như cũ vẫn là đi ra ngoài, cũng đóng cửa. Cửa phong một quan. Thịnh Phong Hoa trực tiếp tiến lên khóa trái. Khóa ký môn, nàng lúc này mới không hề chậm trễ, trực tiếp mang theo tư chiến Bắc vào không gian. Chiến Bắc, người muốn chịu được. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên ôm tư chiến Bắc vào phòng thí nghiệm, đem hắn đặt ở giải phâu trên đài. Phóng hảo tư chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa bay nhanh lấy ra ngân châm giúp hắn cầm máu. Thẳng đến huyết ngừng, lúc này mới chuẩn bị đem ngực hắn truy thủ cấp rút ra. chương 818 biến cố đột nhiên phát sinh. Tam. Vết đau chắt thật sự thầm, thịnh phong hoa nhìn đau lòng không thôi, càng là hối hận không thôi. Tư chiến bắc đây chính là đại nàng chịu quá a nếu không phải vì cho nàng chắn đau, tư chiến bắc như thế nào sẽ bị thương. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, lúc trước nàng liền không nên nghe tư chiến bắc, mà là hẳn là chính mình trực tiếp ra tay, đem văn giai ninh cấp lộng phế đi lại nói. hít sâu một hơi, thịnh phong hoa ổn ổn thần. Lúc này mới bắt tay rồi hướng về phía kia tư chiến Bắc ngực trùy thủ. Kiếp trước kiếp này, nàng đã làm vô số giải phẫu, chưa từng có nào một lần giống hiện tại như vậy khẩn trương, như vậy lo được lo mất. Nàng trời sinh thích hợp giải phẫu đài, bởi vì tay nàng ổn. Nhưng hiện tại, tay nàng lại run rẩy Tay nàng rối ổi vài lần, đều không có đem kia trùy thủ cấp rút ra. Thịnh phong hoa thu hồi tay, lại lần nữa hít sâu một hơi, lúc này mới hơi hơi nhắm lại mắt sau đó dùng sức một rút, truy thủ bị rút ra tới, nhưng kia phía trước ngừng huyết cũng lại lần nữa chảy ra. Thịnh Phong Hoa nhìn, không chút hoang mang lấy quá một bên băng gạc, một bên lấp kín kia miệng vết thương, một bên lại lần nữa cấp tư chiến bắc kim kim, mấy châm đi xuống, tư chiến bắc liên ngừng. Thịnh Phong Hoa lúc này mới động thủ cấp tư chiến bắc khâu lại, đợi cho đêm này hết thể làm xong, Thịnh Phong Hoa cả người đều mệt nằm liệt, ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi. Theo lý thuyết, như vậy giải phẫu nàng làm được nhiều, căn bản không nên như vậy mệt. Nhưng nhân đối phương là tư chiến bắc, cho nên nàng khẩn trường, lúc này mới sẽ như vậy. Thịnh Phong Hoa nghỉ ngơi một hồi, lại cấp tư chiến bắc kiểm tra rồi một chút. Xác định hắn tình huống ổn định xuống dưới, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, sau đó đã ngủ. Phong nghỉ bên ngoài, Ninh Thủy Vũ bị đuổi ra đi sau, liền vẫn luôn canh giữ ở cửa. Mà những người khác cũng vây quanh lại đây chờ tình huống bên trong thời gian một chút một chút quá khứ phong nghỉ lại là không có một chút động tĩnh đại gia nhịn không được liền sốt ruột lên vì thế nhỏ giọng hỏi như thế nào còn không có động tĩnh chiến bác thế nào ai biết ta cũng không biết phong hoa có thể hay không đem chiến bác cấp cứu về rồi nói cái gì đâu phong hoa y y thuật như vậy cao khẳng định có thể cứu trở về tới ta cảm thấy huyền chiến bác bị thương như vậy trọng Phong Hoa tuy nói ý hệ thuật cao, nhưng các ngươi đừng quên, nàng hôm nay ăn mặc cao cưới, trên người thứ gì đều không có, như thế nào cứu. Cái gì, ngươi như thế nào không nói sớm. Mau mau mau, đem cửa mở ra nhìn một cái. Đúng rồi, xe cứu thương có tới không, gọi điện thoại thúc giục một thúc giục. Đại gia mồm năm miệng mười nghị luận, nghe được tư lão đám người lo lắng không thôi. Nguyên bản, bọn họ là thập phần tin tưởng thịnh Phong Hoa. Nhưng vừa nghe đại gia nói như vậy, không khỏi cũng lo lắng lên. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đem cửa phòng mở ra, nhìn xem chiến bắc thế nào? Tư lão nhìn sững sờ mọi người, giống lớn một tiếng. Tư lão đều lên tiếng, đại gia lúc này mới bắt đầu đi đẩy cửa. Đẩy, mới phát hiện môn bị khóa trái. Tư lão, môn khóa trái. Khóa trái. Tập. Tư lão ra tử nhanh chóng quyết định, chuẩn bị pha cửa lúc này, ninh lão ra tử cùng ninh mãi mãi đứng dậy nói, tư lão nhân không thể tạm, vì cái gì không thể tạm, vạn nhất chiến bắc có bất chấp gì, các ngươi có thể phụ được trách sao? tư lão quay đầu nhìn ninh gia nhị lão, trên mặt có chút tức giận, tuy rằng nàng tin tưởng thịnh phong hoa y nghệ thuật, nhưng hắn càng quan tâm tư chiến bắc sinh tử, tư chiến bắc là hắn tôn tử, là hắn tư gia tương lai, hắn không thể làm tư chiến bắc xảy ra chuyện. Nếu bởi vì bọn họ quá tin tưởng thịnh phong hoa, hơn nữa làm tư chiến bắc ra chuyện gì, như vậy đến lúc đó liền không phải hối hận đơn giản như vậy. Chương 819 biến cố đột nhiên phát sinh, vốn. Đúng là vì chiến bắc, cho nên cửa này không thể tạp. Ninh mãi mãi nhìn tư Lão ra tử, nói, chúng ta hẳn là tin tưởng phong hoa, nàng là chiến bắc tức phụ, nàng so với ai khác đều không nghĩ nhìn đến chiến bắc xảy ra chuyện. Cho nên nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu trị chiến bắc mà nếu lúc này các ngươi phá cửa quấy giày tới rồi nàng làm sao bây giờ nếu bởi vì như vậy do đó tạo thành không tốt hậu quả lại nên do ai phụ trách vậy ngươi nói làm sao bây giờ chờ chờ chúng ta đều đợi một giờ còn muốn lại chờ đợi cần thiết chờ linh mãi nội nói sau đó phân phó linh ra hai huynh đệ nói thủy tắc thủy vũ các ngươi canh giữ ở cửa ngàn vạn không thể làm người đi quấy rầy đến ngươi muội muội, tốt, mãi mãi. Hai người ứng hạ, sau đó một tả một hữu canh giữ ở cửa. Tư Lão ra tử nhìn như vậy, sắc mặt không tốt lắm, quay đầu nhìn Tư Mộ Phong hỏi, Mộ Phong, ngươi xem đâu? Ba, nếu Ninh Dị nói chờ, chúng ta đây liền chờ đi. Phong Hoa Y thì thuật không tồi, hơn nữa Chiến Bắc nói nàng luôn luôn không làm không có nắm chắc sự tình, nếu nàng cứu không được Chiến Bắc nói. Hẳn là đã sớm ra tới Hành đi, vậy lại chờ một chút Tư Lão ra tử nghe Xong tư mộ phong nói Đảo cũng không có lại kiên trì phá cửa Bên ngoài phát sinh sự tình Trong không gian thịnh phong hoa lại là hoàn toàn Không biết gì cả Nàng nay một ngủ, liền trực tiếp ngủ một giờ Đợi cho nàng tỉnh lại Tư chiến Bắc như cũng còn ở hôn mê Thịnh phong hoa kiểm tra rồi Một chút, nhìn hắn cũng không có Cái gì không ổn địa phương Lúc này mới yên lòng Chẳng qua tư chiến bắt như vậy, căn bản không có biện pháp lộng tới bên ngoài đi, chỉ có thể ở trong không gian dưỡng thương. Vì không cho bên ngoài người lo lắng, thịnh phong hoa ra không gian, sau đó ở bên ngoài trên bàn để lại một trường thờ giấy, cũng mở ra cửa sổ, làm ra một bộ rời đi bộ dáng, Bố trí hào hết thảy, thịnh phong hoa lúc này mới về tới không gian. Bên ngoài người lại đợi một giờ, còn không có động tĩnh chuyển đến. Tư Lão bọn họ lại lần nữa bất an lên thế nào cũng phải muốn đem cửa mở ra tới nhìn một cái, linh mãi lại muốn lại chống đỡ, có thể tưởng tượng đến thời gian này quá dài chút, hơn nữa cũng có chút lo lắng thịnh phong hoa, cho nên cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. vì thế đương đại gia giữ cửa tập hai, đi vào nghỉ ngơi phát hiện không có người khi đều kinh hãi, người đâu? mau tìm xem xem, nhìn xem chiến bắc cùng phong hoa đi đâu vậy. tư lão gia tử vừa thấy phòng nghỉ không có người thức khắc liền luôn cuống. Hắn lo lắng hai người gặp chuyện không may. Nhưng mà, phong nghỉ cũng chỉ có như vậy một chút đại, liếc mắt một cái là có thể xem đến rõ ràng, căn bản không có dấu người địa phương. Cho nên, thực mau đại gia liền xác nhận một sự thật, đó chính là thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc thật sự không thấy. Ninh lão nhân, phong hoa cùng chiến bắc đều không thấy, đây là có chuyện gì. Tư lão gia tử vẻ mặt sốt ruột nhìn một bên đồng dạng sốt ruột ninh lão gia tử. Hỏi lên. Ninh lão gia tử đang muốn trả lời. Ninh thủy vũ chạy tới, trên tay cầm một phong thơ, nói, ra ra, mãi mãi, từ ra ra, nơi này có một phong thơ. Cái gì tin, mau đem tới nhìn một cái. Từ lão gia tử vội vàng hỏi, cũng rối tay tiếp nhận ninh thủy vũ trên tay tin. Mở ra tin, nhìn kia có chút quen thuộc chữ viết, từ lão gia tử biết là thỉnh phong hoa viết, vì thế đối mặt khác mấy người nói, đây là chiến bắc tức phụ tin. Mau nhìn xem nàng nói gì đó. Linh mãi Mãi cũng sốt ruột lên, muốn biết Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đây là đi nơi nào. Tư lão gia tử bay nhanh đem tin xem xa, sau đó lại đưa cho Linh lão gia tử cùng Linh mãi Mãi, nói: "Phong Hoa nói, nàng mang theo Tư Chiến Bắc đi chữa bệnh. Làm chúng ta tạm thời không cần tìm nàng, chờ Chiến Bắc thương thế ổn định, các nàng liền sẽ trở về." Chương 820 biến cố đột nhiên phát sinh. Nam. Nha đầu này Như thế nào cũng trước đó nói một tiếng, hại chúng ta ở bên ngoài lo lắng vô ích lâu như vậy. Linh mãi lại xem xong tin, toán trách một câu. Không đúng à, chiến bác bị thương, nàng chính mình một người như thế nào dẫn hắn rời đi. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta đều ở bên ngoài thủ, chẳng lẽ nàng là từ cửa sổ chỗ rời đi. Ta đi xem. Linh Thủy Vũ nói xong, trực tiếp vọt tới cửa sổ chỗ, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên phát hiện có bỏ quá dấu vết. Vì thế, hắn chạy về vài vị lão nhân trước mặt, nói, nhìn dáng vẻ, tam tẩu bọn họ xác thật là từ cửa sổ chỗ rời đi. Nha đầu này, hảo hảo đại môn không đi, đi như thế nào cửa sổ A? Vài vị lão nhân đoán giận, có chút khó hiểu, lại không có nghĩ nhiều. Nhưng thật ra tư mộ phong nghe xong lời này, hơi hơi như mày. Hắn tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng, này thịnh phong hoa hảo hảo như thế nào sẽ từ cửa sổ rời đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, bị người cướp đi? Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, này phong thư lại là sao lại thế này? Hơn nữa theo nhận biết thịnh phong hoa tự thể vài vị lao nhân nói, này trụ xác thật là thịnh phong hoa viết. Tư mộ phong tưởng không rõ, sau đó nâng bước hướng tới cửa sổ phương hướng đi đến. Hắn đã từng là ưu tú nhất quân nhân, nhất am hiểu chính là từ dấu vết để lại bên trong tìm ra sự tình chân tướng. Đi vào cửa sổ trước. Tư mộ phong cẩn thận kiểm tra rồi một chút, sau đó ninh khởi ánh mắt. Tư chiến bắc bị trọng thương, lại còn có vẫn luôn ở đổ máu. Thịnh phong hoa chính mình một cái căn bản không có biện pháp tư chiến bắc làm ra đi, hơn nữa vẫn là vẫn là từ như vậy cao cửa sổ. Trừ phi nàng có người tiếp ứng, lại hoặc là này chẳng qua là thủ thuật che mắt. Tư mộ phong ở cửa sổ chạm kế tiếp thật lâu, trước sau tưởng không rõ. Về sau, hắn lại ở phòng nghỉ dạo qua một vòng lúc này mới đi đến Tư Lão gia tử đám người trước mặt nói ra ra, nếu Phong Hoa nói mang Chiến Bắc đi trị thường kia Chiến Bắc khẳng định sẽ không có việc gì chúng ta đi về trước đi cũng hảo Tư Lão gia tử gật gật đầu sau đó đối Ninh gia nhị lao nói Ninh lão nhân đệ muội nếu Phong Hoa cùng Chiến Bắc đều không có việc gì chúng ta đây vẫn là trở về đi đi thôi Ninh Lão gia tử cùng Ninh mãi mãi gật gật đầu Sau đó cùng nhau ra phòng nghỉ. Hảo hảo một hồi hôn lễ, cuối cùng lại là biến thành như vậy. Vài vị lão nhân trong lòng cũng không chịu nổi, trong lòng đối văn gia có rất lớn ý kiến. Lâm lên xe thời điểm, Ninh lão gia tử mời tư lão gia tử cùng bọn họ ngồi cùng chiếc xe, sau đó nói, lão ca, ta có lời đối với ngươi nói. Hảo A. Tư lão gia tử cũng là lão nhân tình nhiều ít biết Ninh lão gia tử muốn nói cái gì vì thế trực tiếp ngồi vào Ninh lão ra tử xe. Ninh mãi mãi biết hai cái lao nhân muốn nói lời nói, thức thức thời ngồi một khác chiếc xe. Ngồi ở trong xe, hai vị lão nhân bắt đầu thương lượng khởi đối phó Văn ra sự tình. Phía trước, bọn họ vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với Văn gia Ninh cùng Văn ra làm sự tình, cũng không có áp dụng cái gì thi thố. Nhưng hiện tại không giống nhau, này Văn gia Ninh kia một đao đi xuống, thiếu chút nữa muốn tư chiến bắt mệnh. Khẩu khí này tuyệt đối không thể dung. Nay văn cũng nên là thời điểm rời khỏi thế gia vòng. Hai vị lão nhân thực mau liền đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị đồng loạt ra tay đối phó văn gia. Đến nỗi văn Gia ninh cái kia hung thủ, bọn họ đã đem người cấp nốt lại. Chỉ còn chờ thỉnh văn gia nhị lao tiền đến, sau đó thảo cái cách nói. Ở hai vị lao nhân thương lượng đối phó văn gia là lúc, tư chiến bắc kia mấy cái huynh đệ cũng tụ ở cùng nhau, thương lượng như thế nào đánh sập văn gia sảng nghiệp. Đại ca, phía trước tam ca không phải thỉnh ngươi ra tay đối phó văn ra sao? Như thế nào đều qua đi lâu như vậy, còn không có lộng suy sụp bọn họ? Ninh Thủy Vũ nhìn từ Khải Thành, hỏi. chương 821 biến cố đột nhiên phát sinh. 6. Hàn phía trước biết tư chiến bắc tưởng đối phó văn ra, cũng biết tư chiến bắc chính mình không hảo ra mặt, cho nên thỉnh đại ca từ Khải Thành ra mặt. Nhưng từ lần trước bọn họ huynh đệ mấy cái tiểu tụ đều qua đi mấy tháng. Này đại ca bên này như cũ không có động tính, văn gia như cũ hảo hảo. Ta bên này sự tình có chút nhiều, tiến triển có chút thông thả, ai biết này văn gia ninh sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Tư Khải Thành có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ đem chính mình đỉnh đầu thượng sở hữu sự tình vông, sau đó toàn lực đối phó văn gia. Chỉ là, hiện tại sự tình đã đã xảy ra, hối hận cũng vô dụng, Vẫn là nghĩ cách. Mau chóng đem văn gia cấp lộng suy sụp mới được. Bằng không này văn gia Ninh về sau còn không biết sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Chuyện quá khứ, chúng ta đều không nói. Vẫn là ngâm lại như thế nào mau chóng đem văn gia lộng suy sụp đi, đừng đến lúc đó Tam ca thương đều hảo, văn gia còn sừng sững không ngã. Đại ca, dù sao chúng ta huynh đệ mấy cái gần nhất đỉnh đầu thượng sự tình cũng không nhiều lắm, không bằng liền đem tia chuyện giao cho chúng ta tới làm đi. Ta và các ngươi cùng nhau Từ khải cách nói sẵn có nói. Tư chiến bắc đã sớm đem sự tình giao cho hắn, nhưng hắn nhưng vẫn không có làm tốt, là hắn cái này đương đại ca thất trách. Nếu lần này tư chiến bắc đã xảy ra chuyện, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Hảo, chúng ta đây mấy huynh đệ cùng nhau xuống tay, này văn gia sớm nên vận số hết. Vì thế, mấy huynh đệ thực mau liền nhằm vào văn gia sản nghiệp ra tay. Bọn họ dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chỉ 3 ngày thời gian khiến cho văn gia ở trên thương trường bước đi vì gian. Mà ở từ khải thành đám người đối văn gia sản nghiệp ra tay thời điểm, Ninh lão cùng Tư lão cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu rửa sạch văn gia ở thành phố B, cùng với quanh thân khu vực thế lực. Làm nhãn hiệu lâu đời thế gia, văn gia dựa vào không chỉ có riêng là bên ngoài thượng sản nghiệp, còn có âm thầm các loại thế lực. Trước kia, đại gia Tường An không có việc gì, đảo cũng không có gì. Nhưng hiện tại không giống nhau. Này văn gia chính mình tìm đường chết, thế nhưng bị thương tư chiến bắc, này như thế nào có thể nhẫn. Cho nên, ở văn gia sản nghiệp gặp đả kích đánh thời điểm, văn gia thế lực cũng gặp bị thương nặng. Nhất thời là lúc, văn gia lâm vào khốn cảnh giữa. Các nơi điện thoại không ngừng đánh cho văn Lão gia tử, hướng hắn cứu viện, hướng hắn thảo muốn chú ý, ngay cả luôn luôn không thế nào đi văn lao gia tử bên kia văn gia mấy huynh đệ đồng loạt về tới nhà cũ cùng văn lão gia tử thương nghị như thế nào ứng đối trước mắt khốn cục. ba trong tay ta sản nghiệp đều xảy ra vấn đề ba ta bên kia cũng là ba ta gần nhất ở đơn vị lãnh đạo tìm ta nói chuyện phụ tử mấy cái ở thư phòng ngồi xuống sau liền từng người nói lên văn lão gia tử nhìn chính mình mấy đứa con trai sắc mặt có chút tâm trầm hắn đem ánh mắt dừng ở văn gia ninh phụ thân trên người nói lao đại Người dưỡng một cái hảo nữ nhi Ata Văn Gia sẽ rơi xuống hôm nay cái này bước, chính là toàn bái nàng ban tạo. Ba, Người nói cái gì đâu? Mấy huynh đệ nhìn Văn Láo ra tử, có chút không rõ nguyên do. Bọn họ chưa từng có đem phía trước phát sinh nguy cơ hướng Văn Giai Ninh trên người tưởng. Rốt cuộc, Văn Giai Ninh chỉ là một nữ nhân, trừ bỏ kiêu căng, không coi ai ra gì, còn thường xuyên làm chút việc ngốc bên ngoài, cũng không ảnh hưởng đại cụ. Nhưng hiện tại, Văn Lão Gia Tử lại nói hết thẻ bái nàng ban tạo, không trách đại gia không hiểu ra sao. Ta nói cái gì? Văn Lão Gia Tử vẻ mặt tức giận, hoán hận nói, mấy ngày hôm trước Tư Chiến Bắc huấn lễ, Văn Giai Ninh ra tay bị thương Tư Chiến Bắc. Cho tới bây giờ, Tư Chiến Bắc đều còn không có vượt qua nguy hiểm kỳ. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Này Văn Giai Ninh đầu góc có bệnh đi. Nàng như thế nào sẽ đi thương tổn Tư Chiến Bắc? Nàng không phải nói thực ai tư chiến bắc sao. chương 822 văn gia phá sản, 1. Cho nên nói nữ nhân này a một khi lây dính thượng tình yêu, liền sẽ biến thành người điên. Văn lão gia tử đối văn giai ninh là lại tức lại hận, lại vô lực. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, văn gia ninh sẽ như thế bất kể hậu quả, sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới cháu gái, thế nhưng sẽ biến thành như vậy, hắn cũng có chút phản ứng không kịp đương nhiên này trong đó cũng có văn lão phu nhân công phu tư chiến bắc hôn lễ ngày đó chính hắn cùng bạn già đều ngượng ngùng tiến đến hơn nữa hắn còn cố ý dặn dò chính mình bạn già làm nàng nhìn văn giai ninh đừng làm nàng chạy đi ra ngoài nhưng kết quả đâu văn giai ninh không chỉ có chạy tới còn thọc ra lớn như vậy ra dối kia chính là cố ý đả thương người nếu tư gia muốn cáo văn giai ninh nói nàng đã sớm bị quan tiến đại lao đi hiện tại Tư gia sở dĩ tạm thời không có đem Văn Gia Ninh đưa vào đại lao, một là Tư Chiến Bắc tình huống còn không rõ, nhị là muốn dùng Văn Gia Ninh đổi lấy ích lợi. Này không, lần trước đàm phán hắn không có đáp ứng Tư gia điều kiện, này sẽ Tư gia liền bay thẳng đến Văn gia xuống tay. Văn Gia Ninh đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Ta phải hảo hảo hỏi một câu nàng. Nàng rốt cuộc có phải hay không ta Văn gia nữ nhi? Như thế nào có thể như thế hại Văn gia đâu? Đúng vậy. Này Văn Giai Ninh đọc nhiều năm như vậy thư, đều bạch đọc sao? Nàng trước kia thông minh kính đều đã chạy đi đâu, như thế nào gần nhất tẫn làm một ít hổ đồ sự tình? Nàng còn có tư gia trong tay đâu? Tư chiến bắc đến bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm, nàng bị tư gia đóng lại đâu? Cái gì? Nàng còn ở tư gia? Đúng vậy. ba, Nếu là Văn Giai Ninh xông ra tới họa, không bằng chúng ta cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ đi. Văn Lão Gia Tử cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại đã chậm. Liên tính bọn họ làm Gia Thanh Minh, cùng Văn Gia Linh đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Tư Gia cũng sẽ không bỏ qua Văn Gia. Hơn nữa, hiện tại Văn Gia các nơi thế lực đã bị chèn ép không sai biệt lắm, liên tính Tư Gia Đại Phát tử bi phóng Văn Gia một con ngựa, cũng là nguyên khí đại thương, Văn Gia lại không có biện pháp tế thân thế gia chi liệt. Hùng chi, Văn Gia các nơi sản nghiệp cũng bị nghiêm trọng đả kích, Văn gia vận số đã sắp hết, chỉ là biết rõ kết quả, nhưng lại không thể mặc kệ, ít nhất còn muốn bác thượng một bác. Nghe xong văn lão gia tử nói, văn gia mấy huynh đệ trầm mặc. Đúng vậy, đã chậm. Liên tính bọn họ hiện tại thanh minh, lại có ích lợi gì? Không nói tư gia sẽ xem nhẹ bọn họ, thế nhân cũng sẽ xem nhẹ văn gia. Thế nhân khẳng định sẽ nói, này văn gia vừa ra sự, liền đẩy một cái nữ nhi ra tới gánh tội thay không có một chút đảm đương. Một hồi lâu, Văn Gia Lao Đại, cũng là Văn Giai Ninh phụ thân, mở miệng nói, nếu không như vậy, chúng ta đem sản nghiệp triệt hướng nước ngoài đi. Đại ca, ngươi nói được đảo nhẹ nhàng, triệt hướng nước ngoài cũng không phải một ngày hai ngày sự tình áo hiện tại, ta công ty tài chính xuất hiện vấn đề, mấy trường hợp đồng bị bỏ dở, mắt thấy liền phải phá sản, như thế nào triệt. Lao Tam nói được không sai, không chỉ có trong tay hắn công ty sắp phá sản. Trong tay ta sản nghiệp cũng giống nhau, trừ bỏ một nhà công ty còn ở đau khổ duy trì, mặt khác mấy nhà đều đã tới rồi phá sản ven. Kia làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng nhìn chúng ta sở hữu sản nghiệp đều phá sản đi. Bằng không, còn có thể làm sao bây giờ? Không bằng, chúng ta đi tìm người khác góp vốn. Tìm ai? Ở cái này mấu chốt thượng, còn có ai sẽ cho chúng ta góp vốn? Ta đã đi tìm, vô dụng. Những cái đó sinh ý thượng bằng hữu cũng không biết sao lại thế này, một đám liền điện thoại đều không tiếp. Chương 823 Văn gia phá sản, nhị. Văn lão gia tử nghe xong mấy cái nhi tử nói, trầm ngâm một chút, nói, nếu không như vậy, ta đi ra mặt, tìm xem kia mấy cái lao bằng hữu. xem bọn hắn có thể hay không giúp chúng ta một phen. Mấy huynh đệ nghe xong Văn lão gia tử nói trong mắt sáng ngời, nói, như thế có thể thử một lần. Đúng rồi, ba Chúng ta thật sự có thể thử một lần. trừ bỏ tư ra, mặt khác mấy nhà cùng chúng ta văn ra quan hệ vẫn luôn không tồi, lại còn có cùng chúng ta văn ra có liên hôn quan hệ, có lẽ bọn họ có thể giúp chúng ta một phen. Hành, ta đây liền đi cho bọn hắn gọi điện thoại. Văn Lão ra tử gật gật đầu, đứng dậy chuyển qua điện thoại cơ bên, chuẩn bị cấp những cái đó Lão bằng hưu gọi điện thoại. Hắn trước đánh cho ninh ra Lão gia tử, điện thoại một chuyển được. Văn Lão gia tử lúc này mới nhớ tới Ninh gia nhận Thịnh Phong Hoa đương cháu gái sự tình. Kể từ đó, này Tư Chiến Bắc còn không phải là Ninh gia tôn nữ thế sao? Có tầng này quan hệ, Ninh gia còn sẽ đáp ứng hắn sao? Như vậy tưởng tượng, Văn Lão gia tử bay nhanh đem điện thoại cấp treo. Ninh gia bên kia, Ninh Lão gia tử nghe được điện thoại đang chuẩn bị đi tiếp, điện thoại rồi lại đột nhiên treo, làm hắn có chút khó hiểu, nhịn không được nói thầm một tiếng, ai điện thoại? Về sau, hắn cũng không có để ý, nên làm gì làm gì đi. 3. Làm sao vậy? Văn ra mấy huynh đệ, nhìn văn láo ra tử hỏi. Không rõ, hắn như thế nào liền lời nói đều không có nói, liền đem điện thoại cấp treo. Không có gì, ta vừa mới gọi điện thoại cho Ninh ra. Ninh ra có vấn đề sao? Mấy người khó hiểu, nhất thời căn bản không có nhớ tới Thịnh Phong Hoa cùng Ninh ra quan hệ. Thịnh Phong Hoa là Ninh ra nhận làm cháu gái. Văn lão gia tử giải thích một câu, nói, ta phía trước cũng chưa hướng phương diện này tưởng. Hiện tại xem ra, này Ninh gia có lẽ cũng tham dự. Cái gì? Ninh gia cũng tham dự? Đối, chết không được chúng ta Văn gia sẽ đảo đến nhanh như vậy, nguyên lai like Ninh gia cũng ra tay. Hiện tại xem ra, xác thật như thế. Ta phía trước thế nhưng không nghĩ tới. Văn lão gia tử có chút ảo não, nhưng lại đã không thay đổi được gì. 3 Văn gia nếu đứng ở tư gia bên kia, chúng ta đây cầu bọn họ cũng vô dụng, vẫn là tính. Ta hỏi lại hỏi mặt khác vài người nhìn xem. Văn lão gia tử nói xong, lại lần nữa cầm lấy điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, bên thai truyền đến từ lão gia tử thanh âm. Lão tử, là ta. Văn lão gia tử nghe được lão tử thanh âm, lập tức tự báo gia môn. Từ lão gia tử đã sớm nghe ra Văn lão gia tử thanh âm, nhưng tưởng tượng đến Văn Gia làm sự tình nghĩ đến Văn Gia Linh thiếu chút nữa liền sát Tư Chiến Bắc liền trực tiếp giả bộ nghe không ra đối phương là ai hỏi ngươi là Văn Lão Gia Tử nghe được từ Lão Gia Tử hỏi chuyện hơi hơi sửng sốt sau đó nói một câu ta là Lão Văn Lão Văn A ngươi này sẽ gọi điện thoại lại đây có việc sao Lão Tử là cái dạng này ta Văn Gia gần nhất gặp cửa ải khó khăn tưởng thỉnh ngươi ra tay giúp một phen không biết nhưng mà văn lão gia tử nói còn không có nói xong, tử lão gia tử liền trực tiếp ngắt lời nói, lão văn à, không phải ta không giúp người, mà là ta thật sự là bất lực á cho nên, lão văn, xin lỗi à, ngươi vẫn là tìm người khác đi. tử lão gia tử nói xong, cũng không đợi văn lão gia tử mở miệng, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. nghe trong điện thoại manh âm, văn lão gia tử sắc mặt có chút khó coi, quả nhiên nhân tình ấm lạnh. Trước kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, hiện tại hắn yêu cầu hỗ trợ, thế nhưng đẩy 356. năm 6. Văn gia mấy huynh đệ nhìn Văn lão gia tử sắc mặt không tốt, trong lòng đã đại khái minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Vì thế, bọn họ tâm tình cũng trầm trọng xuống dưới, sắc mặt không tốt lắm. Chương 824 Văn gia phá sản, tam. Văn lão gia tử nhìn chính mình mấy đứa con trai liếc mắt một cái, sau đó lại đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Suốt nửa giờ, Văn Lão gia tử đánh mấy chục cái điện thoại, nhưng lại không có một cái nguyện ý đối văn gia vươn viên thủ. Kết quả này, văn Lão gia tử tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi, nhưng chân chính bị mọi người cự tuyệt thời điểm, vẫn là rất trái tim băng giá. Ở cuối cùng một chiếc điện thoại cắt đứt thời điểm, văn Lão gia tử cả người đều phản phất ra rồi 10 tuổi, biểu tình suy sút mạn nhãn vô thần. Hắn nhìn chầm chầm kia điện thoại một hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn chính mình mấy đứa con trai, nói một câu, văn ra xong rồi. 3. Văn ra mấy huynh đệ nhìn văn lão gia tử, lo lắng hô một tiếng. Ta không có việc gì, người đi về trước đi. Nên làm cái gì bây giờ, liền làm sao bây giờ, chúng ta văn ra xong rồi. Rốt cuộc hồi không đến từ trước. 3. Cái gì đều đừng nói nữa, trở về đi. Đem nên xử lý đều xử lý, sau đó mau trong ấn bài một chút. Chúng ta rời đi nơi này. Rời đi. Mấy người nghe được lời này sừng suốt, hỏi, ba, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi? Các ngươi cho rằng văn ra tới rồi tình trạng này, còn có thể lại lưu lại sao? Ba, chính là. Không có chính là, ớn ta phân phó đi làm. Văn lão ra tử vây vây tay, ý bảo mấy đứa con trai rời đi. Văn ra mấy huynh đệ nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, há mồm muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, từng người rời đi. Văn lão gia tử nhìn mấy đứa con trai rời đi, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới văn gia ở hắn này một thế hệ sẽ đi đến cái này hoàn cảnh, không nghĩ tới toàn bộ văn gia sẽ hủy ở hắn trong tay. Lão nhân. Văn lão phu nhân không biết khi nào tới thư phòng, nhìn chính mình bạn già như vậy, đau lòng không thôi. Sao ngươi lại tới đây? Văn lão gia tử nghe được bạn già thanh âm, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lão nhân thực xin lỗi, đều do ta. Văn lão phu nhân vẻ mặt thấy nãy nhìn chính mình bạn già, nội tâm tự trách không thôi. Nếu không phải nàng vẫn luôn đối Thịnh Phong Hoa có mang hận ý, nếu không phải nàng dung túng Văn Gia Ninh, nếu không phải nàng trộn phóng Văn Gia Ninh đi tham gia Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa hôn lễ, Văn Gia cũng sẽ không đi đến tình trạng này. đều do nàng a, đều do nàng. Nếu không phải nàng như vậy hào cường. Nếu không phải nàng nuốt không dưới khẩu khí này, Văn gia có phải hay không liền sẽ không lâm vào khốn cảnh, có phải hay không liền sẽ không đi vào tuyệt địa. Lão bà tử, hiện tại nói cái này có ích lợi gì? Nếu thật sự nói quái, liền trách ta, là ta không có bản lĩnh, không, có đem Văn gia phát dương quang đại. Lão nhân, không trách ngươi, thật sự không trách ngươi, là ta quá hảo cường, là ta sai rồi. Văn lão phu nhân tiến lên ôm Văn lão gia tử khóc giống lên nàng trong lòng hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng sẽ như vậy, như vậy nàng nói cái gì cũng sẽ nhịn xuống kia khẩu khí, nói cái gì cũng sẽ quản giáo tốt Văn Giai Ninh. Chẳng sợ chính là bức, cũng sẽ bức cho nàng gả đi ra ngoài. Lão bà tử, đừng nói nữa, chúng ta đều có sai. Văn Lão gia tử ôm chính mình bạn giả, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Hai vị lão nhân ở thư phòng ôm khóc một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại van ra bên này một mảnh tình cảnh bi thảm, tư gia cũng hảo không đến chạy đi đâu. tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đều rời đi nhiều như vậy thiên, lại như cũng một chút tin tức đều không có, cái này làm cho tư lão gia tử rất là lo lắng. mà tư mộ phong ở ngày đó phát hiện một ít dấu vết để lại lúc sau, vẫn luôn đang âm thầm điều tra, muốn tìm đến tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa, nhưng mấy ngày thời gian đều đi qua, lại như cũng không có một chút tiến triển. thời gian dài. Tư mộ phong cũng không khỏi lo lắng lên. Chương 825 văn gia phá sản. 4. Lo lắng tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa cũng không chỉ là tư gia người, Ninh gia người cũng rất là lo lắng, trong tối ngoài sáng không biết hỏi qua bao nhiêu lần. Nhưng mà, tư gia chính mình đều không có tin tức, lại như thế nào đem tin tức nói cho bọn họ. Ninh Lão phu nhân không có thể hỏi đến tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa tin tức, nhịn không được hướng Ninh Lão gia tử nói thầm nói. Này Phong Hoa cùng Chiến Bắc đến tột cùng đi nơi nào? Như thế nào đều nhiều như vậy thiên, vẫn là một chút tin tức đều không có. Ai biết được? Ninh lão Gia Tử cũng là vẻ mặt lo lắng, bọn họ hai cái giống như là mất tích giống nhau, sống không thấy người, chết không thấy xác Ta thật là lo lắng a ngày đó Chiến Bắc tình huống như vậy hung hiểm. Hơn nữa Phong Hoa tuy nói y thuật cao siêu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày đó nàng bên người thật là cái gì đều không có a. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là tin tưởng phong hoa. Ta tin tưởng nàng sẽ không lấy chiến bắc mệnh nói giỡn. Ta tưởng phong hoa mang theo chiến bắc rời đi, phòng trừng cũng có người nói cái kia nguyên nhân. Đúng rồi, nói lên phong hoa, cha mẹ nàng hiện tại thế nào? Phía trước sự phát đột nhiên, ai cũng không có lo lắng thỉnh phong hoa cha mẹ. Sau lại ninh ra mới nhớ tới, sau đó phái người đi đem bọn họ tiếp trở về. Nguyên bản, Ninh ra là tưởng đem thịnh phụ cùng thịnh mẫu đưa về ở nông thôn đi, bất quá thịnh mẫu không muốn. Ninh ra không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời đem bọn họ lưu lại, nghĩ chờ thịnh phong hoa trở về lại nói. Nhưng lại không nghĩ, này thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc vừa ly khai chính là nhiều như vậy thiên. Vẫn là như vậy, mỗi ngày xảo muốn gặp phong hoa. Nói lên thịnh phong hoa cha mẹ, Ninh Lão phu nhân liền rất đau đầu. Nguyên tưởng rằng có thể dưỡng ra thịnh phong hoa như vậy nữ nhi, cha mẹ nàng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ai từng tưởng, nay thịnh phụ cùng thịnh mẫu cùng thịnh phong hoa là không có một chút chỗ tương tự. Mặc kệ là làm người xử sự, vẫn là diện bạo. Nàng thậm chí đều hoài nghi thịnh phong hoa đến tột cùng có phải hay không bọn họ nữ nhi. Ai, nếu phong hoa lại không trở lại, kia hai người phỏng trừng đều sẽ không ngừng nghỉ. Làm người nhìn bọn họ, đừng cho phong hoa kéo chân sau. Cái này không cần ngươi phân phó, ta đã sớm làm người nhìn bọn họ. Ở mọi người đều lo lắng thịnh phong hoa cùng Tư Chiến Bắc thời điểm, hai người lại là vẫn luôn ngốc tại trong không gian, căn bản không có ra tới. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Tư Chiến Bắc sớm đã tỉnh lại, trên người miệng vết thương cũng ở chậm rãi khép lại. Bất quá, bởi vì hắn bị thương có chút nghiêm trọng, cho nên tạm thời còn không thể xuống giường. Thịnh phong hoa mấy ngày này vẫn luôn ở tỉ mỉ chăm sóc Tư Chiến Bắc, Mỗi ngày cho hắn nấu cháo uống. Cũng may trong không gian có phong bếp, ăn đổ vật cũng có một ít. Vì có thể làm tư chiến bắc mau chóng hảo lên, thịnh phong hoa mỗi ngày đều xuống nước trong đầm chảo cá, nấu canh cá cấp tư chiến bắc uống. Thật đúng là đừng nói, uống lên mấy ngày canh cá, tư chiến bắc cả người khí sắc đều thay đổi. Nhìn tư chiến bắc chuyển biến tốt đẹp, thịnh phong hoa lúc này mới yên lòng. Tức phụ, đây là nơi nào? Hôm nay, uống xong canh cá lúc sau. Tư Chiến Bắc rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Hán từ mở mắt ra trước tiên, liền phát hiện nơi này cùng nơi khác không quá giống nhau, nhìn không giống như là bệnh viện. Chẳng qua, hắn vẫn luôn không có mở miệng hỏi. Ngươi đoán? Thịnh Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn Tư Chiến Bắc, biểu tình nhìn qua có chút thần bí. Ngươi không gian? Tư Chiến Bắc nghĩ nghĩ, hoặc ra bốn chữ. Đoan thật chuẩn. Thịnh Phong Hoa cúi người ở Tư Chiến Bắc trên môi hôn một cái. Thân song lúc sau, Thịnh Phong Hoa liền muốn rút lui. Không nghĩ Tư Chiến Bắc tay tương đối mau, trực tiếp câu lấy nàng đầu, không cho nàng rời đi. Tư Chiến Bắc một lòng tưởng lưu lại Thịnh Phong Hoa, lại quên mất chính mình bị thương. Một không cẩn thận khẽ động chính mình thương tâm, ăn đau một tiếng. chương 826 văn gia phá sản, Nam. Nghe được Tư Chiến Bắc ăn đau thành, Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, lo lắng hỏi, Chiến Bắc, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Không có việc gì, không cẩn thận xả tới rồi miệng vết thương. Tư chiến bắc cười cười, trấn an Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa nghe ngôn, trừng mắt nhìn Tư chiến bắc liếc mắt một cái, lại dơ tay ở hắn trên người đánh một chút, nói, xứng đáng, ai làm ngươi không thành thật. Tư chiến bắc ngẩng đầu, nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt ủy khuất nói, ta này không phải tưởng ngươi sao. Ngươi A. Thịnh Phong Hoa hết trôi nói rồi. Nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó cảnh cáo nói, ngươi hiện tại cho ta hảo hảo dưỡng thương, thiếu tưởng một ít có không. Tư Chiến Bắc càng thêm ai hoán, nhìn Thịnh Phong Hoa, sống thoát thoát một người chịu ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Nhìn như vậy Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa nhịn không được lau lau ngạch, không đành lòng túi đầu lại ở hắn trên môi hôn một cái, lúc này mới giúp đỡ hắn đem chăn cái hảo, nói, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước vội. Một hồi lại đến xem ngươi nói xong, Thịnh Phong Hoa liền rời đi phòng bệnh, đi dược phòng chế dược đi. trong không gian thời gian cùng bên ngoài là giống nhau, Thịnh Phong Hoa một vội chính là vài tiếng đồng hồ, thẳng đến lại đến nên ăn cơm thời gian. lúc này mới đem đổ vật trang hảo, sau đó đi cấp Tư Chiến Bắc nấu cháo uống. vợ chồng hai người ở không gian quá cuộc sống gia đình, nhất thời đều quên mất bên ngoài người. trong nháy mắt nửa tháng đi qua, Tư Gia cùng Ninh Gia người vẫn luôn không có Thịnh Phong Hoa tin tức đều mau cấp điên rồi. Mà trong không gian, tư chiến bắc thương cũng đã hảo không ít, mỗi ngày đều có thể xuống giường đi đường. Chẳng qua, nhân miệng vết thương có chút thâm, không thể đi quá nhanh mà thôi. Bất quá, liền tính là như vậy, tư chiến bắc vẫn là thích xuống đất nhiều đi vừa đi. Phía trước ở trên giường nằm hơn một tuần, hắn cả người đều phải múc nghèo. Hiện tại có thể xuống giường đi rồi, hắn nguyện ý ngốc mới là lạ. Cho nên... Hiện tại tư chiến bắc đại bộ phận thời gian, đều là ở trong không gian khắp nơi dạo. Thịnh phong hoa cũng không quản hắn, cũng không rảnh quản hắn. Nàng chính vội vàng chế dược đâu. Phía trước chế những cái đó dược đều dùng đến không sai biệt lắm, hơn nữa thịnh thế lại nhận được một số lớn đơn đặt hàng, còn chờ nàng bên này dược đâu. Cho nên, nàng tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem dược cấp chế ra tới. Tư chiến bắc xem thịnh phong hoa như vậy vội, cũng tưởng giúp nàng đang tiếc chính hắn lại là một cái bệnh nhân, liền đi đường đều không quá nhanh nhẹn, huống chi còn giúp vội đâu. Thịnh Phong Hoa cũng không nghĩ làm Tư Chiến Bắc mệt, cho nên mỗi lần hắn muốn tới hỗ trợ, đều sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Tư Chiến Bắc có chút hay hoãn, có biết Thịnh Phong Hoa là vì chính mình hảo, cũng liền không có kiên trì. Chỉ một lòng muốn cho chính mình mau chóng hảo lên, sau đó có thể giúp Thịnh Phong Hoa vội. Cũng không biết có phải hay không trong không gian thủy vấn đề. Vẫn là Tư Chiến Bắc bản thân khôi phục năng lực liền hảo. Cho nên, 5 ngày sau Tư Chiến Bắc thương liền hảo đến không sai biệt lắm. Chỉ cần không cần lực, không làm việc nặng, liền không có cái gì vấn đề. Vì thế, mặc kệ Thịnh Phong Hoa như thế nào đổi, Tư Chiến Bắc đều không muốn rời đi. Thịnh Phong Hoa ở chế dược, hắn liền ở một bên trợ thủ. Phu thê hợp tác, làm khởi sự tình tới chính là mau nhiều. Chẳng qua 3 ngày thời gian... Hai người liền đem toàn bộ dược phòng đều cấp chất đầy. Nhìn tràn đầy một phong dược, Thịnh Phong Hoa cảm thấy đặc biệt có thành tự cảm. Chiến Bắc, cảm ơn ngươi. Quay đầu, Thịnh Phong Hoa hướng đứng ở chính mình bên cạnh Tư Chiến Bắc nói lời cảm tạ. Nghe được Thịnh Phong Hoa nói lời cảm tạ, Tư Chiến Bắc hơi hơi nhướng mày, hỏi, tức phụ, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Ngươi tưởng ta như thế nào tạ? Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, cũng học bộ dáng của hắn, nhướng mày. Chương 827 văn ra phá sản, 6. Người nói đi. Tư chiến bắc nhìn thỉnh Phong Hoa ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng lên. Túi người, túi đầu, tư chiến bắc môi chậm dài hướng tới Thịnh Phong Hoa tới gần. Một dấu môi hạ, nháy mắt bậc lửa hai người chi gian kích tỉnh. Tư chiến bắc dôi tay, ôm Thịnh Phong Hoa một cái xoay người, trực tiếp đem hắn ấn ở giường phòng phía sau cửa. Hôn một hồi lâu, tư chiến bắc lúc này mới buông ra Thịnh Phong Hoa. Sau đó chuẩn bị không lưng đem nàng bế lên tới. Đừng, ta chính mình đi, thiểu tâm thương thế của ngươi. Thịnh Phong Hoa vừa thấy hắn động tác, tức khắc liền nóng nảy. Không có việc gì. Tư chiến Bắc câu môi cười, trực tiếp bế lên thịnh Phong Hoa hướng phòng đi đến. Nhưng thật ra thịnh Phong Hoa bị tư chiến Bắc ôm, lại không dám dây ruột, sợ lộng tới hắn miệng vết thương. Hơn nữa lo lắng, cả người đều khẩn trương không thôi. Đợi cho trở lại phòng. Ôm người Tư Chiến Bắc không có việc gì, bị ôm Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra khẩn trương ra một thân mồ hôi lạnh. Tư Chiến Bắc đem Thịnh Phong Hoa đặt ở trên giường, nhìn nàng vẻ mặt hai hoán nhìn chính mình, không khỏi hỏi, tức phụ, người làm sao vậy? Người nói đi. Thịnh Phong Hoa chừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp động thủ đi thoát hắn quần áo, muốn nhìn một chút hắn miệng vết thương thế nào. Tuy nói Tư Chiến Bắc thương khôi phục đến không tồi, nhưng vừa mới ôm nàng vẫn là dùng không ít sức lực. Nàng rất là lo lắng. Tức phụ, không nghĩ tới ngươi so với ta con cấp. Nhìn thịnh phong hoa động tác, tư chiến bắc cô ý nói. Vừa nói, một bên đệ lại tay nàng nói, tức phụ, khởi quần áo loại chuyện này, vẫn là từ nam nhân tới làm tương đối hảo. cơ miệng. Thịnh phong hoa bị tư chiến bắc như vậy một tá thú, sắc mặt tường đỏ, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta là muốn nhìn thương thế của ngươi, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau. Mãn đầu vóc chuyện đó. Tức phụ, còn nói ta đâu? Rõ ràng là chính ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta chính là đơn thuần nói cởi quần áo sự tình nga. Tư chiến bắc nở nụ cười, một bộ tức phụ ngươi tốt xấu bộ dáng, làm thịnh phong hoa chán nản. Lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, nói, được rồi, ta không nhìn. Dù sao không phải thương ở ta trên người, ngươi hái thế nào thế nào đi. Nói xong. Nàng liền khí hồ hồ trực tiếp nằm ở trên giường, không để ý tới Tư Chiến Bắc. Nhìn chính mình vui đùa khai lớn, chọc tức phụ sinh khí, Tư Chiến Bắc đem trên mặt ý cười vừa thu lại, túi đầu hứng lên. Hứng một hồi lâu, mới đem Thịnh Phong Hoa hướng hảo, hai người lại lần nữa thân thiết lên. Một phen ân ái xuống dưới, Tư Chiến Bắc nhưng thật ra không có gì, Thịnh Phong Hoa lại trước sau lo lắng. Hơn nữa ở Tư Chiến Bắc phóng thích một lần lúc sau, sẽ không bao giờ nữa làm hắn tiếp tục. Không có thể tận hứng, Tư Chiến Bắc tâm tình có chút buồn bực, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, tức phụ, ta thật sự không có việc gì. Ta là bác sĩ, ngươi có hay không sự, đến ta định đoạn. Thịnh Phong Hoa nhưng không ăn hắn này một bộ, vừa mới nàng cũng là nhìn hai người thời gian dài như vậy đều không có hảo hảo ân tương yêu, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Nay sẽ, Tư Chiến Bắc còn tưởng lại đến, môn đều không có. Tức phụ, tức phụ, tức phụ. Tư Chiến Bắc không cam lòng, thâm tình kêu Thịnh Phong Hoa tên. Thịnh Phong Hoa chưa bao giờ biết, này Tư Chiến Bắc thanh âm cũng có thể liêu nhân, nghe đến nàng cả người đều tô. Nếu không phải nàng nỗ lực khắc chế chính mình, nếu không phải suy xét đến Tư Chiến Bắc trên người có thương tích, nàng liền trực tiếp phát cục hắn. Nhưng Thịnh Phong Hoa biết, nàng không thể. Cho nên, Thịnh Phong Hoa trực tiếp dôi tay ngăn chặn lỗ thai, không nghĩ lại nghe Tư Chiến Bắc thanh âm. Tư Chiến Bắc vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lại tiếp tục tiêu thịnh phong hoa tên. thịnh phong hoa cuối cùng thật sự chịu không nổi, trực tiếp từ trên giường bỏ lên, tới cái nhị không nghe vì tính. chương 828 thỉnh ra phụ mẫu, 1. Nhìn thịnh phong hoa như vậy, tư chiến bắc bất đắc dĩ thở dài, biết chính mình không có khả năng thực hiện được, cũng theo sau từ trên giường bỏ lên. thịnh phong hoa ra phòng, ở hồ nước biên đi rồi một vòng, cả người đều thành tỉnh rất nhiều. Nghĩ chính mình cùng Tư Chiến Bắc đã ở trong không gian ngây người thật dài thời gian, nên đi ra ngoài. Vì thế, nàng xoay người chuẩn bị đi đối Tư Chiến Bắc nói. Không nghĩ, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tư Chiến Bắc chính vẻ mặt ai toán nhìn chính mình. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, có chút không rõ nguyên do. Tức Phụ. Tư Chiến Bắc lại hô một câu, làm Thịnh Phong Hoa một cái giật mình, manh đến sau này lui lại mấy bước. Tức Phụ ngươi làm sao vậy? Tư chiến bắc hướng tới thịnh phong hoa chớp chớp mắt, một bộ ngốc manh bộ dáng, giống như thật sự không rõ thịnh phong hoa vì sao sẽ lui về phía sau giống nhau, nhưng hắn trong lòng lại là cười phiên. Nhìn như vậy tư chiến bắc, thịnh phong hoa mắt đều thẳng. Không thể không nói, giờ khác này nàng bị tư chiến bắc cấp manh tới rồi. Tức phụ, tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa, lại lần nữa không rõ nguyên do, nhìn không được lại hô một tiếng. Đình! Ngươi đừng như vậy kêu ta. Thịnh phong hoa một thân nổi da gà, lại sau này lui lại mấy bước. Thầm nghĩ, đến không được, này tư chiến bắc đột nhiên biến thành như vậy, nàng thật đúng là có chút chịu không nổi. Hành, ta nghe tức phụ. Tư chiến bắc nở nụ cười, sau đó đối thịnh phong hoa nói, tức phụ, chúng ta khi nào đi ra ngoài. Như thế nào, ở chỗ này ngốc nhị, nghĩ ra đi. Thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc, hơi hơi nết lên khỏe miệng. Nang liên biết tư chiến bắc ngốc không dài, nếu không phải hắn thương còn không có hảo, phỏng chừng đã sớm nghĩ ra đi. Tức phụ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta này không phải mỗi ngày không có chuyện gì, cả ngày không dễ chịu sao. Nói nữa, ta này thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, cũng nên đi ra ngoài, bằng không người trong nhà nên lo lắng. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Thịnh Phong Hoa cười vây vây tay, sau đó nói, ta cũng đang định đi ra ngoài đâu. Như thế nào đi ra ngoài? Tư chiến bắc có chút tò mò, tiến vào thời điểm hắn hôn mê. Cho nên, hắn cũng không biết vào bằng cách nào. Thịnh phong hoa cười yên như hoa nhìn tư chiến bắc, tiến lên cầm hắn tay, sau đó hướng tới chính mình ngực nhấn một cái, đi ra ngoài. Theo hai chữ rơi xuống, hai người đảo mắt liền thay đổi một cái cảnh tượng. Đúng là phía trước quân thị khách sạn lớn kia gian phòng nghỉ. Đây là tư chiến bắc có chút lốc, quay đầu nhìn thịnh phong hoa. Quân thị khách sạn lớn. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên hướng tới cửa sổ trô đi đến, nói, chúng ta đến bỏ cửa sổ đi ra ngoài. Bằng không, một hồi từ cửa chính đi ra ngoài, đến dọa đến người khác. Tư Chiến Bắc cũng biết chính mình đột nhiên xuất hiện sẽ dọa đến người khác, cho nên ngoan ngoãn đi theo Thịnh Phong Hoa từ cửa sổ chỗ đi ra ngoài. Hai người từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, vừa lúc là sau giờ ngọ, bên ngoài không có gì người. Ra quân ra khách sạn lớn. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc kêu một chiếc xe taxi, về tới chính mình trụ chung cư. Trở về lúc sau, hai người tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới bắt đầu cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình. Tư lão gia tử nhận được tư chiến Bắc điện thoại, cao hứng không thôi, hỏi: "Chiến Bắc, thương thế của ngươi hảo?" "Đúng vậy, hảo đến không sai biệt lắm." Tư Chiến Bắc cười trở về một câu, sau đó nói: "Thực xin lỗi, gia gia, làm ngài lo lắng." Ngươi không có việc gì liền hảo. Đúng rồi, nhớ rõ cho ngươi ninh ra ra bọn họ gọi điện thoại, bọn họ cũng thực lo lắng ngươi. Ra Gia, ngươi yên tâm đi, ta một hồi liền gọi điện thoại cho bọn hắn, ngày mai ta cùng Phong Hoa liền trở về xem ngươi. Tư Chiến Bắc nói xong, liền treo điện thoại. Quay đầu, hắn liền nhìn đến thỉnh Phong Hoa đã tự cấp ninh ra gọi điện thoại. Bất quá, nàng sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. chương 829 Thịnh Gia phụ mẫu. Nhị. Tức phụ, làm sao vậy? Đợi cho thịnh phong hoa treo điện thoại, tư chiến bác quan tâm hỏi. Ninh mãi mãi nói cha mẹ ta vẫn luôn ở nháo. Bọn họ còn không có rời đi. Tư chiến Bắc nhíu mày, đối với thịnh phụ thịnh mẫu cũng không có gì hảo cảm. Phía trước sở di đem bọn họ cái đó, cũng là vì bọn họ là thịnh phong hoa cha mẹ, tại đây loại trường hợp, không thể vắng họ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, này đều qua đi hơn 20 tiền. Này thịnh phụ cùng thịnh mâu thế nhưng còn không có trở về. Bọn họ muốn làm gì? Thế nhưng còn dám náo. Đúng vậy, bọn họ còn chưa đi. Nghe Ninh mãi mãi nói muốn vẫn luôn nói phải chờ ta cho bọn hắn tiền. Đưa tiền. Vì cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta tính toán ngày mai đi xem. Xem bọn hắn đến tuột cùng muốn bao nhiêu tiền. Hành, ta ngày mai bồi người cùng đi. về sau. Tư Chiến Bắc lại cấp mấy cái huynh đệ gọi điện thoại báo Bình An. Nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại, Tư Khải Thành bọn họ nhưng cao hứng hỏng rồi. Sau đó tính toán buổi tối cùng nhau tụ một tụ, hào Thuyết nói chuyện. Tư Chiến Bắc nghĩ nghĩ liền đồng ý, này hơn 20 thiên tới, hắn còn không biết Văn Gia cùng Văn Giai Ninh thế nào. Vào lúc ban đêm, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa cùng đi tụ hội địa phương. Nhìn đến Tư Chiến Bắc hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt. Tư Khải Thành chờ mấy cái huynh đệ lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó một người cho Tư Chiến Bắc một quyền, nói, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Yên tâm đi, có ta tức phụ ở, ta sẽ không có việc gì. Tư Chiến Bắc cười cười, ngay đó chính mình bị thương có bao nhiêu trọng, hắn biết được rất rõ ràng. Nếu không phải thỉnh phong hoa, hắn mệnh thật đúng là phỏng trừng muốn giao đái. Cũng may, hắn cưới một cái hảo tức phụ. Làm hắn không đến mức tuổi còn trẻ đã bị Diêm Vương ra thu đi. Nghe xong tư chiến bắc nói, mấy cái huynh đệ nhìn Thịnh Phong Hoa ánh mắt càng thêm kính nể lên. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta, chiến bắc là ta trợ phu, cứu hắn là ta phân nội việc. Thịnh Phong Hoa cười cười, đi theo tư chiến bắc cùng nhau vào phòng. Mấy người ở phòng ngồi xuống, lại không có trước tiên làm người thượng đồ ăn, hơn nữa ngồi ở cùng nhau trước nói trong chốc lát lời nói. Đang nói chuyện thời điểm. Tư Chiến Bắc trước tiên liền hỏi Văn Gia Ninh cùng Văn Gia tình huống. Vừa nghe Tư Chiến Bắc hỏi chuyện, Ninh Thủy Vũ trực tiếp liền nói, Tam Ca, ngươi yên tâm, Văn Gia đã bị chúng ta cấp lộng suy sụp. Nói nói xem, Tam Ca, là cái dạng này, ngày đó ngươi bị thường, chúng ta mấy cái huynh đệ tính toán, liền quyết định liên thủ đối phó Văn Gia. Ngươi cũng biết chúng ta huynh đệ mấy cái năng lực, một người ra tay liền đủ để đối phó Văn Gia. Hùng chi là chúng ta mấy cái huynh đệ đồng loạt ra tay đâu. Cho nên, chúng ta chỉ dùng 10 ngày không đến thời gian, khiến cho Văn gia sản nghiệp lâm vào khốn cục, bước cho Văn gia tuyên cáo phá sản. Phá sản. Thịnh Phong Hoa nghe đến đó, nhịn không được liền hỏi một câu nói, "Ta nghe nói Văn gia cùng các ngươi mấy nhà giống nhau, là thành phố B nhãn hiệu lâu đời thế gia, liền tính các ngươi lộng suy sụp bọn họ sản nghiệp, kia cũng bất trí với tuyên cáo phá sản a." Tam đầu Này ngươi cũng không biết đi. Không chỉ có chúng ta ra tay, tư ra ra cũng cùng ông nội của ta cùng nhau liên thủ. Bọn họ hợp tác chèn ép văn ra âm thầm thế lực, bằng không chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy làm văn ra phá sản A Khó trách. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, nàng liền nói sao. Giống văn ra như vậy thế ra, lại sao có thể cũng chỉ có bên ngoài thượng vài thứ kia. Hiện tại xem ra, bọn họ ngầm đổ vật còn không ít. Đúng rồi. Văn Giai Ninh đâu, nàng thế nào? Văn Gia giải quyết, thịnh phong hoa yên lòng, cho nên hỏi Văn Giai Ninh. chương 830 thịnh già phụ mẫu, tam. Có thể nói này Văn Gia sở dĩ sẽ suy tàn, Văn Giai Ninh chính là công không thể không A. Nàng nhưng thật ra muốn biết, Văn Gia bại, Văn Gia đối với Văn Giai Ninh cái này đầu sỏ gây tội sẽ làm sao? Văn Giai Ninh A. Nói lên Văn Giai Ninh, Ninh Thủy Vũ tức khắc hương thai nhạc hòa lên, nói nàng vẫn luôn bị Tư gia ra, ra đóng lại đâu, này sẽ chính sống không bằng chết đâu. Còn đóng lại, đúng vậy. Ngươi là không biết, Văn Gia Ninh đã sớm bị Văn Gia vứt bỏ. Văn Lão Gia Tử còn cố ý đăng báo cùng Văn Gia Ninh thoát ly quan hệ. Đây là trực tiếp đem Văn Gia Ninh đuổi ra Văn Gia. Không sai. Xem ra về sau này Văn Gia Ninh tình cảnh kham ưu a. Tức phụ, quả nàng làm cái gì? Tư Chiến Bắc đối Văn Giai Ninh chính là chán ghét cực kỳ, đề đều không nghĩ đề nàng. Ngày đó nếu không phải hắn tốc độ mau, cấp Thịnh Phong Hoa chắn một chút, hiện tại bị thương chính là Thịnh Phong Hoa. Lúc này Tư Chiến Bắc vô cùng may mắn, bị thương là chính mình, nói cách khác hắn thật sự không biết hiện tại sẽ là bộ dáng gì. Nếu thật là nói như vậy, hắn thật sự sẽ sống quát Văn Giai Ninh. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc không nghĩ để Văn Giai Ninh, cười cười, không có nói nữa. Bởi vì Tư Chiến Bắc có thương tích, huynh đệ mấy cái cũng không có tụ lâu lắm, liền từng người về nhà đi. Về đến nhà, hai vợ chồng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau liền hồi Tư ra đi. Trở lại Tư ra, nhìn đến Tư Mộ Phong cũng ở, hai vợ chồng có chút ngoài ý muốn. Tư Chiến Bắc hỏi, tiểu thúc, người hôm nay như thế nào ở nhà? La ta kêu hắn trở về. Không đợi Tư Mộ Phong mở miệng, Tư Lão ra tử liền đại hắn trả lời. Tư mộ phong nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Tiểu thúc yên tâm, ta đã hảo đến không sai biệt lắm. Tư chiến bắc cười trở về một câu, sau đó quay đầu nhìn thịnh phong hoa, nói, bất quá lời nói lại nói trở về, này nhưng ít nhiều ta tức phụ. Tư lão quay đầu nhìn thịnh phong hoa, nói một câu, phong hoa, chiến bắc có thể cưới được ngươi, là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ra ra, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ta có thể gả chiến bắc, mới là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thịnh Phong Hoa cởi trở về một câu, nàng sẽ không nói cho tư lão gia tử, tái thế là người, nàng lớn nhất phúc khí, chính là gả cho tư chiến bắc. Tư mộ phong nhìn thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, cũng mở miệng nói, Phong Hoa, ngươi cũng đừng kiêm tốn. Ta nghe như Lan nói, bệnh của nàng cũng ít nhiều người, nói cách khác nàng hiện tại nói không chừng đều đã không còn nữa. Nghe được tư mộ phong nhắc tới Mai Nhược Lan. Tư Lão gia tử có chút không rất cao hứng, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: Mộ Phong, ngươi như thế nào lại cùng kia Mai gia nha đầu làm đến một khối đi? Chẳng lẽ nàng hại ngươi, làm hại còn chưa đủ sao? Ba, ngươi đừng nói như vậy như Lan, nàng cũng không phải cố ý nàng đó là bị người lừa. Nghe được Tư Lão gia tử nói Mai Như Lan, Tư Mộ Phong nhịn không được giữ gìn lên. Bị người lừa? Ta xem ngươi là bị nàng lừa. Tư lão ra tử tức giận nói: "Nhìn Tư lão cùng Tư Mộ Phong phụ tử hai cái đấu võ mồm, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không hảo chen vào nói, lành phải túi đầu uống trà." Đúng lúc này, Thịnh Phong Hoa điện thoại vang lên, là Ninh gia đánh tới. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc cùng nhau, sau đó đứng dậy tiếp điện thoại đi. Không nhiều lắm một lát sau, nàng đi rồi trở về, vẻ mặt xin lỗi đối Tư lão nói: ra ra, ngượng ngùng." Hôm nay chúng ta không thể bồi ngài ăn cơm. Cái gì? Không thể bồi ta ăn cơm? Tư lão có chút không cao hứng, thật vất vả mong đến tư chiến Bắc không có việc gì, còn trở về xem hắn lão già này. Đang định người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm cao hứng cao hứng, không nghĩ bọn họ thế nhưng liền cơm đều không ăn, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Chương 831 thịnh gia phụ mẫu 4. Ra ra là cái dạng này, vừa mới Ninh gia gọi điện thoại tới. Ta kêu cha mẹ biết ta trở về, vẫn luôn ở Ninh gia bên kia nháo. Nghe nói nhau đến rất hung, ta phải đi xem sao lại thế này. Nghe xong Thịnh Phong Hoa giải thích, Tư Lão Gia Tử cũng không hảo nói cái gì nữa. Đối với nàng kia đối cha mẹ, hắn cũng cũng nghe nói, nghe nói rất có thể làm ở Mỹ. Đi thôi. Tư Lão Gia Tử phất phất tay, không có lại ngăn đón bọn họ. Gia Gia xin lỗi, chúng ta hôm nào lại trở về buổi ngày cùng nhau ăn cơm. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt xin lỗi, nguyên bản nàng là tính toán ăn cơm xong lại đi Ninh Gia. Nhưng hiện tại, nàng không đi cũng không được. Cũng không biết kia hai người ở nháo chút cái gì, sớm biết rằng thật không nên đem bọn họ tiếp nhận tới. Chỉ là, có tiền khó mua sớm biết rằng a. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc rời đi tư ra đại trạch sau, liền trực tiếp chạy tới Ninh Gia. Lúc này, Ninh Gia, thịnh phụ cùng thịnh mẫu ngồi ở Ninh Gia trong đại sảnh, nhìn Ninh Gia ra cùng Ninh mãi mãi. Một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, Hỏi Các người cấp nhị nha đầu gọi điện thoại sao Nàng khi nào có thể tới Đánh qua Một hồi phong hoa liền sẽ trở lại Làm nàng mau một chút Thịnh mẫu có chút không kiên nhẫn thúc giục nói Bọn họ ở chỗ này Đều ngây người hơn 20 thiên, Vẫn luôn đang đợi thịnh phong hoa trở về Nhưng nàng khét ngược Đã trở lại Cũng không biết đến xem bọn họ Còn đem bọn họ ném ở ninh ra Nói thật Ninh ra điều kiện thực hảo, hảo đến làm cho bọn họ cảm thấy là đang nằm mơ giống nhau. Nhưng bọn họ cũng bất an, bởi vì rốt cuộc không phải chính mình ra. Còn có, chính là bọn họ vẫn luôn lo lắng cái kia bí mật sẽ phát hiện. Cũng may chủ trong khoảng thời gian này, Ninh ra không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cho nên hai người lúc này mới chậm rãi yên lòng. Nhìn thịnh mâu không nói lý bộ dáng, Ninh mãi mãi lắc lắc đầu. Nàng hiện tại đã càng ngày càng hoài nghi. Thịnh phong hoa căn bản là không phải từ thịnh mẫu trong bụng bò ra tới. Cách luôn không phải nói, thượng lương bất chính, hạ lương ngoài sao. Thịnh mẫu này thượng lương thật đúng là chẳng ra gì. Nửa giờ sau, tư chiến Bắc cùng thịnh phong hoa tới rồi ninh ra. Ngồi ở phòng khách thịnh phụ cùng thịnh mẫu nghe được trong viện ô tô thanh âm, không khỏi đứng lên, nói, có phải hay không nhị nha đầu tới. Hai người vừa nói, một bên liền hướng tới bên ngoài đi đến, vừa ra khỏi cửa. Liên nhìn đến kia mới từ trên xe xuống dưới thịnh phong hoa. Nhìn đến thịnh phong hoa, thịnh mâu đi nhanh tiến lên, đi đến nàng trước mặt, trực tiếp hỏi, nhị nha đầu, lâu như vậy ngươi chết đi đâu vậy? Không biết chúng ta vẫn luôn đang đợi ngươi sao? Tư chiến bắc ngồi ở người điều khiển vị trí, cho nên so thịnh phong hoa sau một bước xuống dưới. Đừng hắn nghe được thịnh mâu nói sau, sát mặt trầm xuống dưới, tiến lên lạnh lùng hô một tiếng, mẹ, ngươi làm gì vậy? Phong Hoa đi làm cái gì, ngươi sẽ không biết sao. Chiến, chiến bắc ca. Thịnh mẫu đối với tư chiến bắc vẫn là có chút sợ, cho nên nhịn không được liền sau này di di. Phía trước đối thịnh phong hoa khi có chút kiêu ngạo biểu tình sớm đã không ở. 3. Tư chiến bắc không có lại lý thịnh mẫu, mà là quay đầu hô thịnh phụ một tiếng. Các ngươi đều tới. Là, chúng ta đều tới, có nói cái gì chúng ta đi vào nói đi. Tư chiến bắc nhàn nhạt nói. Nắm thỉnh phong hoa tay, dẫn đầu vào nhà đi. Phong hoa, chiến bắc, các ngươi tới. Nhìn đến thỉnh phong hoa cùng tư chiến bắc, ninh mãi mãi rất là cao hứng. Ngồi đi. Ninh ra ra trên mặt cũng lộ ra tươi cười, tiếp đón hai người ngồi xuống. Ra ra, nai nai. Thịnh phong hoa hô nhị lão một tiếng, sau đó lui kéo tư chiến bắc ở một bên trên sofa ngồi xuống. Thịnh Mẫu nhìn Thịnh Phong Hoa đối Ninh Gia Gia cùng Ninh Mai mãi đều so đối chính mình nhiệt tình, sắc mặt có chút khó coi, tiến lên đặt mông ở Thịnh Phong Hoa bên cạnh ngồi xuống sau, nói: Nhị nha đầu, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chương 832 Thịnh Gia phụ mẫu Nam Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Thịnh Mẫu liếc mắt một cái, sau đó xin lỗi đối Ninh Gia Gia cùng Ninh Mai mãi nói một câu: Gia Gia, Mai mãi, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì. Không có việc gì. linh mãi mãi vây vây tay, nàng biết thịnh phong hoa nói chính là có ý tứ gì. Tuy nói thịnh phụ thịnh mẫu có chút phiền nhân, còn thường xuyên làm ở mỹ, bất quá cũng không có cho bọn hắn tạo thành cái gì tổn thất, hoặc là thương tổn. Thịnh phong hoa cũng biết, ninh mãi mãi bọn họ sẽ thu lưu phụ mẫu của chính mình, cũng là xem ở nàng mặt mũi thượng. Nhưng nàng lại không thể không cảm ơn, hơn nữa nàng cũng không tính toán làm thịnh phụ thịnh mẫu tiếp theo ở ninh ra mất mặt. Vì thế, nàng nhìn Linh ra ra cùng Linh mãi nói, Gia ra ra, mãi mãi, ta ba mẹ quấy rầy các ngươi quá dài thời gian, ta đây liền dẫn bọn hắn rời đi. Linh mãi mãi vừa nghe Thịnh Phong Hoa vừa tới muốn đi, há mồm muốn lưu lại bọn họ, một bên Linh lão ra tử lại là kéo chính mình bạn ra một chút, nói, hành, ngươi trước dẫn bọn hắn trở về, về sau có thời gian lại đến xem ta và ngươi mãi mãi. Hảo! Thịnh Phong Hoa gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người thịnh mẫu, cùng với kia đứng ở một bên thịnh phụ, nói, các ngươi trở về thu thập một chút đồ vật, ta mang các ngươi rời đi. Mang chúng ta rời đi, đi nơi nào? Thịnh mẫu sửng sốt, hỏi. Nàng ở chỗ này trụ hào hảo, ăn uống không lo, hơn nữa ăn ngon, ngủ ngon. Nói thật, có chút không nghĩ rời đi. Nhà ta, thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu. Thịnh mẫu vừa nghe lời này, Cao hứng lên. Nàng cảm thấy thịnh phong hoa trụ địa phương khẳng định so này ninh ra còn muốn hảo. Bởi vì nàng phía trước chính là nghe nói, tư ra chính là thành phố B có uy tín danh dự, lại có tiền nhân ra. Thịnh phụ cùng thịnh mẫu hồi chính mình trụ địa phương thu thập đồ vật đi, thịnh phong hoa lại lần nữa hướng ninh ra nhị lao tỏ vẻ xin lỗi. Hai vị lão nhân cười cười, làm nàng không cần để ở trong lòng. Nàng là nàng, cha mẹ nàng là cha mẹ nàng. Bọn họ cũng không sẽ bởi vì thịnh phụ cùng thịnh mẫu như vậy đức hạnh mà giận chó đánh mèo, hoặc là xem nhẹ nàng. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại thịnh Phong Hoa cũng là bọn họ ninh ra cháu gái. Nào có làm ra gian mãi mãi xem nhẹ chính mình cháu gái. Thịnh phụ cùng thịnh mẫu thực mau liền thu thập hảo, kỳ thật cũng không có nhiều ít đồ vật, chỉ có mấy bộ thịnh Phong Hoa cho bọn hắn mua quần áo, còn có phía trước Mai Nhược Lan cho bọn hắn mua hai bộ quần áo. Hai người mang theo đồ vật Ngồi trên tư chiến Bắc xe, hướng bọn họ trụ trung cư mà đi. Tới rồi trung cư, Thịnh Phong Hoa chỉ một gian phòng cho khách, đối hai người nói, Ba, mẹ, hôm nay buổi tối các ngươi liền tạm chấp nhận một chút, ở tại phòng này, ngày mai ta mua phiếu đưa các ngươi trở về. Cái gì, ngươi muốn đưa chúng ta trở về? Đúng vậy, các ngươi ra tới cũng lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Không được, chúng ta không quay về. Thịnh Mẫu lớn tiếng nói, Tiền cũng chưa bắt được đâu, nàng trở về làm cái gì. Phía trước nàng chính là nghĩ kỹ rồi, làm thịnh phong hoa nhiều lấy một ít tiền, sau đó về quê đi xây nhà. Hiện tại bọn họ trụ phòng ở sớm phá đến không được, chẳng qua vẫn luôn không có tiền, cho nên vẫn luôn đem liền ở. Hiện tại, thịnh phong hoa nếu gả cho một kẻ có tiền người, như vậy nói vậy sẽ không kém tiền. Cho nên nàng liền nghĩ, làm thịnh phong hoa nhiều lấy một ít tiền, bọn họ trở về cái cái nhà mới. Vì cái gì? Thịnh Phong Hoa như mày, đối với Thịnh phụ cùng Thịnh mẫu thật đúng là không có gì cảm tình. Tuy nói nàng là đời trước cha mẹ, cũng không biết nói vì cái gì nàng đối bọn họ căn bản là sinh ra không được thân cận cảm. Ngược lại là Ninh gia nhị lão làm nàng lần rất thân thiết. Vì cái gì? Thịnh Mẫu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói: "Ngươi hiện tại gả cho cái kẻ có tiền, có phải hay không nên giúp giúp trong nhà?" Chương 833 Thịnh gia phụ mẫu 6 ngươi tưởng ta như thế nào rút, như thế nào rút, đương nhiên là cho tiền. Chúng ta giữa ngươi lớn như vậy cũng không dễ dàng. Ngươi đến nhiều cho chúng ta một ít tiền, trong nhà phòng ở gì đó cũng nên may lại. Ngươi muốn nhiều ít. Thịnh Phong Hoa nhíu mày, nhìn Thịnh Mẫu. Đối với cái này mẫu thân, nguyên chủ ký ức vẫn là rất khắc sâu. Bởi vì nàng thường thường đối nguyên chủ không đánh tức mắng, có ăn ngon cũng chưa bao giờ cấp nguyên chủ ăn ngay cả quần áo, cũng là người khác xuyên dư lại. Mười vạn. Thịnh mẫu công phu sư tử ngoạn Nàng ở bên này ngây người hơn hai mươi thiền, đã biết không ít đồ vật. Mười vạn khối ở nông thôn chính là thiên văn con số, ít nhất có thể cái năm đống hai tầng cao tiểu dương lâu. Nàng sở dĩ mở miệng muốn nhiều như vậy, một là tưởng thử một lần thịnh phong hoa, nhị đâu cũng nghĩ nếu muốn liền nhiều một chút. Đại nữ nhi ra sinh hoạt điều kiện cũng không tốt, Chú địa phương so với bọn hắn ra còn rách nát, đến lúc đó cũng có thể trợ cấp bọn họ một chút, thuận tiện làm cho bọn họ cũng cái cái tân phòng. Mười vạn. Thịnh phong hoa nhìn thịnh mô ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, này mười vạn khối đối với nông thôn tới nói, chính là không phải một bút số lượng nhỏ. Nàng này mẫu thân thật đúng là để mắt nàng, vừa mở miệng liền phải nhiều như vậy. Đương nhiên, nàng không phải lấy không ra nhiều như vậy tiền. Nhưng lại không nghĩ như vậy bạch bạch đưa cho thịnh mẫu. Bởi vì thịnh phong hoa trước sau hoài nghi, nay thịnh phụ cùng thịnh mẫu có chuyện gì gần nàng. Hơn nữa, trước kia nàng cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy chính mình khả năng không phải thịnh mẫu sinh. Bởi vì, nàng lớn lên vừa không giống thịnh mẫu, cũng không giống thịnh phụ. Hơn nữa trước kia quê quá khi, thịnh phụ cùng thịnh mẫu đối nàng cùng đối mặt khác hai đứa nhỏ hoàn toàn bất đồng thái độ, làm nàng không thể không hoài nghi. Không sai, chính là 10 vạn. Thịnh mẫu một bộ ta liền phải nhiều như vậy bộ dáng, làm một bên tư chiến bắc có chút nhìn không được. Hắn là có tiền không giả, khá vậy không nghĩ như vậy không minh bạch liền cho. Nói nữa, lúc trước hắn cưới thịnh phong hoa thời điểm, nhưng cho bọn họ 3.000 khối lễ hỏi tiền. kia 3.000 khối ở nông thôn, chính là người một nhà đã nhiều năm thu vào. Hiện tại, nay thịnh mẫu thế nhưng vừa mở miệng liền 10 vạn. Đây là đem hắn tiểu thê tử đường coi tiền như rác. Cũng không suy xét một chút tiểu thê tử có thể hay không lấy đến ra tới, chịu nổi hay không. Hơn nữa, hắn phía trước bị thương sự tình, bọn họ cũng không phải không biết. Nhưng bọn họ lại liền một câu quan tâm thăm hỏi nói đều không có, há mồm liền phải tiền. Nói thật, nếu đối phương không phải thịnh phong hoa cha mẹ, hắn đã sớm làm người đem bọn họ bắn cho đi rồi. Mẹ, ngươi biết 10 vạn là bao nhiêu tiền sao? Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Mẫu, hỏi: Vô nghĩa, ta không biết ta sẽ hỏi các ngươi muốn nhiều như vậy. Thịnh Mẫu nói xong, lúc này mới nhớ tới cùng chính mình người nói chuyện là Tư Chiến Bắc, mà không phải Thịnh Phong Hoa, không khỏi trột dạ lên, giải thích một câu: Chiến, Chiến Bắc, mẹ không phải cái kia ý tứ, không phải cái kia ý tứ, kia không biết mẹ là cái nào ý tứ. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nhìn Thịnh Mẫu, trên mặt có chút lãnh, có chút trầm, nói: Ta hỏi thăm qua, ở quê quán bên kia kiến một căn nhà kiểu Tây, hai phòng nửa, cũng chỉ bất quá hai vạn khối mà thôi. Ngươi một mở miệng, liền hỏi chúng ta muốn mời vạn, là muốn làm cái gì? Thịnh mẫu bị tư chiến Bắc như vậy vừa hỏi, mặt da ứng đỏ, thưa giả nói một câu, kiến phòng ở. Kiến phòng ở cũng không dùng được như vậy nhiều tiền. Dư lại tiền, ngươi muốn làm cái gì đâu? Tư chiến Bắc hỏi tiếp nói, thịnh mẫu sắc mặt vi bạch, có chút sợ hãi không dám cùng Tư Chiến Bắc đối diện. Nàng vốn dĩ liền có chút sợ Tư Chiến Bắc, nay sẽ bởi vì trột dạ liền càng sợ. Nàng không dám nói cho Tư Chiến Bắc, muốn nhiều như vậy tiền là tưởng giúp đỡ chính mình nữ nhi, còn có trong nhà kia luôn luôn bị nàng đương thành bảo bối ngật đáp nhi tử. Chương 834 Phong Hoa Hoài Nghi 1. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Mẫu không dám nói tiếp nữa, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thịnh phụ, hỏi: "Ba, ngươi biết không? Ta Thịnh Phụ biểu tình có chút xấu hổ, không biết muốn nói như thế nào. Hắn là biết, nhưng kia lời nói lại không dám nói cho Tư Chiến Bắc. Nói thật, hắn cũng có chút sợ Tư Chiến Bắc. Hắn chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, liền lời nói đều không cần phải nói, quang kia một thân khí thế liền đủ doa người. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phụ cũng không dám nói, đảo cũng không có khó xử hai người, mà là nhìn bọn họ nói, được rồi, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tiên sự tình. Ta sẽ cùng phong hòa thương lượng. Thịnh mẫu nhìn tư chiến bắc, há mồm muốn nói cái gì. Một bên thịnh phụ manh đến kéo nàng một phen, nói, hành, chúng ta liền đi trước nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền trực tiếp lôi kéo thịnh mẫu về phòng đi. Trở lại phòng, môn một quan, thịnh mẫu lập tức trầm hạ mặt, trừng mắt thịnh phụ nói, ngươi vừa rồi làm gì chống đỡ ta, không cho ta nói. Ngươi không thấy được chiến bắc sinh khí sao. Ta, nghĩ đến tư chiến bắc mặt lạnh. Thịnh mẫu không nói. Nói thật, tư chiến Bắc mặt trầm xuống tới khi, vẫn là rất đáng sợ. Được rồi, đừng nói nữa. Thịnh phụ ngăn trở thịnh mẫu còn tưởng lời nói, trực tiếp hướng trên giường một nằm, không nói. Vừa mới tư chiến Bắc thái độ hắn xem đến rõ ràng, phỏng trừng kia tiền là nếu không tới rồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, phía trước tư chiến Bắc cưới thịnh phong hoa thời điểm, chính là cho không ít lễ hỏi. Kia bút lễ hỏi còn làm cho bọn họ ở trong thôn phát hỏa một phen làm đại gia hâm mộ thật dài thời gian. Thịnh Mẫu cũng đi đến một bên ngồi xuống, sinh hờn dỗi. Nàng Tâm cũng huyền, nhìn dáng vẻ mặc kệ là Thịnh Phong Hoa vẫn là Tư Chiến Bắc đều không nghĩ cho bọn hắn tiền. Nàng suy nghĩ nếu hai người thật sự không trả tiền, nàng chẳng lẽ thật sự muốn đi cáo bọn họ sao? Bên ngoài phòng khách, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc ngồi ở trên sofa, cho nhau đối diện. Người thấy thế nào? Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi. Theo ta thấy, bọn họ muốn nhiều như vậy tiền, phòng chừng lại nghĩ đi chợ cấp ta kia tỉ tỉ cùng đệ đệ. Kia hai cái chính là bọn họ trong lòng bảo, đâu giống ta a, tựa như chính là một cây thảo. Tức phụ, không quan hệ, người còn có ta. Nghe thỉnh phong hoa trong giọng nói mất mát, Tư chiến bắc rối tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Phía trước, hắn cũng nghe nói qua, thỉnh phong hoa ở nhà quá đến cũng không tốt. Là, ta còn có ngươi. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, rôi tay hồi ôm Tư Chiến Bắc. Tái thế là người, nàng lớn nhất hạnh phúc, chính là có được Tư Chiến Bắc. Hai người ôm một hồi, Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, đã mười mở giờ, đều sắp ăn cơm trưa. Trong nhà không có đồ ăn, cũng không có biện pháp nấu cơm. Vì thế, nàng ngẩn đầu nhìn Tư Chiến Bắc, nói, Chiến Bắc, một hồi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Hành A, vậy đi ra ngoài ăn. Đợi cho 11 giờ dưới thời điểm, Thịnh Phong Hoa gõ vang lên Thịnh ra nhị lao cửa phòng, nói, ba, mẹ, chúng ta nên đi ra ngoài ra ăn cơm. Nghe được Thịnh Phong Hoa tiếng la, Thịnh Mẫu lúc này mới đem cửa mở ra, sau đó hỏi, như thế nào không ra ở nhà ăn? Trong nhà không đồ ăn. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt giải thích một câu, liền không có lại để ý tới Thịnh Mẫu, mà là xoay người đi phòng khách chờ bọn họ. Thịnh mẫu nhìn thịnh phong hoa liền nhiều một câu đều không muốn cùng chính mình nói, sắc mặt có chút không tốt, quay đầu đối thịnh phụ nói, ngươi nhìn xem nàng, cái gì thái độ. Nay thật đúng là cánh lạnh, liền chúng ta đương cha mẹ đều không bỏ ở trong mắt. Được rồi, ít nói vài câu, bằng không một hồi bọn họ nên đưa chúng ta đi trở về. Trở về, ta mới không quay về đâu. Làm ta không tay trở về, ta mới không làm đâu. chương 835 phong hoa hoài nghi. Nhị. Hảo, đi nhanh đi, đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Thịnh phụ có chút buồn bực đánh gãy thịnh mâu nói, dẫn đầu đi ra ngoài. Đối với chính mình bạn già, hắn có đôi khi cũng rất bất đắc dĩ. Hắn phía trước vốn dĩ nói phải đi về, nhưng thịnh mâu vẫn luôn không muốn, nói muốn tìm thịnh phong hoa lấy tiền. Hắn lấy nàng không có biện pháp, chỉ phải cùng nàng cùng nhau lưu lại chờ. Này không, nhất đẳng liền đợi lâu như vậy. Nhưng hiện tại xem ra. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cũng cũng không có cho bọn hắn tiền ý tứ, cái này làm cho hắn có chút phiền. Nếu Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa thật sự không cho bọn họ tiền, kia bọn họ đợi lâu như vậy, lại có ý tứ gì? Rời đi trong nhà lâu như vậy, hắn thật đúng là có chút nhớ nhà. Cũng không biết trong nhà thế nào, còn có những miếng đất này, hắn không ở nhà cũng không biết có thể hay không có người lộ. Nhìn đến Thịnh Phụ cùng Thịnh Mậu ra tới, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa lúc này mới đứng lên. Đối hai người nói, đi thôi. Bốn người cùng nhau ra cửa, đi trước tiệm cơm ăn cơm. Tới rồi tiệm cơm, mấy người muốn một gian ghế lô. Ba, mẹ, muốn ăn điểm cái gì, các ngươi chính mình điểm. Tư Chiến Bắc đem thực đơn trực tiếp đưa cho thịnh phụ cùng thịnh mẫu, làm cho bọn họ chính mình gọi món ăn. Hai người tiếp nhận thực đơn, nhìn thoáng qua, lại không biết chữ. Cũng may, thực đơn đều có hình ảnh, hai người nhìn nhìn, sau đó điểm mấy thứ quý. Hai người điểm 8 đồ ăn, lúc này mới buông thực đơn, đối người phục vụ nói, có thể. Cũng may người phục vụ nhưng thật ra cái thức thời, biết hai mới là mua đơn người, cầm viết tốt thực đơn đưa cho Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa. Hai người nhìn thoáng qua, lại bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn, lúc này mới làm người phục vụ đi xuống chuẩn bị. Người phục vụ đi xuống, Tư Chiến Bắc lúc này mới có một câu không một câu cùng Thịnh Phụ Thịnh mâu trò chuyện. Ở thượng đồ ăn trước nửa giờ. Tư Chiến Bắc liền đem hai người nói cấp bộ xong rồi. Cũng minh bạch bọn họ vì cái gì muốn như vậy nhiều tiền nguyên nhân. Thật đúng là cùng Thịnh Phong Hoa nói giống nhau, này hai cái lao nhân cảm thấy Thịnh Phong Hoa quá thượng ngày lành, cho nên đến giúp đỡ một chút trong nhà tỷ tỷ cùng đệ đệ. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy Thịnh Phong Hoa gả cho cái kẻ có tiền, tiền khẳng định nhiều, cho nên công phu sư tử loạn. Đối với Thịnh Gia Phụ mâu ý tưởng, Tư Chiến Bắc Đảo cũng có thể lý giải. Đương cha mẹ cái nào không phải như vậy, hy vọng chính mình nhi tử mỗi cái đều qua đến hảo. Nếu bọn họ đối thịnh phong hoa hảo, chút tiền ấy tự nhiên không tính cái gì. Nhưng hai người đối thịnh phong hoa thái độ, nói thật làm hắn thực thất vọng buồn lòng. Thịnh phụ cùng thịnh mẫu hoàn toàn không biết chính mình bị dụ nói ra, trải qua này nửa giờ nói chuyện thiếm, ngược lại cảm thấy tư chiến bắc cũng không như bọn họ tưởng tượng chung đáng sợ, là cái không tồi người. Thịnh phong hoa ở một bên nghe. Đảo cũng không có như thế nào chen vào nói. Một là nàng không biết có thể cùng bọn họ nói cái gì, nhị là nàng vẫn luôn ở rối dám một vấn đề, đó chính là nàng rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Nếu hắn không phải thân sinh, như vậy cha mẹ nàng lại là ai? Nửa giờ sau, người phục vụ mới thượng đồ ăn, tư chiến bắc lúc này mới đỉnh chỉ câu chuyện, tiếp đón nhị lao dùng nữa. Mấy ngày nay, nhị lao ở Ninh Gia Nhật Tử cũng quá đến không tồi, miệng đều bị dưỡng điêu. Đặc biệt là thịnh mẫu, một bên dùng nữa, còn một bên đánh giá món này không thể ăn, kia nói đồ ăn không hương vị. Đối với nàng đánh giá, tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa đều không nói lời nào, nhưng thật ra thịnh phụ cảm thấy nàng mất mặt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, có ăn còn phong không được ngươi miệng sao. Thịnh mẫu bị nói, lúc này mới ngậm miệng lại. Ăn cơm xong, đã là buổi chiều một chút nhiều. Đoàn người rời đi thời điểm, tư chiến bắc đi tính tiền. Thịnh mâu tiến lên hỏi một tiếng bao nhiêu tiền. Đương nàng nghe thu ngân viên nói bọn họ trầu này cơm hoa 500 khối khi, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. chương 836 phong hoa hoài nghi, tam. Trực tiếp đem thịnh phong hoa kéo đến một bên, chỉ trích nói, ngươi cái này bại gia nữ, một bữa cơm hoa như vậy nhiều tiền. Ngươi liền tính không tỉnh điểm hoa, đem này tiền cho chúng ta hoa cũng hảo A 500 khối A, ở nông thôn đều có thể hoa vài tháng. Thịnh mẫu thanh âm có chút đại, toàn bộ đại đường người đều nghe được rõ ràng. Tư chiến bắc vừa thấy thịnh mẫu lại ở cửa trách chính mình tiểu thê tử, sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn vài bước đi đến thịnh mẫu trước mặt, đối nàng nói, mẹ, tiền là ta tránh, ta hãy xài như thế nào liền xài như thế nào. Chiến, chiến bắc. Thịnh mẫu ngẩng đầu nhìn tư chiến bắc, nhìn đến hắn kia đen mặt, có chút giới răm lên. Tư chiến bắc nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, tiến lên ôm thịnh phong hoa. Nói, ba, mẹ, các ngươi tới nơi này thời gian cũng không ngắn ta ngày mai làm người đưa các ngươi trở về đi. Hảo, thịnh phụ nhưng thật ra không có ý kiến, hắn đã sớm tưởng đi trở về. Nhưng thật ra thịnh mẫu vừa nghe tư chiến bắc muốn đưa bọn họ trở về, nhưng không làm, cũng mặc kệ có phải hay không ở bên ngoài, trực tiếp lớn tiếng nói, không được, chúng ta không thể như vậy trở về. Mẹ, có nói cái gì trở về nói? Thịnh phong hoa vừa nghe này thịnh mẫu lại muốn náo loạn, sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lung nhìn nàng một cái, dẫn đầu hướng tới cửa đi đến. Nàng không nghĩ ở chỗ này cùng thịnh mẫu tranh, cũng không nghĩ ở chỗ này cùng nàng xảo. Nhị nha đầu, ngươi từ từ. Thịnh mẫu nhìn thịnh phong hoa không để ý tới chính mình, sắc mặt cũng khó coi lên, đuổi theo liền đi ra ngoài. Ra tiệm cơm, thịnh phong hoa đứng ở một bên chờ, tư chiến bắc đi lái xe. Thịnh phụ cùng thịnh mẫu theo sau đi ra, nhìn tư chiến bắc không ở trước mặt, thịnh mẫu lại nhịn không được liền cở trách lên, nói, nhị nha đầu, ngươi hiện tại là gả cho cái kẻ có tiền, liền chúng ta đều khinh thường đúng không? Thịnh phong hoa nhìn thịnh mẫu, không nói gì. Lúc này, thịnh mẫu lại mở miệng, nói, ngươi đừng quên, là ai đem ngươi nuôi lớn. Ta không quên. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, nghĩ đến đời trước ở thịnh ra quá nhập tử, tâm tình có chút không tốt. Nói, lúc trước các ngươi là đối đãi ta như thế nào, ta nhớ rõ rõ ràng. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thịnh mẫu nghe xong lời này, nội tâm bất tán lên. Nàng như thế nào từ thịnh phong hoa nói chung, nghe ra ghi hận hương vị. Nghĩ đến này, nàng không khỏi lại nghĩ tới phía trước chính mình là như thế nào đối thịnh phong hoa, nhịn không được liền trột dạ lên. Có ý tứ gì? Thịnh phong hoa nhìn thịnh mẫu, chậm rãi hỏi ra một câu, ta muốn hỏi một chút mẹ. Ta là ngươi thân sinh sao? Lời này vừa nói ra, thịnh mẫu càng thêm trột dạ lên. Nàng ánh mắt giao động, không dám cùng thịnh phong hoa đối diện. Bất quá, thực mau nàng liền nhìn thẳng thịnh phong hoa, giả bộ một bộ thương tâm bộ dáng, nói, nhị nha đầu, ngươi hiện tại là có người chống trong lưng, cánh nạnh, cho nên liền mẹ cũng không nhận sao. Thịnh phong hoa nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thịnh mẫu, đem nàng trột dạ xem ở trong mắt, trong lòng hơi trầm xuống. Càng thêm đích xác định rồi chính mình thân thế có vấn đề. Hơn nữa này sẽ thịnh mẫu làm bộ làm thịnh, trong lòng lại khẳng định vài phần. Thịnh phong hoa nhìn thẳng thịnh mẫu, trong ánh mắt nhiều một mặt áp bách chi ý, làm thịnh mẫu càng thêm trở dạng, lại lần nữa rời đi ánh mắt. Mẹ, ngươi chỉ cần nói cho ta, là còn có phải hay không? Thịnh phong hoa thanh âm có chút lánh, gan từng chữa một hộp ra một câu. Nhưng mà, thịnh phong hoa lại lần nữa tránh đi thịnh phong hoa vấn đề mà là quay đầu nhìn tình vụ, khóc thuật lên, nói, Lao công, ngươi nhìn xem nhị nha đầu, ta từ nhỏ một phen phân một phen nước tiểu đem nàng lôi kéo đại. Thật vất vả chờ đến nàng gà trồng, quá thượng ngày lành, ngay cả thân mụ cũng không nghĩ nhận. chương 837 Phong Hoa Hoài Nghi, 4. Lao công, ngươi nói ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu, Còn nghĩ nhị nha đầu có tiền đồ, chúng ta có thể đi theo quá ngày lành, hưởng hưởng phúc. Lại không nghĩ nàng thế nhưng đều không nhận ta cái này mẹ. Thịnh phụ nghe thịnh mâu khóc thuật, có chút phiền lòng. Bất quá vẫn là nói thịnh phong hoa vài câu, nói, nhị nha đầu đầu, ngươi không nên thương mẹ ngươi tâm. Chúng ta đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng, ngươi cũng không thể đương bạch nhãn lang. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nhìn thịnh phụ, cười lạnh lên. Xem ra, thân thế nàng xác thật có vấn đề a nếu nói phía trước chỉ thịnh mâu một người, nàng còn có chút không quá xác định. Hiện tại này thịnh phụ nói, nhưng thật ra làm nàng khẳng định. Nuôi lớn. Bạch nhã Lang. Nếu nàng là bọn họ thân sinh, hắn tuyệt đối sẽ không dùng cái này từ. Nghĩ, thịnh phong hoa trong lòng tức khắc có so đo. Quay đầu, nàng nhìn thịnh mẫu, nói, mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi đừng khổ sở. Nghe được thịnh phong hoa xin lỗi, thịnh mẫu sứng sốt có chút không phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản nàng còn muốn mượn cơ lại là mồn nào. Tốt nhất là làm Thịnh Phong Hoa đáp ứng đưa tiền. Nhưng hiện tại, này Thịnh Phong Hoa như vậy một đạo hiểm, nàng tưởng nháo cũng nháo không nổi nữa. Lúc này, Tư Chiến Bắc đem xe lái qua đây, mấy người cùng nhau lên xe trở lại chung cư đi. Trở lại chung cư, Thịnh Phong Hoa đột nhiên đối Tư Chiến Bắc nói, Chiến Bắc, ta tưởng đưa ba mẹ trở về. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Tư Chiến Bắc ngây ngẩn cả người, liền Thịnh Phụ Thịnh Mẫu cũng ngây ngẩn cả người. Không biết thịnh phong hoa đây là sướng đến nào vừa ra. Ngươi muốn đưa chúng ta trở về. Thịnh mẫu nhìn thịnh phong hoa, hỏi. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định ngay lầm, bằng không vì sao vẫn luôn đối bọn họ lánh đạm thịnh phong hoa, đột nhiên liền nghĩ muốn đưa bọn họ trở về đâu. Đúng vậy, mẹ, ta xuất giá lâu như vậy, cũng không có hồi quá nhà mẹ đẻ. Lúc này đây vừa lúc có thời gian, liền đưa các ngươi trở về một đường phía trên cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Thịnh Phong Hoa cười trả lời, sống thoát thoát một cái hảo nữ nhi bộ dáng. Lần này Thịnh Mẫu càng tiêm nốc, nốc nốc nhìn nàng, nửa ngày phản ứng không kịp. Phía trước Thịnh Phong Hoa còn tại hoài nghi nàng có phải hay không thân sinh, như thế nào mới như vậy trong chốc lát công phu, nàng liền thay đổi một cái thái độ đâu. Thịnh Mẫu làm không rõ, Thịnh Phụ cũng không rõ, nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, nhị nha đầu, ngươi nói chính là thật sự. Ba, ngươi vừa mới không phải nói, ta không thể đương bạch nhãn lang sao. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình xác thật làm được không tốt, đều xuất giá thời gian dài như vậy, cũng không có thể trở về nhìn xem các ngươi. Lần này đâu, ta đưa các ngươi trở về, tính toán ở vài ngày, thuận tiện nhìn xem tỷ tỷ cùng đệ đệ, còn có những cái đó trong thôn người. Dừng một chút, Thịnh Phong Hoa nhìn Thịnh Phụ một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, lại tiếp theo nói một câu, như thế nào? Ba không, cao hứng sao? Không, không có. Thịnh phụ lắc lắc đầu. Thịnh phong hoa phải đi về, hắn cũng không thể chống đỡ, càng không thể cự tuyệt. Gà đi ra ngoài nữ nhi, về nhà mẹ để thực bình thường, không phải sao? Một khi đã như vậy, vậy như vậy quyết định. Ta ngày mai cùng các ngươi cùng nhau trở về. Thịnh phong hoa một đấm hoa âm, sau đó đối tư chiến Bắc nói, chiến Bắc, giúp ta đính tam trương ngày mai vẽ xe lửa. Tư Chiến Bắc nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, ngẩng đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi này chỉnh lại là nào vừa ra. Thịnh Phong Hoa không có trả lời, mà là trực tiếp lôi kéo Tư Chiến Bắc tay, nói, Chiến Bắc, bồi ta trở về phòng thu thập quần áo. Nghe xong lời này, Tư Chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa là có chuyện đối chính mình nói. Vì thế đứng dậy, cùng nàng cùng nhau trở về phòng. Nhìn hai người vào phòng, Thịnh Mẫu cùng Thịnh Phụ hai mặt nhìn nhau. Này nhị nha đầu làm cái quỷ gì? Thịnh mẫu nhìn thoáng qua thịnh phong hoa kia đóng lại cửa phòng, hỏi một bên thịnh phụ. Chương 838 phong hoa hoài nghi, Nam. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Thịnh phụ vẻ mặt buồn bực. Cũng không biết vì cái gì, vừa nghe thịnh phong hoa muốn theo chân bọn họ trở về, hắn tổng cảm thấy có chút bất an. Nhưng lại không thể cự tuyệt. Lao công, ngươi nói nha đầu này không phải là phát hiện cái gì đi. Thịnh mẫu nghĩ đến phía trước thịnh phong hoa hỏi nàng lời nói, trong lòng bất an lên. Nàng thật sự thực lo lắng, nếu cái kêu bí mật bị thịnh phong hoa phát hiện, vậy xong rồi. Nhỏ giọng điểm, thịnh phụ trừng mắt nhìn chính mình lão bà liếc mắt một cái, nói, trở về phòng nói. Hắn vừa nói, một bên về phòng đi. Thịnh mẫu theo ở phía sau, cũng vào phòng, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Về sau ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Này nhị nha đầu xác thật trở nên cùng trước kia có chút không giống nhau. Trở lại phòng sau, thịnh phụ lập tức dặn dò thịnh mẫu. Đều nói kẻ sĩ ba ngày không gặp, đừng lau mắt mà nhìn. nay thịnh phong hoa như vậy một gả, cả người đều trở nên thông minh lên. Người cũng phát hiện đi. Thịnh mẫu phản phất tìm được rồi chi âm giống nhau, đôi mắt đều trở nên sáng lên. Nói, ta ngay từ đầu liền phát hiện, phía trước ngươi còn không tin. Cũng không biết nàng lần này cùng chúng ta trở về, đánh chính là cái gì chủ ý. Mặc kệ nàng đánh cái gì chủ ý, chúng ta về sau cẩn thận một chút, đừng bị nàng nhìn ra tới. nay còn dùng ngươi nói sao? Ta còn nghĩ dính nha đầu này quang, nhiều hưởng mấy năm phút đâu. Biết liên hảo. Bên này, thịnh phụ cùng thịnh mẫu tại đàm luận thịnh Phong Hoa. Cách vách phòng, tư chiến bắc cùng thịnh Phong Hoa cũng đang nói lời nói. Tức phụ. Ngươi như thế nào đột nhiên liền muốn đi trở về đâu? Tư chiến bắc nhìn chính mình tiểu thê tử, không rõ nàng như thế nào đột nhiên tưởng về nhà mẹ để đi. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, nàng gả cho chính mình cũng có đã hơn một năm. Đều còn chưa từng có hồi quá nhà mẹ để, trở về một chuyến cũng là hẳn là. Chỉ là, tư chiến bắc thật đúng là không yên tâm làm nàng một người trở về. Không nói thịnh phụ thịnh mẫu đối thịnh phong hoa không thế nào đã thấy. Trong nhà tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng đối nàng không tốt. Hắn lo lắng thỉnh Phong Hoa sau khi trở về sẽ chịu khi dễ. "Chiến Bắc, ta có một việc muốn cùng ngươi nói." Thỉnh Phong Hoa biểu tình có chút nghiêm túc, tư Chiến Bắc biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, nói, "Chuyện gì?" "Chiến Bắc, ngươi cũng biết, cha mẹ ta đối ta thái độ cùng trong nhà tỷ tỷ đệ đệ hoàn toàn không giống nhau." "Ta biết. Cha mẹ ngươi bất công lợi hại, không thích ngươi." Trước kia ta cũng cho rằng bọn họ chỉ là bất công, chưa từng có nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, có chút không thích hợp. Ta cảm thấy bọn họ rất có thể không phải ta thân sinh cha mẹ. Có thể hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Trước kia ta cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng ta vừa mới thử một chút, phát hiện một ít manh mối. Cho nên, ngươi tính toán đi theo bọn họ trở về, ở trong thôn hỏi thăm một chút. Không sai. Tư chiến bắt chờ mặc. Một hồi lâu mới nhìn Thịnh Phong Hoa nói, tức phụ, ta nguyên bản là tính toán hồi trường học đưa tin. Bất quá, ta không yên tâm ngươi một người theo chân bọn họ trở về, không bằng ngày mai ta và ngươi cùng nhau đưa bọn họ về nhà. Không cần, ta chính mình một cái đi là được. Ngươi vẫn là hồi trường học đi, miễn cho chậm trễ học tập. Ta không yên tâm ngươi. Không có gì không yên tâm, ta thân thủ ngươi lại không phải không biết. Tức phụ, nhưng ta còn là lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Hơn nữa, ta cũng sẽ không ở bên kia nhiều ngốc, mặc kệ có thể hay không nghe được tin tức, ta đều sẽ ở 10 ngày sau gấp trở về. Tức phụ, này ngồi xe lửa qua lại muốn 2 ngày thời gian, ngươi cũng không cần quá đuổi, quá mệt mỏi, ta sẽ đau lòng. Hành, ta đây đến lúc đó nhìn làm. Thịnh Phong Hoa tiến lên ôm lấy Tư Chiến Bắc, nàng biết hắn đã đồng ý. Chương 839 Phong Hoa hoài nghi 6 Tư chiến Bắc gọi điện thoại, làm ninh thủy vũ chuẩn bị vé xe. Bất quá, hắn vẫn là có chút không yên tâm, cố ý tìm vài người âm thầm đi theo thịnh phong hoa, để ngừa ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể giúp nàng một phen. Đương nhiên, việc này hắn cũng không có nói cho thịnh phong hoa, sợ nàng cự tuyệt. Thương Nghị Hảo, hai người liền ra phòng, vừa thấy thịnh phụ cùng thịnh mẫu không ở phòng khách. Vì thế đi đến bọn họ phòng cửa gõ gõ môn, nói, Ba. Mẹ, vẽ xe lấy lỏng, ngày mai buổi sáng xe lửa, ta mang các ngươi đi mua vài thứ mang về nhà. Thịnh mẫu vừa nghe mua đồ vật mang về nhà, bay nhanh đem cửa phòng cấp mở ra, nhìn đứng ở cửa thịnh phong hoa nói, nhị nha đầu, ngươi có tiền mua đồ vật, còn không bằng trực tiếp đem tiền cho chúng ta. Trong nhà đồ vật có thể so nơi này tiện nghi nhiều, chúng ta về nhà đi mua. Thịnh phong hoa nhìn thịnh mẫu liếc mắt một cái, nở nụ cười, nói, trong nhà đồ vật làm sao có thể cùng nơi này giống nhau đâu? đi thôi, ta mang các ngươi đi mua một ít. đến lúc đó cũng hảo đưa cho trong thôn người, cùng trong nhà những cái đó thân thích. chính là thịnh mẫu còn muốn nói cái gì? thịnh phụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: cho ngươi đi, ngươi liền đi. nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? chúng ta ở bên này ngây người lâu như vậy, là nên mang vài thứ trở về. nhìn đến thịnh phụ lên tiếng. Thịnh mẫu cũng không hảo nói cái gì nữa, cùng thịnh phong hoa cùng nhau ra cửa mua đồ vật đi. Nguyên bản tư chiến bắc muốn đưa bọn họ đi, bất quá bị thịnh phong hoa cấp cự tuyệt. Thịnh phụ nhìn tư chiến bắc ở nhà, cũng không có đi ra ngoài, tính toán cùng tư chiến bắc hảo hảo tán gấu một chút. Thịnh phong hoa mang theo thịnh mẫu đổ đại thương trường, mua thực rất nhiều đồ ăn vật cùng đặc sản. Nhìn kia một bao một bao đồ vật, thịnh mẫu lại lần nữa đau lòng khởi tiền tới, nói Ngươi mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Trong thôn người nhiều, không nhiều lắm mua một chút như thế nào đủ phân? Cái gì, ngươi không phải là tính toán cấp trong thôn mua nhà đưa một phân đi? Có gì không thể? Ngươi, ngươi tiền là nhiều không địa phương hoa sao? Nếu ngươi tiền nhiều, còn không bằng để lại cho chính mình ra người hoa. Thịnh mẫu vừa nghe lời này, liền nóng nảy. Này nhưng đều là thứ tốt, hơn nữa giá không tiện nghi. Nếu nói là mua cho chính mình ra người, đảo cũng không có gì. Nhưng này Thịnh Phong Hoa khen ngược, không nghĩ chính mình ra người, thế nhưng nghĩ quan cấp trong thôn người. Thật là tức chết nàng. Mẹ, lòng ta hiểu rõ. Thịnh Phong Hoa không muốn nghe Thịnh Mâu nói những lời này, nàng sở dĩ làm như vậy, là có mục đích. Nàng biết Thịnh Phụ cùng Thịnh Mâu, cùng với Thịnh gia thân thích cũng không tất sẽ nói cho nàng chân tướng. Nhưng trong thôn người có lẽ có thể. Nàng này cũng kêu ném đá dò đường. Ngươi, thịnh mẫu quả thực kinh bị thịnh phong hoa cấp tức chết rồi, nhưng tiền ở thịnh phong hoa trên người, nàng liền tính không đồng ý lại có ích lợi gì. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là thực không cam lòng, tưởng nhiều vì chính mình ra những cái đó thân thích nhóm nhiều tranh thủ một ít đồ vật. Vì thế nói, nếu ngươi cấp trong thôn người đều chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, kia trong nhà những cái đó thân thích ngươi cũng nhiều chuẩn bị một ít đi ít nhất không thể so trong thôn những người đó thiếu. Nói cách khác vài thứ kia liền tính ngươi mang về nhà đi, cũng đừng nghĩ phân cho trong thôn người. Ta này không phải mua không ít sao? Thịnh Phong Hoa nhìn Thịnh Mẫu liếc mắt một cái, đẩy đồ vật đi tính tiền. Nhìn Thịnh Phong Hoa xe đẩy đi rồi, Thịnh Mẫu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lại chạy về phía trước kệ để hàng, cầm mấy thứ đồ vật đuổi theo Thịnh Phong Hoa, đem đồ vật đặt ở xe trong rổ. Nhìn Thịnh Mẫu lấy lại đây đồ vật. Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ, dôi tay bắt một chút kia đồ vật. Nhìn nàng động tác, thịnh mẫu có chút nóng nảy, nói, mấy thứ này là ta cho chính mình mua. chương 840 cùng nhau hồi thôn, 1. Nhìn thịnh mẫu dáng vẻ khẩn trương, thịnh Phong Hoa bắt tay thu trở về, nhàn nhạt, nhạt quét nàng liếc mắt một cái, cũng không tính toán cùng nàng so đo. Một chút đồ vật mà thôi, nàng còn không có xem ở trong mắt, càng sẽ không tính toán chi ly. Thịnh mẫu nhìn thịnh phong hoa không có đem đồ vật lấy ra tới, cuối cùng là yên lòng. Kết xong trướng, thịnh phong hoa đem đồ vật đẩy đến bãi đỗ xe, bỏ vào trong xe, đang định trở về. Thịnh mẫu đột nhiên còn nói thêm, tỷ tỷ ngươi cùng đệ đệ bọn họ không có gì quần áo, ngươi giúp bọn hắn mua vài món đi. Thịnh phong hoa nhìn thịnh mẫu liếc mắt một cái, không nói gì. Thịnh mẫu cho rằng nàng không muốn, nhịn không được lại lấy phía trước mua đồ vật tới nói sự, nói, như thế nào. Ngươi không muốn, Vừa mới ngươi không phải rất hào phóng sao. Còn cấp trong thôn người mua lễ vật đâu? Như thế nào đối chính mình tỉ tỉ cùng đệ đệ liền như vậy kéo kiệt? Ta có nói cái gì sao? Thịnh phong hoa nhàn nhạt hỏi một câu. Nàng vừa mới như mày cũng chỉ bất quá là nghĩ đồ vật có thể hay không quá nhiều. Đến lúc đó không hảo mang gì đó. Ai tưởng tưởng, nàng mẹ thế nhưng sẽ nghĩ như vậy đâu? Ngươi không nghĩ như vậy. Vậy ngươi vừa mới một bộ không muốn bộ dáng làm cái gì? Có sao? Như thế nào sẽ không có? Thịnh phong hoa không muốn cùng thịnh mẫu xảo, trực tiếp khởi động xe, hướng khu phố khu bách hóa đại lâu mà đi. Nơi đó quần áo tương đối nhiều, hơn nữa cũng sẽ không quá quý, ở nông thôn xuyên rất thích hợp. Nhìn xem đi, còn nói không có không muốn. Nhìn thịnh phong hoa khởi động xe, thịnh mẫu lại lần nữa hoán giận lên. Ngươi nói thêm gì nữa? Ta thật sự liền về nhà không mua." Thịnh Phong Hoa không nghĩ lại nghe Thịnh Mẫu lải nhải, nói một câu. Nàng lời nói thành công làm Thịnh Mẫu ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa. Tới rồi bách hóa đại lâu, Thịnh Phong Hoa dừng xe, mang theo Thịnh Mẫu đi mua quần áo. Thịnh Mẫu đi vào bán quần áo cửa hàng, một bộ bạo phát hộ bộ dáng, trực tiếp đối kia người phục vụ nói, "Đem các ngươi cửa hàng quý nhất quần áo lấy tới." Người phục vụ nghe xong lời này, nở nụ cười, hỏi, "A gì?" Ngươi muốn mua cái gì dạng quần áo, bao lớn mã. Ngươi nói cho ta này trong tiệm quý nhất quần áo ở nơi nào, ta chính mình đi chọn. Thịnh phong hoa nhìn thịnh mẫu như vậy, lại lần nữa hết chỗ nói rồi lên, lập tức hướng một bên nữ trang đi đến. Cũng may nguyên chủ còn nhớ rõ tỉ tỉ bộ dáng, dáng người gì đó cũng đại khái biết. Cho nên, nàng trực tiếp chọn hai bộ quần áo, làm người cấp bao lên. Chọn xong rồi nữ trang, nàng lại đi nam trang bộ chọn hai bộ. Bất quá, lấy quần áo phía trước, nàng nhưng thật ra hỏi một chút đệ đệ thân cao thể trọng, sau đó ấn thịnh mẫu báo thân cao thể trọng mua. Lấy lòng quần áo, thịnh phong hoa lại nhìn thịnh mẫu liếc mắt một cái, đến người già chuyên khu, cho nàng cùng thịnh phụ lại một người mua một bộ. Mua xong sau, đột nhiên nghĩ đến tỷ tỷ đã kết hôn, lại còn có sinh hai đứa nhỏ. Vì thế, nàng lại đi thời trang trẻ em bộ, cấp tiểu hài tử mua hai bộ quần áo. Đợi cho đem quần áo đều lấy lỏng, đã là buổi chiều 4-5 giờ chung. Nghĩ ngày hôm sau muốn đi, Thịnh Phong Hoa cũng không tính toán đi ra ngoài ăn. Hơn nữa, nàng cũng không muốn nghe đến Thịnh Mâu nói nàng sẽ tiêu tiền, lãng phí tiền nói như vậy. Cho nên, ở về nhà trên đường, nàng lại đi một chuyến siêu thị, mua một ít đồ ăn. Về đến nhà, Thịnh Phong Hoa đem đồ vật buông tay, liền trực tiếp vào phòng bếp. Thịnh Mâu tắc về phòng thu thập đồ vật đi. Nàng đem hôm nay Thịnh Phong Hoa mua quần áo đem ra, ở Thịnh Phụ trước mặt vẻ mặt đắc ý nói, Lão công, này đó quần áo đều là ta bức nhị nha đầu mua. Bức nhị nha đầu mua? Vì cái gì? Thịnh Phụ có chút khó hiểu, còn tưởng rằng này đó quần áo là Thịnh Phong Hoa chủ động mua đâu. Không nghĩ, thế nhưng lại là chính mình bạn giá bức. Chương 841 cùng nhau hồi thôn, nhị. Không cần đoán Thịnh Phụ cũng có thể nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh. Mặt ra nhịn không được có chút hồng. Ngươi là không biết, Tiêu nha đầu chết tiệt kia hôm nay mua rất nhiều đồ vật, nhưng đều là cho trong thôn người mua. ta khi bất quá, khiến cho nàng cấp đại ni cùng đại bảo bọn họ mua quần áo. Bất quá, nha đầu này còn tính thức thời, còn biết chúng ta mỗi người cũng mua một bộ. Nghe thịnh mẫu đắc trì nói, thịnh phụ cũng không biết nói cái gì đó. Hắn cái này lão bà, cái gì cũng tốt, chính là mí mắt quá thiện, đem tiền cùng đồ vật xem đến quá nặng. Nay Thịnh Phong Hoa trở về, cấp trong thôn người mua đồ vật, tặng lễ vật cuối cùng đến ích vẫn là bọn họ. Rốt cuộc, Thịnh Phong Hoa đã gả đi ra ngoài, hơn nữa một năm đều khó được trở về một chuyến. Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắt cùng nhau ở trong phòng bếp bận rộn, một giờ sau, cơm chiều làm tốt. Ăn qua cơm chiều, Thịnh Mẫu lại lại lần nữa nhắc tới tiền sự tình. Phải nói, là nhắc tới kiến phòng ở sự tình. Thịnh Mẫu trước sau cảm thấy nếu Thịnh Phong Hoa như vậy có tiền nên giúp đỡ bọn họ kiến một cái tân phòng. Lúc này đây, thịnh phong hoa đảo cũng không có lảng tránh vấn đề này, mà nghiêm túc cùng hai người nói chuyện một lần. Nàng đối hai người nói, nàng có thể hỗ trợ kiến phòng ở, bất quá chỉ giúp bọn họ kiến. Hơn nữa nàng còn thanh minh, kiến phòng ở lúc sau, nàng liền không nợ bọn họ. Nghe được lời này, thịnh phụ tâm hơi trầm xuống, muốn nói cái gì. Nhưng không đợi hắn nói ra, thịnh phong hoa lại mở miệng, nói con gái gả chồng như nước đổ đi. Ta xuất giá thời điểm, chiến bác cho các ngươi lễ hỏi, đã xem như báo đáp các ngươi dưỡng dục tri ân. Hiện tại, chúng ta lại ra tiền giúp đỡ các ngươi kiến phòng ở, này ân tình nên thanh. Nhị nha đầu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Vậy ngươi làm ta nói như thế nào? Ta là gả cho chiến bắc hắn gia đình cũng xác thật có chút tiền. Nhưng kia không phải hắn tiền, hắn chỉ là một cái tham gia quân ngũ. Một tháng mới nhiều ít tiền lương. Hiện tại chúng ta đem sở hữu tích tụ đều cho các ngươi xây nhà, các ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ, các ngươi muốn cho chúng ta hai người đi xin cơm sao? Các ngươi không có tiền, chiến bắc ra có tiền à các ngươi sẽ không hỏi trong nhà muốn sao? Thịnh mẫu nhìn thịnh phong hoa, đương nhiên nói. Bọn họ chính là nhìn tư chiến bắc ra có tiền, cho nên mới nghĩ nhiều muốn một ít tiền. Nhưng hiện tại thịnh phong hoa lại hướng bọn họ khóc than nàng mới không tin đâu, hỏi trong nhà muốn. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, quét Thịnh Mẫu liếc mắt một cái, nói, làm chúng ta hỏi ai muốn? Ra Ra sao? Ngươi cũng không nhìn xem Ra Ra tuổi bao lớn rồi, chúng ta không biết xấu hổ trương cái này khẩu sao? Lời này vừa nói ra, Thịnh phụ mặt già có chút không nhịn được, hắn lúc này mới nhớ tới, Tư Chiến Bắc không có cha mẹ sự tình. Thịnh Mẫu cũng hiển nhiên nghĩ tới vấn đề này, há mồm nói không ra lời. Nếu các ngươi sinh hoạt cũng không tốt, kia tiền chúng ta cũng không cần. Thịnh phụ nghĩ nghĩ, nói. Lao nhân, ngươi nói cái gì đâu. Thịnh mẫu vừa nghe lời này, không vui. Tuy nói không có thể muốn tới 10 vạn khối, nhưng có 2 vạn cũng không tồi a. Hơn nữa, thịnh phong hoa đã đáp ứng rồi, như thế nào có thể không cần đâu. Nhà của chúng ta phòng ở còn có thể trụ, trước tạm chấp nhận trụ. Thịnh phụ không để ý đến thịnh mẫu lập tức nói. Nhìn nột nhiên sửa miệng thịnh phụ, thịnh phong hoa đối hắn ấn tượng hảo vài phần, nói, nếu chúng ta đã đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý bất quá, chỉ này một lần, về sau các ngươi nếu còn muốn hỏi chúng ta lấy tiền, chúng ta đây liền thật sự lấy không ra. Rốt cuộc, ta cùng chiến bắc cũng muốn sinh hoạt, mà ta cũng không có công tác. Hiện tại, chúng ta không có tiểu hải tử, còn tốt một chút. Chờ chúng ta có tiểu hải tử, phải bỏ tiền địa phương càng nhiều. hơn nữa Ở trong thành thị dưỡng tiểu hài tử cùng nông thôn không giống nhau, tiêu phí càng nhiều. Hy vọng đến lúc đó, ba mẹ có thể lý giải. chương 842 cùng nhau hồi thôn, tam. Ta không nghĩ đến lúc đó nghe được cái gì bạch nhãn lang, không lương tâm nói như vậy. Nhị nha đầu, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi mẹ về sau sẽ không lại tìm ngươi đòi tiền. Thịnh phụ tỏ thái độ, thịnh mẫu tưởng phản đối, nhưng đối thịnh phụ trứng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ phải đem phản đối nói nuốt trở vào. Bất quá đâu, nàng trong lòng lại là có khác tính toán. Nàng cực cực khổ khổ dưỡng thịnh phong hoa gần 20 năm, nhưng không nghĩ bị như vậy điểm tiền đổi rồi. Bởi vì sáng sớm hôm sau phải ngồi xe lửa rời đi, mấy người cũng không có nói đến quá muộn, sớm liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trở lại phòng, tư chiến bắc tưởng tượng đến chính mình muốn vài thiên nhìn không tới thịnh phong hoa, rốt cuộc bất chấp rất nhiều mạnh đến bế lên nàng liền hướng tới giường lớn mà đi Một đêm kích tỉnh Thiên mõ lượng thời điểm Thịnh phong hoa mới nặng nghề ngủ Như vậy một ngủ Thẳng đến sắp xuất phát thời điểm thịnh phong hoa mới tỉnh lại Tỉnh lại sau vừa thấy thời gian Nàng không khỏi nóng nảy Bay nhanh mặc tốt quần áo Rửa mặt hào sau Liền tính toán đi tìm tư chiến bắc tính sổ Đều do hắn Tối hôm qua không biết tiết chế Muốn nàng một lần lại một lần Làm hại nàng ngủ đến lúc này Tư chiến bắc đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng, đang chuẩn bị đi kêu thịnh phong hoa rời giường khi, liền nhìn đến nàng hùng hổ triều chính mình đi tới. Tức phụ, ngươi đi lên. Tư chiến bắc hướng tới thịnh phong hoa cười cười, nói, ta đang định đi kêu ngươi rời giường đâu. Hiện tại mới kêu ta rời giường, ngươi là tính toán làm ta không đuổi kịp xe lửa sao. Thịnh phong hoa sắc mặt có chút khó coi, ly xe lửa xuất phát thời gian chỉ có một nửa giờ. Từ nơi này đi nhà ga ít nhất muốn một giờ, vậy chỉ còn lại có nửa giờ. Hiện tại, nàng còn không có ăn bữa sáng, đây là muốn lầm xe lửa tiết tấu sao. Như thế nào xe đâu? Tư chiến bác lắc lắc đầu, nói, ta tuyệt đối sẽ không làm người lầm xe lửa. Hiện tại đều vài giờ, còn nói sẽ không. Thịnh Phong Hoa tức giận nói, nghĩ có phải hay không không ăn bữa sáng. Nhưng bụng lại có chút đói, cho nên khí về khí, vẫn là ngồi xuống ăn bữa sáng. Vì có thể đuổi kịp xe lửa, thịnh phong hoa 10 phút liền ăn xong rồi. Sau đó thu thập đồ vật cùng thịnh ra nhị lao cùng nhau đi trước ga tàu hỏa. Ở đi nhà ga trên đường, thịnh mẫu một bụng áng giận, nói, biết rõ muốn đuổi xe lửa, cũng không biết sớm một chút lên. Nhìn xem hiện tại đều vài giờ, vạn nhất không đuổi kịp nhưng như thế nào cho phải. Một bên tư chiến bắc nghe lời này, có chút không vui, lạnh lùng nói, mẹ, là ta làm phong hoa không cần sớm như vậy khởi. Ngươi yên tâm, xe lửa lầm không được. Bớt tranh cãi. Thịnh phụ trừng mắt nhìn thịnh mẫu liếc mắt một cái, nhắm mắt lại không nói lời nào. Hắn biết tư chiến bắc làm việc đáng tin cậy, nếu hắn nói có thể đuổi kịp, kia khẳng định có thể đuổi kịp. Đã là như thế, kia còn có cái gì nhưng nói. Hơn 40 phút sau, đoàn người tới rồi ga tàu hỏa, ly chuyến xuất phát thời gian còn có nửa giờ, thịnh phong hoa lúc này mới yên lòng. Bởi vì bọn họ mang đồ vật quá nhiều cho nên Tư Chiến Bắc trước tìm người đem đồ vật vận tiến trám nội, dọn lên xe lửa. Cũng may, lần này xe lửa là thủy phát, cho nên phương tiện rất nhiều. Đợi cho đem hành lý đều lộng lên xe lửa, nhà ga liền bắt đầu kiểm phiếu. Tư Chiến Bắc tự mình đưa Thịnh Phong Hoa lên xe lửa, lại ở trên xe ngây người một hồi, thẳng đến xe lửa muốn khai, lúc này mới cùng nàng Lưu luyến chia tay. Xe lửa càng lúc càng xa, Thịnh Phong Hoa đứng ở bên cửa sổ, hướng tới Tư Chiến Bắc vơ tay. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới hắn thân ảnh, lúc này mới ngừng lại. Tư chiến bắc cấp 3 người mua chính là giường nằm vẽ xe, đợi cho thịnh phong hoa từ bên cửa sổ trở lại chỗ nằm thượng khi, thịnh phụ cùng thịnh mẫu đã ở giường nằm thượng nằm xuống. Nhìn đến thịnh phong hoa trở về, thịnh phụ nói một câu, Ngươi ngày hôm qua không ngủ hảo đi, trước nằm nghỉ một lát đi. chương 843 cùng nhau hồi thôn, 4. Hảo. Thịnh phong hoa gật gật đầu, cũng không nói nhiều trực tiếp nằm xuống tới, nhắm hai mắt lại. Thịnh phong hoa xác thật có chút vây, rốt cuộc hôm nay buổi sáng thiên mau sáng mới ngủ. Tuy rằng ngủ đến điểm mới tỉnh, nhưng giấc ngủ vẫn là không đủ, cho nên nằm ở chỗ nằm thượng sau thực mau liền ngủ rồi. Nghe thịnh phong hoa đều đều tiếng hít thở, thịnh mâu biểu môi, đối thịnh phụ nói thầm nói, thật đúng là có thể ngủ. Cơ miệng, hảo hảo ngủ ngươi rác. Thịnh phụ nhẹ giọng khiển trách một câu, sau đó cùng theo sau nhắm mắt lại. Lại không biết, Thịnh Phong Hoa kỳ thật cũng không có ngủ, đem vừa mới nói nghe vào trong thai. Thằng đến Thịnh Phụ cùng Thịnh Mẫu đều ngủ rồi, lúc này mới chân chính đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dậy, đã là cơm trưa thời gian. Bọn họ không có mang cái gì ăn đồ vật, cho nên trực tiếp ở xe lửa thượng mua cơm hộp tạm chấp nhận ăn. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có tiếp theo ngủ, mà là ở trong xe đi đi. Nói thật, ngồi xe lửa vẫn là có chút nhàm chán. Cho nên nàng lại tìm tiếp viên hàng không muốn một phần báo chí, sau đó ở lối đi nhỏ ghế trên ngồi nhìn lên. Xem xong một phần báo chí, đã qua đi hai cái giờ, Thịnh Phong Hoa cảm thấy đôi mắt có chút mệt mỏi, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Ngồi một ngày một đêm xe lửa, lại ngồi hai cái giờ ô tô, còn ngồi một giờ xe ba bánh, rốt cuộc tới rồi Thịnh Phong Hoa quê quán Thịnh Gia Thôn. Toàn bộ Thịnh Gia Thôn tổng cộng có một trăm nhiều hộ nhân gia, trừ bỏ mười ra họ khác. Còn lại đều họ Thịnh. Thịnh phong hoa bọn họ một hàng ba người đến thời điểm, vừa lúc là mặt trời lặn thời gian. Từng nhà vừa lúc từ trong đất về nhà, Thấy được ba người bao lớn bao nhỏ dẫn theo, Hâm mộ không thôi, Một đám đều đánh lên tiếp đón. Nha, Thịnh lao nhị đã trở lại nha. Thế nào, thành phố B phồn hoa sao? Diễm Thu, ở thành phố B ngây người lâu như vậy, Còn thói quen đi. Nhìn xem, này dẫn theo bao lớn bao nhỏ là nhà ngươi nhị nha đầu mua đi. Vẫn là thịnh lão nhị có phúc khí A, nhị nha đầu gả đến hảo A. Còn không phải sao, kia thành phố B chính là thủ đô, như thế nào có thể không tốt. Mọi người mồm năm miệng mười nói, nghe được thịnh gia phụ mẫu lần có mặt mũi, đầu cao cao ngẩng lên, một bộ dáng vẻ đắc ý. Một bên thịnh phong hoang nghe, nhưng thật ra vẫn luôn không có mở miệng. Thẳng đến có người phát hiện nàng tồn tại, hỏi, thịnh lão nhị, diễm thu. Các người bên người cô nương là ai? Lớn lên rất xinh đẹp. Ta như thế nào cảm thấy cô nương này giống nhà người nhị nha đầu A? Thúc thúc, thầm thầm nhóm hảo. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, cười cùng những cái đó thôn dân chào hỏi. Có một số người, nàng nghĩ không ra gọi là gì, cho nên thống nhất kêu thúc thúc thầm thầm. Nha, thật sự nhị nha đầu A trách không được bọn họ nói, cái gì đừng ba ngày, cái gì tương xem. Nay còn không phải là... Lúc này mới đã hơn một năm không gặp, sao liền biến hóa nhiều như vậy đâu. Vẫn là thành phố lớn giữa người A, này như một nhà trở nên ta đều mau nhận không ra. Thịnh Phong Hoa vẫn luôn đang cười, cũng không như thế nào trả lời. Tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng đối những người này rốt cuộc không thân. Sát trời có chút chậm, đại gia vây quanh ba người nói trong chốc lát, liền từng người về nhà. Thịnh Phong Hoa đi theo cha mẹ về tới chính mình vị kia với thôn trung gian ra. Gia. Sát trời có chút đen, Thịnh Phong Hoa chỉ đại khái nhìn lướt qua, nhìn phòng ở còn tính đại. Có một cái sân, phòng ở là bùn đất làm, nhìn qua có chút cũ xưa, đại khái có mấy chục cái năm đầu. Tiến sân, trong phòng bếp đèn sáng quang, Thịnh Phong Hoa đánh giá hẳn là đại tỷ ở nấu cơm. Trừ bỏ phòng bếp, phòng khách đèn cũng sáng lên, còn truyền đến TV thanh âm, mơ hồ nhìn đến vài bóng người đang ngồi xem tivi. Chương 844 cùng nhau hồi thôn. Nam, Đại Nhi, Đại Bảo, chúng ta đã trở lại. Thiến Sơn, Thịnh Mẫu liền lớn tiếng hô lên. Nghe được thanh âm, kia phòng khách người tức khắc chạy ra tới, xung phong là hai cái củ cải nhỏ. Thịnh phong hoa biết, đó là Đại Tỷ Hai Tử. Ngay sau đó, hai cái nam nhân đi ra, một cái là nguyên chủ đệ đệ Đại Bảo, một cái còn lại là Tỷ Phu Trần Vì Dân. Ông ngoại, bà ngoại, các ngươi đã trở lại. Hai cái tiểu thí hài thực mau liền tới tới rồi thịnh ra phụ mẫu bên người, ngọt ngào hô lên. Ba, mẹ. Theo sau mà đến đại bảo cùng Trần Vi Dân nhìn nhị lão cũng hô một tiếng, cũng rôi tay tiếp nhận trong tay bọn họ đồ vật. Thịnh phong hoa đi theo nhị lão mặt sau, Trần Vi Dân cùng đại bảo nhất thời không có nhìn đến. Nhưng thật ra kia mới từ trong phòng bếp đi ra đại ni thấy được, kinh ngạc nói một câu, nhị nha cũng đã trở lại. Nghe được đại ni nói. Trần vì dân cùng đại bảo lúc này mới nhìn đến thịnh ra nhị lao phía sau thịnh phong hoa, trần vì dân hô một tiếng, nhị muội. Đại bảo còn lại là nhìn chầm chầm thịnh phong hoa nhìn một hồi lâu, mới thử thăm dò hỏi một câu, ngươi thật là ta nhị tỷ. Không phải hắn không tin, mà là thịnh phong hoa biến hóa thật sự là quá lớn. Trước kia đi, thịnh phong hoa giống như là một cây đậu giá giống nhau. Nhưng hiện tại, nàng lại trở nên tươi đẹp mà loa mắt. Cùng phía trước thịnh phong hoa quả thực chính là một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất. Như thế nào, liền tỷ tỷ cũng không nhận ra được. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét đại bảo liếc mắt một cái, trước kia cái này đệ đệ nhưng không thiếu khi dễ đời trước. Bất quá, hiện tại đổi thành nàng, tưởng khi dễ nàng đã có thể không có dễ dàng như vậy. Nếu đại bảo thức thời, đảo cũng không có gì. Nếu hắn không thức thời, còn tưởng lại chọc nàng lời nói, như vậy nàng nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi, ta liền sẽ kêu tỉ tỉ ngươi, nằm mơ đi. Đại bảo hư lạnh một tiếng, dẫn theo đồ vật vào nhà đi. Đại ni nhưng thật ra đi tới thịnh phong hoa trước mặt, cười nói, nhị nha, đại bảo chính là này tính tỉnh, ngươi đừng lý nảng. Đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Trở lại trong phòng, đại bảo đã mang theo mấy cái hải tử bắt đầu ở tìm kiếm ăn đồ vật. Nhìn bọn họ đem đồ vật giống nhau giống nhau bày ra tới, thịnh phong hoa nhàn nhạt nói. Đừng đem đồ vật đều ăn xong rồi, có chút còn phải lưu trữ tặng người. Tặng người, tốt như vậy đồ vật ngươi muốn bắt tặng người. Thịnh nhị nha, ngươi đầu hóc không bệnh đi. Ngươi đầu hóc mới có bệnh đâu. Thịnh phong hoa bực, trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, tiến lên trực tiếp đem hắn cầm trong tay đồ vật đoạt lại đây, nói, ngươi nếu đối ta còn là thái độ này, như vậy mấy thứ này ngươi liền không cần ăn. Mẹ, ngươi xem thịnh nhị nhà khi dễ ta. Đại Bảo nhìn bị Thịnh Phong Hoa cướp đi thức ăn, quay đầu tựa như Thịnh Mẫu cáo khởi chạy tới. Thịnh Mẫu nghe được Nhi Tử cáo trạng, há mồm liền phải huấn Thịnh Phong Hoa, nhưng thật ra một bên Thịnh Phụ đột nhiên chừng mắt Đại Bảo, nói: Đại Bảo, nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi đối nàng khách khí một chút. Ba, ngươi như thế nào che chở nàng? Đại Bảo vẻ mặt khó hiểu, nhìn Thịnh Phụ. Trước kia mặc kệ hắn như thế nào khi dễ Thịnh Phong Hoa. Thịnh phụ chưa từng có đều là không nói lời nào. Nhưng hiện, hắn thế nhưng che chở thịnh phong hoa, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, này hơn hai mươi thiên không thấy, chính mình phụ thân đã phản chiến tới rồi thịnh phong hoa bên này? Câm miệng. Thịnh phụ giống lên đại bảo một câu sau, quay đầu đối thịnh phong hoa nói, nhị nha, ngồi một đường xe lửa, ngươi cũng mệt mỏi. Đi trước chúng ta phòng nghỉ ngơi một chút. Ta một hồi là mẹ ngươi đem ngươi phía trước trụ phòng cấp thu thập ra tới. Hảo A. Thịnh phong hoa gật gật đầu, xoay người về phòng nghỉ ngươi đi. Chương 845 cùng nhau hồi thôn. 6. Đại bảo mẹ, ngươi đi đem phòng thu thập ra tới. Thịnh phụ lại phân phó thịnh mẫu. Nàng chính mình sẽ không động thủ A. Thịnh mẫu vẻ mặt không tình nguyện, bị thịnh phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới chầm chậm đi thu thập nhà ở đi. Thịnh ra phòng ở rách nát là rách nát, phòng vẫn phải có. Bất quá, bởi vì thời gian dài không trụ, đến hao chút thời gian. Bất quá thịnh mẫu cũng chỉ là đơn giản thu thập hạ, liền quét tức đều không có, trực tiếp ở trên giường trải lên chăn, liền tính xong việc. Thịnh phong hoa cũng không có ở trong phòng ngốc bao lâu, thực mau ra đây, hướng phòng bếp mà đi. Hôm nay bọn họ trở về đột nhiên, cho nên đại ni làm đồ ăn cũng không nhiều. Đang ở chuẩn bị nấu một ít mì sợi đối phó một đêm. Nhị nha, ngươi như thế nào tới này? Ba không phải làm ngươi vào nhà đi nghỉ ngơi sao? Đại Ni nhìn đến thỉnh Phong Hoa tiến vào, không khỏi hỏi một câu. Nếu đổi thành là trước đây thỉnh Phong Hoa, nàng đã sớm sai xử nàng làm việc. Nhưng hiện tại, nhìn đến thỉnh Phong Hoa một thân trang điểm, nhìn nàng biến hóa lớn như vậy, cũng không dám mở miệng. Ta đến xem có cái gì muốn hỗ trợ. thịnh Phong Hoa vừa nói. Vừa đi tới rồi Đại Ni trước mặt, nhìn nàng đang ở nấu mì sợi, không khỏi nói, Đại Tỉ, này mì sợi ta tới lộng đi. Vẫn là ta chính mình đến đây đi, đừng đem ngươi quần áo cấp làm dơ. Đại Ni vậy vây tay, nói thật, Thịnh Phong Hoa này thân xuyên, căn bản không thích hợp tiến phòng bếp. Không có việc gì, ô huế tẩy là được. Thịnh Phong Hoa không chút nào để ý, cuốn lên ống tay áo liền chuẩn bị động thủ. Đại Ni nhìn nàng như vậy cũng không có lại chống đỡ, tùy ý nàng đi nấu mì sợi, chính mình thì tại một bên nhóm lửa. Có người hỗ trợ, nấu cơm tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít, thực mau tỉ mỗi hai cái liền bưng mì sợi cùng đồ ăn đi ra ngoài. Ăn cơm. Đại Ni hô một tiếng, đang xem TV mọi người lúc này mới dừng lại, vây quanh ở bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cơm. Đại Ni hai đứa nhỏ chính ăn đồ ăn vặt, nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, vẻ mặt ghét bỏ nói, lại là cái này đồ ăn. Chúng ta không ăn. Các ngươi dám không ăn, xem ta không tấu các ngươi. Đại Ni nghe xong lời này, tức khắc liền phát hỏa. Chính mình cực cực khổ khổ làm tốt đồ ăn, bọn họ thế nhưng nói không ăn, như thế nào có thể không tức giận. Quay đầu, nhìn đến bọn họ như cũ ôm thịnh phong hoa mang về tới đồ ăn vặt ăn đến chính hoan, càng thêm sinh khí, tiến lên một phen đoạt lấy bọn họ trên tay đồ ăn vặt, nói, hảo hảo cơm không ăn, thế nhưng cho ta ăn đồ ăn vặt. Giang ngứa có phải hay không? Đồ ăn vật đã không có, hai cái tiểu thí hài đành phải chu một chiếc miệng, đi đến cái bàn trước mặt ngồi xuống, bưng một chén cơm lung tung ăn lên. Hai người ăn đồ ăn vật có chút nhiều, căn bản ăn không vô cái gì cơm. Lung tung ăn hai khẩu sau, liền cầm chén buông xuống. Đại ni nhìn lại muốn phát hỏa, một bên thịnh mẫu khuyên đủ, ngươi đừng nói bọn họ, là ta cho bọn hắn ăn. Thịnh mẫu lên tiếng, đại ni cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ phải tùy ý hai cái tiểu thí hài ôm đồ ăn và xem TV đi. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa giúp đỡ cầm chén cấp giặt sạch, lúc này mới cùng đại gia cùng nhau ngồi nhìn một hồi TV. Đại Ni có rất nhiều lần muốn tìm Thịnh Phong Hoa nói chuyện, nhìn nàng vẻ mặt lãnh đạm bộ dáng, cũng chưa dám mở miệng. Nhưng thật ra tỷ phu Trần Vì Dân hỏi Thịnh Phong Hoa vài câu. Ngồi một hồi, Thịnh Phong Hoa nói chính mình mệt nhọc, phải về phòng đi nghỉ ngơi, đại gia đảo cũng không có ngăn đón. Trở lại phòng, nhìn kia một phòng đồ vật, thịnh phong hoa sắc mặt có chút hắc. Mãn nhà ở thượng vàng hạ cám cũ đồ vật, có nông cụ, còn có rách nát bàn ghế gì đó, trừ bỏ có cái đặt chân địa phương, trừ bỏ góc thượng kia trưng giường, quả thực liền không có một chút trống không địa phương. chương 846 sơ thò người ra thế, 1. Đi đến trên giường, nhìn kia tùy ý phô đẹp chăn, thịnh phong hoa thật sự là ngủ không dưới. Vì thế, nàng ngắm lại. Một cái lắc mình vào không gian. Con Hảo, chính mình có cái không gian, bằng không này hôm nay buổi tối thật đúng là chính là không có cách nào ngủ. Nàng ở trong không gian rửa mặt một chút, vào phòng, thực mau liền ngủ rồi. Ngay hôm sau, trời đã sáng, nàng lúc này mới từ trong không gian ra tới, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Thịnh Phong Hoa đi ra ngoài thời điểm, Thịnh Phụ cùng Thịnh Mẫu cùng với Đại Ni đều đi lên, đang ở gánh nước nấu cơm. nhị nha. Người đi lên, tối hôm qua ngủ ngon sao. Đại Ni nhìn đến Thịnh Phong Hoa, đánh một tiếng tiếp đón. Thịnh Phong Hoa cười cười, không có trả lời. Rửa mặt qua đi, Thịnh Phong Hoa nhìn Thịnh mẫu bọn họ đều ở phòng bếp, vì thế tính toán đi ra ngoài đi vừa đi. Nói thật, chẳng sợ có đời trước ký ức, nhưng đối cái này địa phương nàng vẫn là có chút xa lạ. Thịnh Phong Hoa ở trong thôn đi tới, trên đường cũng đụng tới một ít dậy sớm xuống ruộng làm việc người. Trong thôn người đêm qua đã biết Thịnh Phong Hoa đã trở lại, nhìn đến nàng nhiệt tình đánh lên tiếp đón. Ở thôn đi rồi một vòng, cùng đời trước ký ức kết hợp lên, Thịnh Phong Hoa lúc này mới có một ít quen thuộc cảm. Về đến nhà, cơm sáng đã làm tốt. Thịnh mâu đang ở kêu đại bảo rời giường, đại Nhi hai đứa nhỏ đang ở trong viện chơi đùa. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, miệng ngọt ngào kêu, gì hai, gì hai, phỉ nhi, hạo nhi. Thịnh Phong Hoa cười sờ sờ hai người đầu, hỏi, rửa mặt đánh răng sao. Thời qua. Ngăn, một bên chơi đi. Thịnh Phong Hoa nói xong, nâng bước hướng phòng bếp mà đi. Đại Ni đang ở thu thập chén đũa, nhìn đến Thịnh Phong Hoa cười hỏi, đã trở lại, đi ra ngoài đi rồi một vòng cảm giác thế nào. Giống như trước đây, trừ bỏ nhiều mấy đống tân phòng, không có gì biến hóa. Nông thôn có thể có bao nhiêu đại biến hóa. Đại Ni cười cười, nói. Lại nói tiếp, này trong thôn liền số nhà của chúng ta phòng ở nhất phá. Ba mẹ cũng tưởng kiến tân phòng, bất quá đỉnh đầu không có tiền. Thịnh phong hoa không có trả lời, đại ni ý tứ nàng minh bạch, đơn giản chính là muốn cho nàng giúp trong nhà một phen, xem có thể hay không đem phòng ở xây lên tới. Tuy rằng nàng cùng tư chiến bắc đã đáp ứng quá cấp trong nhà kiến phòng, nhưng thịnh phong hoa cũng không tưởng cùng đại ni nói. Nàng biết, liền tính chính mình không nói. Thịnh phụ cùng thịnh mẫu cũng sẽ cùng bọn họ nói. Nhìn thịnh phong hoa không đáp lời, đại ni đảo cũng không có tiếp tục cái này đề tài, mà là cầm chén đua đi ra ngoài. Ăn qua bữa sáng, thịnh phụ cùng thịnh mẫu bọn họ muốn đi ra cửa làm việc, trước khi đi tính toán đem chính mình phòng cấp khóa lên. Thịnh phong hoa nhìn, nhàn nhạt quét thịnh phụ liếc mắt một cái, nói, ba mẹ, các người muốn đem phòng khóa lên, ta không ý kiến, bất quá vài thứ kia đến trước lấy ra tới. Một hồi ta từng nhà đi đưa một chút. Thịnh Mẫu nghe xong lời này, lão đại không muốn, nói: "Đưa cái gì đưa, để lại cho chính mình ra người ăn không ngon sao?" Thịnh Phong Hoa không có cùng Thịnh Mẫu tranh, mà là nhìn Thịnh phụ, nói: "Ba, này nói tốt sự tình, ta không nghĩ đổi ý, các ngươi nhìn làm đi." Lời này vừa nói ra, Thịnh phụ sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn Thịnh Mẫu liếc mắt một cái, nói: "Đó là nhị nha đầu mua đồ vật, nàng tưởng cho ai liền cho ai." ngươi quản như vậy ta làm cái gì? Ta. Thịnh mâu sắc mặt khó coi lên, trừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm một câu, bạch Nhã lang. Thịnh mâu thanh âm tuy nhỏ, nhưng thịnh phong hoa vẫn là nghe rõ ràng, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng khơi mào một mặt cười lạnh, nói, mẹ, ngươi nói ai là bạch Nhã lang? Ta hẳn là không phải ngươi thân sinh đi, bằng không ngươi nói như thế nào nói như vậy ta đâu. Trưng 847 sơ thò người ra thế, nhị. Người vốn dĩ liền. Thịnh mâu nói buột miệng thốt ra, không đợi nàng nói xong thịnh phụ liền trực tiếp ngắt lời nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Nói xong, thịnh phụ lại đối phong hoa nói, nhị nha đầu à, ngươi đừng nghe ngươi mẹ nói bậy, ngươi chính là chúng ta thân sinh. Phải không? Thịnh phong hoa vẻ mặt hoài nghi nhìn thịnh phụ, vừa mới thịnh mâu nói chính là để lộ ra rất nhiều tin tức. Nếu không phải thịnh phụ đột nhiên ra tiếng đánh gãy, nàng hẳn là liền nhịn không được nói ra. Thật đáng tiếc à, liền kém như vậy một chút, nàng liền biết chính mình rốt cuộc có phải hay không thịnh ra nữ nhi. Xem ra, thịnh phụ vẫn là tương đối cẩn thận, nhưng thật ra thịnh mẫu có thể lại tìm một cơ hội dò xét một chút. Nhị nha đầu a ngươi đừng nghĩ nhiều. Thịnh phụ khô cần an ủi một câu, sau đó lại quay đầu nhìn đứng ở một bên xưng sờ thịnh mẫu, nói, ngươi còn đứng làm cái gì? còn không đi đem đồ vật lấy ra tới. Hung cái gì hung, ta đi không phải được rồi. Thịnh mẫu vừa nói, một bên hùng hùng hổ hổ về phòng đi đem thịnh phong hoa chuẩn bị vài thứ kia đem ra. Cho ngươi. Thịnh mẫu đem đồ vật đem ra, thật mạnh hướng thịnh phong hoa trước mặt một phóng, một bộ hỏa khí rất lớn bộ dáng. Nhìn kia cơ hổ là ném tới chính mình trước mặt đồ vật, thịnh phong hoa sắc mặt có chút khó coi, nói, mẹ, còn có đâu? Đã không có. Đã không có. Thịnh mẫu vừa nói, một bên bay nhanh đem cửa phòng cấp khóa lại. Thịnh phong hoa nhìn nàng như vậy, lập tức liền bực, nói, xem ra, các ngươi không nghĩ kiến nhà mới. Nếu như vậy, ta đây buổi chiều liền đi thôi. Nói, thịnh phong hoa xách theo đồ vật liền phải ra cửa. Thịnh mẫu lập tức liền nóng nảy, hô một tiếng, từ từ. Mẹ, còn có việc. Thịnh phong hoa quay đầu nhìn thịnh mẫu, nhàn nhạt hỏi. Ngươi chờ một chút. Ta đem đồ vật đều cho ngươi. Thịnh mẫu vừa nói, một bên mở ra cửa phòng, đi vào đem dư lại đồ vật đều lấy ra tới. Cầm đi đi. Thịnh mẫu lúc này đây nhưng thật ra không dám ném, mà là hảo hảo đặt ở thịnh phong hoa ở phía trước. Bất quá, nàng tâm lại là ở lấy máu. Nhiều như vậy đồ vật, liền như vậy đưa cho người khác, nàng thật sự luyến tiếp. Nhưng không cho lại không được, bởi vì vừa mới thịnh phong hoa chính là nói, nếu không cho liền không giúp bọn hắn kiến phòng ở. Nay kiến phòng ở chính là đại sự, nếu thịnh phong hoa thật sự không giúp bọn hắn. Như vậy nhà bọn họ muốn kiến phòng ở, còn không biết phải chờ tới năm nào mã nguyệt đâu. Lúc này đây, thịnh mô nhưng thật ra tức thời, không có lại đem đồ vật cấp khấu hạ. Nhiều như vậy đồ vật thịnh phong hoa cũng không hảo cùng nhau dẫn theo, cho nên trước tiên ở trong nhà chia làm hảo chút phân, lúc này mới xách theo hướng trong thôn đi đến. Bởi vì lúc này trong thôn người đại bộ phận đều thượng mà làm việc đi, cho nên Thịnh Phong Hoa trực tiếp đi mấy hộ tuổi khá lớn lao nhân ra. Tới rồi đối phương trong nhà, Thịnh Phong Hoa đem đồ vật buông, sau đó cùng bọn họ trò chuyện thiên. Đang nói chuyện thiên thời điểm, Thịnh Phong Hoa cố ý hỏi chính mình thân thế. Bất quá, không biết những người đó là thật sự không biết, vẫn là sao lại thế này, đều ở làng tránh vấn đề này. Một cái buổi sáng thời gian... Thịnh phong hoa cái gì cũng không có hỏi tham gia tới, không khỏi có chút thất vọng. Trở lại thịnh ra sau, nàng liền suy nghĩ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì những người đó cũng không biết đâu. Chẳng lẽ, thân thế nàng không có vấn đề? Cái này ý niệm ở trong đầu trận lóe, lại bị nàng cấp phủ quyết. Từ thịnh mẫu cùng thịnh phụ biểu hiện tới xem, nàng xác định chính mình thân thế có vấn đề. Nhưng vì cái gì trong thôn lão nhân sẽ không biết? Nàng nhất thời nghị không ra nguyên nhân. Theo lý thuyết những cái đó lao nhân sống lớn như vậy số tuổi, trong thôn có chuyện gì đều không thể gạt được bọn họ mới là. Húng chi, vẫn là 20 năm trước sự tình. chương 848 sơ thỏ người ra thế, tam. Khi đó, này đó lao nhân chính trực trung niên nếu có chuyện phát sinh, không nên không nhớ được mới đúng. Vẫn là nói, bởi vì bọn họ tuổi lớn, sự tình trước kia đều không nhớ rõ. Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một hồi, không có gì manh mối, chỉ phải tạm thời bông, sau đó đứng dậy đi thu thập chính mình trụ phòng. Tuy nói chỉ ở vài ngày, nhưng nàng cũng không nghĩ mỗi ngày ngủ cái phòng tạp vật. Đại Ni đang ở nấu cơm heo, nghe được động tính ra tới vừa thấy, phát hiện Thịnh Phong Hoa chính đem trong phòng đồ vật ra bên ngoài dọn, không khỏi hỏi, nhị muội, người đang làm cái gì? Thu thập nhà ở, bằng không không có biện pháp trụ. Thịnh Phong Hoa trở về một câu lại xoay người vào nhà đi dọn đồ vật. Đại Nhi tuy nói ở nhà mẹ đẻ ở khá dài thời gian, nhưng lại rất ít đi thịnh phong hoa chủ căn nhà kia. Cho nên, cũng không rõ lắm biết bên trong có cái gì. Nay sẽ nhìn thịnh phong hoa không ngừng từ trong phòng dọn đồ vật ra tới, mới biết được nguyên lai căn nhà kia phóng đều là tạp vật. Nghĩ chính mình chính nấu cơm heo, nay sẽ cũng không cần xem hỏa, vừa lúc có thể giúp một tay thịnh phong hoa. Vì thế, Nàng đi theo thỉnh phong hoa phía sau đi vào. Đi vào, nhìn đến trong phòng đồ vật, nàng rốt cuộc minh bạch buổi sáng chính mình hỏi thỉnh phong hoa câu nói kia sau, nàng vì cái gì không nói. Căn phòng này loạn đến không thành bộ dáng, trừ bỏ kia trương ngủ trên giường không có phóng đồ vật, mặt khác địa phương đều bãi đầy đồ vật, hơn nữa vẫn là một ít thượng vàng hạ cám, căn bản không cần có thể đồ vật. Nhị muội, ta tôi giúp người đi. Đại Ni vừa nói. Một bên động thủ giúp đỡ Thỉnh Phong Hoa thu thập lên. Hai người cùng nhau động thủ, tốc độ này nhanh rất nhiều, một phòng thực mau liền thu thập ra tới. Thu thập xong đồ vật, Thỉnh Phong Hoa lại lần nữa quét tước một chút, thẳng đến chính mình vừa lòng, lúc này mới ngừng lại. Nhìn rộng mở rất nhiều, cũng sáng ngời rất nhiều nhà ở, Thỉnh Phong Hoa lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, thầm nghĩ, lúc này mới như là cái phòng. Thu thập hảo phòng Thịnh Phong Hoa đem phía trước không có đưa ra đi lễ vật đề vào phòng, sau đó nghỉ ngơi một hồi, nhìn mau 12 giờ, đánh ra xuống ruộng làm việc các thôn dân cũng nên hồi có, lúc này mới lại xách theo đổ vật ra cửa. Thịnh Phong Hoa một nhà một nhà đưa đồ vật, làm các thôn dân cao hứng không thôi, không ngừng khen nàng. Có người khen nàng gả cho một cái hảo lão công, có người khen nàng lớn lên xinh đẹp. Ở đông đảo khích lệ trong tiếng, có một người nói, làm Thịnh Phong Hoa lưu ý lên. Đối phương là Thịnh gia hàng xóm, 20 năm trước đã chết nam nhân, mang theo một cái nhi tử sinh hoạt, mọi người đều kêu nàng lưu quả phụ, Thịnh Phong Hoa tắc kêu nàng lưu thẩm. Thịnh Phong Hoa đem đồ vật đưa cho Lưu Thẩm ra sau, ngồi xuống cùng đối phương nói nói mấy câu, đang nói chuyện thời điểm, kia Lưu Thẩm đột nhiên tự nói một câu, "Đáng tiếc, nếu không phải kia ma quỷ đi được sớm, ngươi chính là ta Lưu Hoa Quế nữ nhi." Lưu Hoa Quế thanh âm tuy nhỏ, nhưng Thịnh Phong Hoa thính lực lại luôn luôn tự hào cho nên nghe xong cái rõ ràng. Nàng trong lòng có chút kích động, ngẩng đầu nhìn Lưu Hoa Quế, hỏi, Lưu Thẩm, ngươi vừa mới nói cái gì? Không, không có gì. Lưu Hoa Quế bay nhanh lắc đầu, trong lòng có chút hối hận, chính mình không nên nhất thời cảm khái, đem lời nói ra tới. Đây là cái bí mật, lúc trước bọn họ những người này chính là phát quá thể, ai cũng không thể nói ra. Tuy nói sự tình qua đi hơn 20 năm, Nhưng ai biết còn có thể hay không có nguy hiểm. Vạn nhất kia nguy hiểm còn ở, nàng này không phải hại thỉnh phong hoa sao. Cho nên, nàng không thể nói. thịnh phong hoa thật sâu nhìn lưu hoa quế liếc mắt một cái, nhìn nàng trột dạ rời đi ánh mắt, nhìn nàng không dám cùng chính mình đối diện, trong lòng xác định nàng nhất định là biết chút cái gì. chương 849 sơ thò người ra thế, 4. Chẳng qua, xem lưu hoa quế bộ dáng, cũng không sẽ dễ dàng nói ra. Như vậy nàng muốn thế nào, mới có thể làm đối phương đem bí mật này nói cho nàng đâu. Đương nhiên, kỳ thật nàng còn có một cái đơn giản nhất biện pháp, đó chính là thôi miên đối phương. Bất quá, tạm thời Thịnh Phong Hoa cũng không muốn dùng loại này thủ đoạn, nàng muốn cho đối phương cam tâm tình nguyện nói cho nàng. Thịnh Phong Hoa biết Lưu Hoa Quế nhất thời cũng sẽ không nói cho chính mình, cũng không có lại truy vấn. Cùng nàng nói nói mấy câu sau, liền về nhà đi. Về đến nhà thời điểm, Thịnh phụ cùng thịnh mẫu đã đã trở lại. Đang ở trong viện hùng hùng hổ hổ đem thịnh phong hoa phía trước từ trong phòng dọn ra tới đồ vật, thu thập lên. Nhìn đến thịnh phong hoa trở về, thịnh mẫu tức khắc liền tới rồi khí, chỉ vào nàng cái mũi nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, hiện tại là quá quán ngày lành chính là đi. Mấy thứ này đều còn có thể dùng, ngươi liền trực tiếp hướng trong viện ném, ngươi cái này bại ra nữ. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét thịnh mẫu liếc mắt một cái cũng không quay đầu lại vào nhà đi. Nói thật, nếu thịnh mẫu không phải nguyên chủ mẫu thân, nàng một giây làm đối phương cấm miệng. Nhưng đối phương cố tình là nguyên chủ mẫu thân, chẳng sợ có khả năng không phải thân sinh, cũng là dưỡng mẫu. Dưỡng dục tri ân, ân trọng như núi, nàng cũng không thể làm được quá mức. Cho nên, duy nhất biện pháp, đó chính là không để ý tới đối phương. Nhìn thịnh phong hoa không nói lời nào, liền trực tiếp vào nhà đi, thịnh mẫu càng thêm sinh khí mang đến cũng lớn hơn nửa thành Cuối cùng vẫn là thịnh phụ nghe không nổi nữa, giống lên nàng một câu, nói, câm miệng, người mỗi ngày hùng hùng hổ hổ, không chế mất mặt sao. Thịnh mẫu lúc này mới ngậm miệng lại, đem đồ vật bắt được chuồng heo bên cạnh phòng nhỏ đi. Trong phòng, thịnh phong hoa một lòng nghĩ như thế nào làm lưu hoa quế mở miệng, đối với trong viện sự tình nhưng thật ra một chút đều không quan tâm. Đối với thịnh mẫu mắng chửi người nói, trực tiếp trở thành gió bên thai. Dù sao nàng ở chỗ này cũng sẽ không nốc quá dài thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 ngày, cho nên cũng không nghĩ cùng thịnh mẫu phát sinh cái gì xung đột. Mặc kệ nàng có phải hay không nguyên chủ thân mụ, cũng mặc kệ nàng có phải hay không đối nguyên chủ không tốt, ít nhất đem nguyên chủ cấp dưỡng lớn, này phân ân tình nàng sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Chỉ cần đối phương sẽ không quá mức, nàng tự nhiên cũng sẽ không quá mức với so đo. huống chi, nếu nàng thật sự cùng thịnh mẫu khởi xung đột, Như vậy đến lúc đó khẳng định sẽ bị trong thôn người chỉ trích. Nàng nhưng không nghĩ bị người mắng bất hiếu nữ, cũng không nghĩ cấp trong thôn người lưu lại không tốt tấn tượng. Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một hồi lâu, quyết định vẫn là lại tìm cái thời gian đi một chuyến lưu hoa quế ra, nhìn xem có thể hay không hỏi ra điểm cái gì. Có quyết định, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có ở trong phòng nhiều ngốc, mà là đi phòng bếp giúp đỡ Đại Ni làm cơm chưa đi. Nói thật, đối với Đại Ni xào đồ ăn, Nàng thật là có chút ăn không vô. Không nói kia đồ ăn bán tương khó coi, rõ ràng là rau xanh đều có thể bị nàng xào thành hoàng, càng đừng nói kia hương vị càng là không dám khai tạo. Không phải hàm, chính là phai nhạt, cũng không biết trong nhà những người khác là như thế nào ăn xong đi. Lại nói tiếp, nàng thật là có chút bội phục tỷ phu trần vì dân, mỗi ngày ăn như vậy đồ ăn, cũng có thể nuốt trôi đi cơm. Đại ni nhìn đến thịnh phong hoa tới giúp chính mình nấu cơm nhưng thật ra rất cao hứng nói thật làm bảy tám khẩu người đồ ăn vẫn là có chút mệt hiện tại có thịnh phong hoa hỗ trợ nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng thật nhiều đại ni một bên nhóm lửa một bên nhìn thịnh phong hoa động tác nhanh nhẹn sắc dao có chút ngoài ý muốn hỏi nhị muội người này sắc dao tốc độ đều mau theo kịp đầu bếp thịnh phong hoa cười cười trở về một câu đại tỷ nói đùa đợi cho thịnh phong hoa đem đồ ăn thiết hảo Đại Nhi cơm cũng nấu hảo. Vì thế nàng đem cơm bưng lên, chuẩn bị động thủ xào rau, liền nghe Thịnh Phong Hoa nói, Đại tỷ, hôm nay này đồ ăn theo ta tới xào đi. Chương 850 sơ thỏ người ra thế, Nam. Hảo A, hôm nay khiến cho chúng ta nếm thử người chủ nghệ. Đại Nhi vừa nói, một bên đem vị trí lui mở ra, lại lần nữa ngồi trở lại bếp trước nhóm lửa đi. Thịnh Phong Hoa cuốn lên ống tay háo, nhìn nồi đã thiêu nhiệt lúc này mới động thủ xào rau, đại ni một bên nhóm lửa, một bên nhìn, đương nàng nhìn đến thịnh phong hoa đổ rất nhiều du đi xuống khi, không khỏi có chút đau lòng, nói, nhị muội, ngươi này du có thể hay không đảo đến quá nhiều một ít, đại tỷ, xào rau xanh không nhiều lắm phóng điểm du, này đồ ăn liền sẽ không thể ăn. thịnh phong hoa giải thích một câu, sau đó đem cắt xong rồi rau xanh đảo vào trong nồi, đại ni nhìn thịnh phong hoa trực tiếp đem đồ ăn đảo đi vào. Đảo cũng không hảo nói cái gì nữa, yên lặng đứng ở một bên, xem nàng xào rau. Rau xanh thực mau liền xào hảo, thanh thanh nhan sắc, không có một chút phát hoàng, cùng chính mình xào hoàn toàn bất đồng, liếc mắt một cái nhìn lại, muốn ăn đại trướng. Nhị muội, ngươi xào rau xanh thật là đẹp mắt. Đại Ni tán một câu. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, nếu ngươi xào rau xanh thời điểm, giống ta giống nhau nhiều phóng một chút dù, cũng có thể xào ra cái này hiệu quả. Lời này vừa nói ra, Đại Ni không nói. Nay Du ở nông thôn tới nói, vẫn là rất quý, từng nhà đều tình ăn, nàng nào dám nhiều phong a? Nói nữa, nếu thịnh mẫu nhìn đến nàng xào rau thả nhiều như vậy Du, còn không mắng chết nàng. Cũng chỉ có thịnh phong hoa như vậy không sợ thịnh mẫu người, dám làm như vậy. Nhìn Đại Ni không nói, thịnh phong hoa cũng không có lại mở miệng, mà là tiếp tục xào mặt khác vài món thức ăn. Tổng cộng 5 cái đồ ăn. Thịnh Phong Hoa thực mau liền xào hảo. Đại Ni nhìn đồ ăn hảo, đem bếp thượng hỏa lộn diệt, đứng dậy cầm chén đua đi. Thịnh Phong Hoa tắc bưng đồ ăn vào phòng khách, bãi ở trên bàn. Đem đồ ăn toàn bộ bưng ra tới, dọn xong chén đũa, Đại Ni lúc này mới kêu thịnh phụ cùng thịnh Mẫu cùng với chính mình lao công cùng đệ đệ, còn có hai cái tiểu thí hài ăn cơm. Thịnh Mẫu vừa lên bàn, nhìn trên bàn bãi đồ ăn, sắc mặt trầm xuống dưới, nói, Đại Ni. Ngươi cái này phá của cô nàng chết dầm kia, xào cái đồ ăn như thế nào phóng nhiều như vậy Du. Này đó Du, đều đủ nhà của chúng ta ăn được mấy ngày. Nghe được thịnh mâu mang chính mình, đại ni há mồm muốn giải thích, một bên thịnh phong hoa dẫn đầu mở miệng, nói, mẹ, ngươi không cần mắng đại tỷ, này đồ ăn là ta xào. Cái gì, ngươi xào? Ngươi cái này bại gia nữ, là tưởng đem toàn bộ gia bại không thành, xào rau phóng nhiều như vậy Du làm cái gì? Còn không phải là một chút du sao, đến lúc đó còn cho ngươi là được. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó không hề để ý tới thịnh mẫu, đứng dậy đi thịnh cơm đi. Ngươi! Thịnh mẫu tức giận đến muốn mệnh, nhưng thịnh phong hoa đã nói sẽ còn du cho nàng, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Ăn cơm! Thịnh phụ trừng mắt nhìn thịnh mẫu liếc mắt một cái, sau đó cũng đứng dậy thịnh cơm đi. Hắn cảm thấy một hồi đến hảo hảo nói một câu thịnh mẫu. Thịnh phong hoa rốt cuộc ở nhà ngốc thời gian không lâu, nàng cần gì phải mỗi lần nhằm vào với nàng đâu. Ăn cơm xong, thịnh phong hoa trở về phòng nghỉ chưa đi, thịnh phụ cùng thịnh mẫu cũng theo sau trở về phòng, nhưng thật ra đại bảo bọn họ ở phòng khách nhìn TV. Trở lại phòng, thịnh phụ nhìn thịnh mẫu, hỏi, ngươi đến tuột cùng là chuyện như thế nào, làm cái gì vẫn luôn châm nhị nha đầu, nàng ở nhà lại ngốc không lâu, ngươi lại không phải không biết. Ta biết ta. Biết ngươi còn như vậy, ngươi sẽ không mở một con mắt, nhắm một con mắt sao. Ta cũng tưởng ai nhưng ngươi nhìn xem này nhị nha đầu đều làm chuyện gì. Một hồi ra liền đem trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Cái gì gà bay chó sủa, nếu không phải ngươi tìm việc, căn bản chuyện gì đều không có. Lao thịnh, ngươi nói gì vậy, ta tìm việc, ta như thế nào tìm việc. Thịnh mẫu không cao hứng, trừng mắt thịnh phụ, vẻ mặt lửa giận. chương 851 sơ thò người ra thế. 6. Nàng khi nào tìm việc, mỗi lần còn không phải bị Thịnh phong hoa khí. Sớm biết rằng như vậy, nàng mới không cần thỉnh phong hoa đi theo cùng nhau đã trở lại đâu. Hiện tại khét ngược, nàng đi theo đã trở lại, trừ bỏ giúp đỡ làm cơm, chuyện gì đều không làm, giống cái đại tiểu thư giống nhau, nhìn khiến cho nhân sinh khí. Nghĩ đến này, thỉnh mẫu trong lòng lại lần nữa không cân bằng lên, hỏi Thịnh phụ nói, lao thỉnh. Ngươi nói này nhị nha đầu lần này trở về rốt cuộc là làm cái gì tới? Tổng không phải là cho ta khí chịu đi. Ta như thế nào biết? Thịnh phụ nhìn thịnh mẫu liếc mắt một cái, hắn nếu biết thì tốt rồi. Ai biết này nhị nha đầu cọng dây thần kinh nào xảy ra vấn đề, đột nhiên liền đi theo bọn họ đã trở lại. Liên tính là về nhà mẹ đẻ, cũng nên cùng tư chiến Bắc cùng nhau trở về. Nhưng hiện tại, lại là nàng một người trở về. Lại còn có cấp toàn bộ trong thôn người đều mua lễ vật, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thịnh phụ suy nghĩ một hồi, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cũng không hề suy nghĩ, mà là ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Buổi chiều còn phải xuống ruộng làm việc, đến ngủ một hồi. Thịnh mẫu nhìn thịnh phụ không nói, cũng không có nói cái gì nữa, ở hắn bên người nằm xuống. Nghỉ trưa qua đi, thịnh ra người đều xuống ruộng làm việc. Liên đại ni cũng đi theo đi. Thịnh Phong Hoa một mình một người ngốc tại trong nhà cũng không có gì ý tứ. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi trong đất. Trong đất đều là làm việc nhà nông người, nhìn Thịnh Phong Hoa ăn mặc thời thượng quần áo hướng trong đất đi, nhịn không được liền treo gẹo lên, nói, nhị nha, ngươi xuyên như vậy quần áo làm việc, cũng không sợ làm giờ sao. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói, ô huế tẩy là được, lại không có gì ghê gỡ ớm. Đi đến trong đất, Thịnh Phong Hoa cũng không có thật sự xuống đất làm việc. Nàng cũng không sẽ làm này đó việc nhà nông Cho dù có nguyên chủ ký ức Nhưng nếu thật sự làm lên Khẳng định cũng mới lạ Cùng với đến lúc đó bị người ta nói Còn không bằng ngay từ đầu liền làm đâu Dù sao nàng đã là xuất gia nữ Về nhà mẹ để liền tính không làm việc Cũng sẽ không có người ta nói nàng Vì thế Thịnh Phong Hoa ở trên bờ đứng một hồi Cũng giúp không được gì Liền mọi nơi đi một chút đi Đi tới, đi tới Nàng liền đi tới lưu hoa quế già hai đầu bờ ruộng, nhìn kia chính vội việc nhà nông lưu hoa quế, đi qua. Chỉ là, không đợi Thịnh Phong Hoa đi đến Đồng ruộng gian một vị tuổi già bà cố nổi nắm một đầu hoàng lưu, bọn đầu cơ, đã đi tới. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, nói một câu, lá con, ngươi như thế nào đã trở lại? Thịnh Phong Hoa bị đối phương kêu đến sừng suốt, về sau cười nói, mãi mãi, ta không phải là con, ta là Thịnh Phong Hoa. Là thịnh lão nhị ra nhị nha đầu. Là nhị nha đầu a chật vừa thấy, ta còn tưởng rằng là lá con đã trở lại đâu. Bà cố nội vừa nói, một bên lại cẩn thận nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó nói, nhìn ta này đầu vóc thật là càng ngày càng hồ đồ. Này đều qua đi hơn 20 năm, lá con khẳng định cũng già rồi. Thịnh phong hoa chấn động, trừng lớn hai mắt nhìn bà cố nội. Nếu nàng đoán được không sai nói, vị tiết lá con hẳn là cùng nàng có quan hệ. Hơn nữa, nàng hẳn là cùng bà cố nội trong miệng lá con lớn lên rất giống, bằng không này bà cố nội cũng sẽ không kêu nàng lá con. Hơn 20 năm trước, cùng chính mình lớn lên giống cô đường sẽ là ai đâu? Thịnh Phong Hoa suy đoán đối phương thực có thể là chính mình mẫu thân, hơn nữa trước mắt vị này bà cố nội hẳn là nhận thức nàng. Nghĩ đến đây, thịnh Phong Hoa áp lực kích động tâm tình, hỏi, bà cố nội, lá con là ai a? Lá con. Lá con là một vị trong thành tới cô nương, lớn lên nhưng xinh đẹp, hơn nữa tính tình lại hảo. Trong thôn tiểu tử đều thích nàng, đáng tiếc nàng lại là một cái cung chướng mắt nào. Bà cố nội, sau lại đâu? kia lá con thế nào? chương 852 tỷ đệ nói chuyện, một. Sau lại, sau lại bà cố nội đang muốn nói cho thịnh phong hoa khi, một cái nam tử đã đi tới, nói, Mãi mãi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đem ngưu dắt ra tới. Này Thái Dương còn lớn đâu? Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn đến chính mình đại tôn tử, bà cố nội đã sớm đã quên Thịnh Phong Hoa phía trước hỏi nàng vấn đề, sau đó nắm ngưu đi phía trước đi rồi. Thịnh Phong Hoa nhìn bên người nhiều một người, cũng không hảo hỏi, đành phải đi theo bà cố nội phía sau, tính toán một hồi chờ nàng làm ngưu ăn cỏ thời điểm, mới cùng bà cố nội hảo hảo tán gấu một chút. Kêu bà cố nội tôn tử, nhìn đến Thịnh Phong Hoa đi theo bọn họ phía sau. Nhìn không được lại hỏi: mãi mãi, phía sau cô nương là ai?" Nhìn khá xinh đẹp, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua. "Nàng là là con a, trong thành tới cô nương, ngươi đương nhiên không có gặp qua." Ba Cố Nội trắng chính mình tôn tử liếc mắt một cái, nói: "Là con, vẫn là trong thành tới cô nương. Mãi mãi ngươi chừng nào thì nhận thức, ta như thế nào không biết?" Vô nghĩa, vừa mới a, vừa mới nhận thức. Đi ở bọn họ phía sau thỉnh phong hoa. Nghe xong bà Cố Nội nói, có chút giở khóc giở cười. Xem ra này bà Cố Nội tuổi tác lớn, đầu óc có chút hồ đồ. Bà Cố Nội tôn tử nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, đánh một tiếng tiếp đón, "Diệp cô nương, ta họ Thịnh, Thịnh Phong Hoa." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói một câu, làm bà Cố Nội tôn tử có chút ngượng ngùng, sau đó hướng nàng xin lỗi nói, "Thịnh cô nương, thật ngượng ngùng, ta lão én lại tuổi lớn, có chút hồ đồ." Tiểu tử thối Ngươi nói ai hồ đồ đâu? Bà cố nội không cao hứng, cầm yến bỏ chỉ vào chính mình tôn tử. Ta, ta hồ đồ hành đi. Bà cố nội tôn tử, nhìn chính mình mãi lại sinh khí, lập tức hứng lên. Cũng may bà cố nội cũng không phải thật sự sinh khí, thực mò đã bị hứng hảo. Thịnh phong hoa một đường đi theo bọn họ tổ tôn hai, nhìn bọn họ đem như dắt tới rồi một bên hà bá tử thượng ăn cỏ, lúc này mới có cơ hội lại lần nữa cùng bọn họ hàn huyên lên. Thịnh Phong Hoa rất muốn biết về bà cố nội trong miệng kia lá con tin tức, nhưng tới rồi bá tử thượng sau, mặc kệ thịnh Phong Hoa như thế nào dẫn đường, như thế nào hỏi, bà cố nội đều không có nhắc lại quá lá con một câu. Không chỉ có như thế, bà cố nội nhưng thật ra đối nàng cảm thấy hứng thú lên, một hồi hỏi nàng bao lớn rồi, một hồi lại hỏi nàng gà chồng không có. Tới rồi cuối cùng, nàng thế nhưng hướng thịnh Phong Hoa đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình tôn tử tới. Thịnh Phong Hoa nói cho bà cố nội, nói chính mình đã kết hôn. Không nghĩ, bà cố nội trực tiếp cho nàng tới một câu, nói kết hôn sợ cái gì, kết hôn cũng có thể ly. Nghe xong lời này, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa dở khóc dở cười lên. Bất quá nàng ra mặt còn tính hậu, đảo cũng không có gì. Nhưng bà cố nội tôn tử lại là không được, cả khuôn mặt đều trướng là đỏ bừng, sau đó ngốc không đi xuống tránh ra. Nhìn chính mình tôn tử thẹn thùng đi rồi. Bà cố nội có chút không cao hứng, nói một câu, không tiền đồ. Nói xong chính mình tôn tử, bà cố nội lại lần nữa du thuyết khởi thịnh phong hoa tới, nói, tiểu thịnh à, ta rất thích ngươi. Nhìn liền rất thân thiết, ngươi tái hảo hảo suy xét suy xét, gả cho nhà ta tôn tử được. Bà cố nội, ta đã kết hôn. Kết hôn có thể ly, ta không ngại. Thịnh phong hoa hết trô nói rồi, lập tức rời đi đề tài, lại lần nữa hỏi bà cố nội sự tình trước kia. Thực hiện nhiên, này bà cố nội cũng là một vị cảm kích người. Nhưng nàng đầu góc có chút hồ đồ, muốn từ nàng trong miệng biết sự tình chân tướng, cũng hoàn toàn không dễ dàng. Lại hàn huyên một hồi, bà cố nội nhưng thật ra nói không ít sự tình trước kia, nhưng như cũ không có nhắc lại đến tên kêu kêu là con nữ nhân, cái này làm cho thịnh phong hoa rất là thất bại. chương 853 tỷ đệ nói chuyện, nhị. Mắt thấy sắc trời đem chậm, trong đất làm việc người đều lục tục về nhà. Thịnh Phong Hoa đành phải từ bỏ, sau đó hỏi bà cố nội ra đang ở nơi nào, lúc này mới rời đi. Về đến nhà, thịnh ra người còn không có trở về. Vì thế, thịnh Phong Hoa vào phòng bếp nấu cơm đi. Chính làm cơm, thịnh mâu đã trở lại, nhìn đến là thịnh Phong Hoa nấu cơm, không khỏi nghĩ tới giữa trưa nàng xào đến những cái đó đồ ăn, vì thế nói, một hồi đồ ăn ngươi liền không cần xào, làm tỉ tỉ ngươi tới xào. Nghe xong lời này thịnh phong hoa còn có cái gì không rõ, đơn giản liền sợ nàng đa dụng du bái. Bất quá, nàng đảo cũng không nói thêm gì, dù sao thịnh Mẫu nói nàng, có nghe hay không tất cả tại nàng. Nói thật, tỷ tỷ đại ni xào đồ ăn, nàng thật là ăn không vô đi. Cho nên, nàng vẫn là quyết định chính mình xào một hai cái đồ ăn ăn. Hơn nữa, nàng đã quyết định ngày hôm sau đi xem bà cố nội, tưởng hỏi lại hỏi nàng về lá con sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình có tiến triển, thỉnh phong hoa vẫn là rất cao hứng. Chẳng sợ cái này tiến triển có chút không được như mong muốn, bất quá tổng làm nàng thấy được hy vọng không phải. Thịnh mâu nói thỉnh phong hoa một câu sau, liền đi ra ngoài. Không nhiều lắm một lát sau, Tỷ Tỷ đại ni vào được. Nhìn đến thỉnh phong hoa đã đem cơm nấu thượng, đang ở sắc rau, vì thế nói, nhị muội, vừa mới mẹ nói để cho ta tới xào rau. Hành! Thịnh phong hoa gật gật đầu, dù sao nàng chỉ tính toán xào một cái đồ ăn, dư lại đại ni muốn xào liền xào đi. Tới rồi xào rau thời điểm, thịnh phong hoa đối đại ni nói, "Tỷ, cái này rau xanh ta tới xào, dư lại ngươi tới. Đại ni há mồm muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng đến giữa trước khi kia đồ ăn hương vị, đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Thịnh phong hoa quả nhiên giữ lời nói, xào một cái rau xanh lúc sau, liền không còn có xào dư lại củ cải khoai tây gì đó đều là đại ni xào Chuẩn bị cho tốt đồ ăn Thịnh phong hoa bưng đi ra ngoài Nhìn đến kia du quang tỏa sáng Xanh tươi ướt át rau xanh Nhìn không được lại nói một câu Bại gia nữ Thịnh phong hoa lại phản phất không có nghe được giống nhau Chầm mặc ăn chính mình cơm Chẳng qua nàng sao như vậy rau xanh Thực mô đã bị đại gia cấp cấp ăn xong rồi Ngay cả thịnh mẫu ngoài miệng ghét bỏ thịnh phong hoa phong đến du nhiều Phá của nhưng ăn thời điểm lại không hàm hồ, so người khác ăn còn nhiều. Nhìn nàng như vậy, thịnh phong hoa bĩu môi, sau đó cầm chén cơm ăn xong, nói một tiếng, ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, nàng liền buông xuống chiếc lũa ra sân đi. Trong viện có thả mấy chương ghế, thịnh phong hoa ở trong đó một chương trên ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao, nghị tư chiến bác. Tuy nói mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều sẽ cùng Tư Chiến Bắc gửi tin tức gọi điện thoại, nhưng nàng vẫn là tưởng hắn. Không biết có phải hay không có tâm linh cảm ứng, Thịnh Phong Hoa đang nghĩ ngợi tới Tư Chiến Bắc, trong túi điện thoại vang lên. Lấy ra điện thoại, Thịnh Phong Hoa tiếp lên, di động truyền đến Tư Chiến Bắc thanh âm. Nghe được hắn thanh âm, Thịnh Phong Hoa đối hắn tưởng niệm càng thêm tràn lan. Tức phụ, ăn cơm sao? Ở bên kia trụ đến còn thói quen sao? Tư chiến bắc thanh âm ôn nhu mà tràn ngập từ tính, nghe được thịnh phong hoa cả người đều tê dại lên. Vì thế, nàng cố ý đem điện thoại lấy xa một ít, làm cho chính mình có cái giảm sóc thời gian, nói cách khác, thật sự giống người khác sở như vậy, thanh âm này nghe được lỗ thai đều phải mang thai. Hai người hàn huyên trong chốc lát, tư chiến bắc lại hỏi thịnh phong hoa sự tình tiến triển. Thịnh phong hoa quay đầu lại nhìn phòng khách chung mọi người liếc mắt một cái, sau đó cầm điện thoại ra sân. Lúc này mới cùng Tư Chiến Bắc nói lên. Chương 854 tỷ đệ nói chuyện, Tam. Thịnh Phong Hoa đem sự tình hôm nay nói một chút, Tư Chiến Bắc trầm mặc lên, sau đó đối nàng nói, "Tức phụ, chuyện này ngươi không cần cấp, muốn từ từ tới. Đối phương nếu không nghĩ nói cho ngươi, khẳng định bên trong còn liên lụy khác cái gì ích lợi." Ta minh bạch. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, làm Tư Chiến Bắc yên tâm, nàng sẽ cẩn thận. Rốt cuộc sự tình đi qua lâu như vậy, Muốn tra lên cũng yêu cầu thời gian. Hơn nữa, chuyện như vậy phỏng trừng nhớ rõ người cũng không nhiều lắm. huống chi thịnh ra tuy nghèo, nhưng cùng trong thôn họ thịnh cơ hồ đều là quan hệ họ hàng. Nghe nói mấy trăm năm trước, này họ thịnh vốn dĩ chính là người một nhà. Treo tư chiến bắt điện thoại, thịnh phong hoa xoay người liền nhìn đến đại bảo chính lén lút đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Không khỏi ánh mắt lạnh lùng, nâng bước hướng tới đại bảo đi đến, lạnh lùng nói. Ngươi đi theo ta phía sau làm cái gì? Như thế nào? Nơi này lại là ngươi ra, ta còn không thể đi rồi sao? Đại bảo Trừng Mắt Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt không vui nói. Vừa mới nàng nhìn đến Thịnh Phong Hoa ra sân, liền muốn nhìn một chút nàng đang làm cái gì. Ai tưởng tượng, nàng thế nhưng trốn ở chỗ này trộm gọi điện thoại. Nguyên bản, hắn là nghĩ nghe một chút Thịnh Phong Hoa đang nói gì đó, lại sợ rื่อ đến thân cận quá, bị nàng phát hiện. Không nghĩ Hắn đều ly xa như vậy, vẫn là bị phát hiện. Đi. Lặng lẽ đi theo ta phía sau, cũng theo đi. Thịnh phong hoa cười lạnh lên, tiến lên một bước, đứng ở đại bảo trước mặt. Tuy rằng đại bảo lớn lên so thịnh phong hoa cao, nhưng nàng như vậy một tới gần, kia một thân khí thế nháy mắt liền tán phát ra tới, làm đại bảo cả người đều tung lên, không ngừng sau này lui. Một bên lui, một bên hỏi, người muốn làm gì? Lời này ta còn muốn hỏi người đâu? Lén lút đi theo ta phía sau, nghe lén ta giảng điện thoại, ngươi là muốn làm gì? Ta khi nào nghe lén ngươi giảng điện thoại? Đại bảo chết không thừa nhận, hắn sợ chính mình thừa nhận thịnh phong hoa sẽ tấu nàng. Tuy nói thịnh phong hoa trở về mới 2 ngày thời gian, nhưng hắn đã biết nàng không hề là phía trước kia tùy ý chính mình khi dễ thịnh nhị nha. Không biết vì sao, tựa như hiện tại giống nhau, thịnh phong hoa cái gì đều không có làm, nhưng lại làm hắn cảm giác được nguy hiểm cùng sợ hãi. Làm hắn bản năng muốn rời xa. Không có sao. Ta vừa ra sân, ngươi liền cùng ra tới, ngươi cho rằng ta không biết sao. Thịnh Phong Hoa trực tiếp chọc thủng đại bảo nói dối, thân là một người quân nhân, đã từng vẫn là một người lính đánh thuê sát thủ, nàng luôn luôn cảnh giác cùng mẫn cảm. Nay đại bảo một cùng ra tới, nàng liền phát hiện. Chẳng qua đối phương thức thời không có cùng thật sự gần, hơn nữa cũng nghe không đến nàng nói chuyện, bằng không nàng đã sớm động thủ giáo hơn đối phương. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Đại bảo trấn kinh rồi, nhìn Thịnh Phong Hoa. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, hơn nữa vì không cho Thịnh Phong Hoa phát hiện, còn cố ý không có cùng đến thân cận quá, nhưng không nghĩ thế nhưng vẫn là bị nàng cấp phát hiện. Ngươi đừng động ta làm sao mà biết được, ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì muốn trộm đi theo ta đâu. Thịnh Phong Hoa lại đi phía trước vài bước, trực tiếp đem cái đại bảo bước tới rồi một bên góc tường thượng, lại vô đường lui. Ta, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có hay không làm chuyện xấu. Đại bảo đầu vừa nhắc, đúng lý hợp tình nói. Thịnh phong hoa trở về thời gian tuy giang đoạn, nhưng hắn tổng cảm thấy nàng có chuyện gạt đại gia. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ nghe lén một chút, nhìn xem nàng đến tột cùng là trở về làm gì đó. Bởi vì, ở đại bảo xem ra, thịnh phong hoa hẳn là đã sớm đối cái này ra thất vọng rồi mới là. Rốt cuộc, trước kia mặc kệ là nàng. Vẫn là cha mẹ đều đối thịnh phong hòa không tốt. Bằng không, nàng cũng sẽ không ở gả đi ra ngoài đã hơn một năm, cũng không hồi quá một lần ra. Chương 855 tỷ đệ nói chuyện, 4. Nhưng lúc này đây, nàng lại đã trở lại, hơn nữa nghe cha mẹ ý tứ, nàng còn muốn giúp đỡ trong nhà xây nhà. Trong nhà có thể xây nhà đương nhiên là chuyện tốt, hắn cũng cao hứng. Chẳng qua, hắn tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu đổi thành là hắn Từ nhỏ như thế bị khi dễ, đừng nói cấp như vậy nhiều tiền xây nhà, liền hồi hắn đều sẽ không tưởng hồi. Nhưng hiện tại, Thịnh Phong Hoa lại đã trở lại, hơn nữa vẫn là ở nàng Xuân Phong đắc ý thời điểm hồi. Không sai, ở Đại Bảo xem ra, hiện tại Thịnh Phong Hoa chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, gả cho một cái hảo lão công, quá thượng ngày lành, ngay cả trên người xuyên một kiện quần áo, cũng đủ bọn họ mấy tháng chi tiêu. Như vậy một người... Lạ như thế nào sẽ trở lại cái này từ nhỏ liền không có cho nàng cái gì ấm áp ra đâu? Không thể không nói, này đại bảo hồn tuy rằng hồn, nhưng đầu góc vẫn phải có. Vậy ngươi nói nói ta muốn làm gì chuyện xấu? Thịnh Phong Hoa cười hỏi, đột nhiên phát hiện chính mình cái này tiện nghi đệ đệ cũng không như vậy chẳng ghét. Ta như thế nào biết? Đại bảo trắng Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nếu hắn biết nàng muốn làm gì chuyện xấu, đã sớm đi nói cho phụ mẫu của chính mình. Nào còn lại ở chỗ này nốc, do đó bị nàng phát hiện. Ngươi như thế nào sẽ không biết. Vừa mới ngươi không phải nghe lén qua sao. Thịnh phong hoa trên mặt ý cười dày đặc vài phần, quyết định đầu đầu cái này tiện nghi đệ đệ. Dù sao nàng chính nhàm chắn đâu, coi như cho chính mình tìm cái việc vui. Ta ly đến như vậy xa, có thể nghe được mới là lạ. Đại bảo nhìn thịnh phong hoa trên mặt tươi cười, cảm thấy trói mắt cực kỳ. Từ nhỏ đến lớn, Hắn nhìn đến nhiều nhất chính là thịnh phong hoa khóc, này tươi cười vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhìn đến như vậy tươi cười, đại bảo nhịn không được liền nói một câu, ngươi thay đổi. Đột nhiên mà tới ba chữ, làm thịnh phong hoa hơi hơi sử sốt về sau bay nhanh thu hồi trên mặt tươi cười, nói, ta nào thay đổi. Ngươi nào đều thay đổi. Nói nói xem, ngươi là gan biến đại, người biến xinh đẹp, hơn nữa cũng sẽ cười. Liền này đó. Đương nhiên không ngừng. Ngươi cả người giống như từ trong ra ngoài đều thay đổi giống nhau. Đại bảo nhìn thịnh phong hoa, suy nghĩ sâu xa lên. Hắn Tử nhỏ liền khi dễ thịnh phong hoa lớn lên, hiện tại nàng cùng trước kia nàng so sánh với, đơn giản chính là khác nhau như hai người. Nếu nàng không phải đi theo cha mẹ cùng nhau trở về, hắn thật đúng là sẽ hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không thịnh phong hoa. Bởi vì, nay đã hơn một năm tới, thịnh phong hoa trở nên không chỉ là dung mạo, còn có khí chất. Phải không? Vậy ngươi nói nói xem, ta trước kia là thế nào, hiện tại lại là thế nào? Trước kia ngươi gan yếu đuối, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, chỉ biết khóc, liền cáo trạng cũng không dám, hơn nữa sợ ta sợ đến muốn mệnh. Hiện tại ngươi, lá gan lớn, tính tình cũng thay đổi, không chỉ có sẽ không khóc, còn sẽ cười, hơn nữa một chút đều không sợ ta. Nói xong, đại bảo lại bổ sung một câu, nói, đúng rồi. Ngươi cởi rộ lên bộ dáng, rất đẹp. Vậy ngươi là tương đối thích trước kia ta, vẫn là hiện tại ta. Đương nhiên là hiện tại ngươi. Tuy rằng trước kia ngươi mỗi ngày bị ta khi dễ sẽ không phản kháng, nhưng ta còn là không thích. Hơn nữa, ngươi càng là như vậy, ta liền càng thích khi dễ ngươi. Hiện tại, ngươi thay đổi, ta không dám khi dễ ngươi, nhưng lại có chút thích ngươi. Nghe đại bảo lời này, Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn nói. Ngoan, về sau đến phiên ta tới khi dễ ngươi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa liền đi nhanh về phía trước về nhà đi, lưu đại bảo một người ngốc tại chân tường hạ phát ngốc, nửa ngày phản ứng không kịp. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây Thịnh Phong Hoa cuối cùng một câu nói gì đó, không khỏi thay đổi sắc mặt, nhìn Thịnh Phong Hoa đi xa bóng dáng, lại lần nữa suy nghĩ sâu xa lên. Chương 856 tỷ đệ nói chuyện, Nam. Nay đại buổi tối, lại chạy nào lêu lồng đi. Đừng quên, ngươi là có da thất người, đừng cả ngày nghĩ đi ra ngoài lêu lỏng. Thịnh phong hoa tiến sân, thịnh mẫu kia không xôi thai nói liền chuyển vào nàng trong thai, làm nàng sắc mặt trầm xuống dưới, nói, mẹ, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ta cũng không phải trước kia thịnh phong hoa, ngươi về sau nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Nếu ngươi không nghĩ ta ở nhà nhiều ngốc, ta đây ngày mai liền rời đi. Như thế nào, ta là mẹ ngươi, nói ngươi vài câu làm sao vậy. Ngươi cũng không nhìn xem, nay đại buổi tối, có nữ nhân kia ở bên ngoài loạn hoảng. Thịnh mẫu không cao hứng, một bộ chính mình lại không sai bộ dáng. Thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn nàng, nói, tuy rằng ngươi là ta mẹ, nhưng con gái gả chồng như nước đổ đi. Chuyện của ta không tới phiên ngươi quản. Nói xong, thịnh phong hoa cũng không quay đầu lại vào phòng đi. Đại bảo theo sau tiến bảo, nghe được trong viện tranh chấp thanh, nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, nói, mẹ. Thị của ta sự tình, ngươi về sau thiếu quảng. Ngươi có ý tứ gì? Thịnh mẫu khiếp sợ nhìn chính mình nhi tử, vẫn là lần đầu tiên nghe được nhi tử giữ gìn thịnh phong hoa. Trước kia, nhi tử luôn luôn lấy khi dễ thịnh phong hoa làm vui, mỗi lần chỉ cần nàng đối thịnh phong hoa hung một chút, hắn liền càng cao hứng. Nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? nay mặt trời mọc từ hướng tây không thành. Cái này một cái lấy khi dễ thịnh phong hoa làm vui nhi tử. Thế nhưng cũng sẽ vì thịnh phong hoa nói chuyện. Mẹ, mặc kệ nói như thế nào, tỷ đã gả chồng, ngươi nói như vậy nàng bị tỷ phu nghe được, sẽ không cao hứng. Hành, các ngươi một đám đều hướng về nàng, theo ta một người là ác nhân đúng không? Thịnh mẫu càng thêm sinh khí, trượng phu trượng phu là như thế này, mấy ngày nay đều ở trong tối ngoài sáng vì thịnh phong hoa nói tốt. Hiện tại, nhi tử lại như vậy, thịnh mẫu cảm thấy chính mình một khang tâm huyết hòa hảo ý uổng phí. Nàng cảm thấy, trượng phu cùng nhi tử đều không hiểu chính mình, cảm thấy chính mình làm như vậy đều là vì cái này ra hảo. Mẹ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Đại bảo đối với thịnh mẫu cũng có chút hết trô nói rồi, hắn tuy rằng từ nhỏ bị súng hư, nhưng lại không phải một cái không rõ thị phi người. Phía trước nàng đối thịnh phong hoa thái độ không tốt, đó là bởi vì từ nhỏ thói quen cho phép. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện thịnh phong hoa thay đổi. Đã không phải cái kia mặc hắn khi dễ tỉ tỉ. Hắn là một cái thức thời người, có lẽ nói là một cái bắt nạt kẻ yếu người. Trước kia Thịnh Phong Hoa mềm yếu, hắn tự nhiên không có cô kỵ, tùy tâm sở dụng khi dễ. Nhưng hiện tại không giống nhau, Thịnh Phong Hoa không chỉ có không mềm yếu, ngược lại cường thế lên, hắn liền túng. Hơn nữa, Thịnh Phong Hoa trợ phu, hắn tỷ phu là cái quân nhân, đại bảo liền càng không dám. Vậy ngươi làm ta nghĩ như thế nào? Thịnh mẫu trừng mắt đại bảo, hỏi, này có thể quái nàng nghĩ nhiều sao? Đây là sự thật hào đi. Phía trước, thịnh phụ cùng nàng là một lòng, đặc biệt là ở đối đai thịnh phong hoa sự tình thượng, cơ hồ đều là nàng nói cái gì, chính là cái gì. Cũng không biết nói khi nào, thịnh phụ đối đai thịnh phong hoa thái độ liền thay đổi. Trở nên không hề nghe nàng, trở nên nơi trốn giữ gỉn thịnh phong hoa. Hiện tại, nhi tử cũng là như thế này. Nàng một lòng đau lớn lên, sủng lớn lên như tử, trước kia đều nghe hắn đối thịnh phong hoa nhưng tận khi dễ, hiện tại cũng bắt đầu giữ gìn thịnh phong hoa, cái này làm cho nàng có chút thất vọng buồn lòng, có chút khổ sở. Được rồi, mẹ, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm làm việc đâu. Đại bảo không muốn cùng thịnh mâu tranh luận đi xuống, thúc giục thịnh mâu sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó hồi phòng khách xem tivi đi. Trở lại phòng khách, đại bảo nhìn một hồi tivi, đột nhiên liền cảm thấy không thú vị, sau đó xoay người đi gõ Thịnh Phong Hoa cửa phòng. chương 857 tỷ đệ nói chuyện, 6. Lúc này, Thịnh Phong Hoa đang ở trong không gian bận rộn, nghe được tiếng đập cửa, lúc này mới lắc mình ra tới, sau đó tiến đến mở cửa. Mở ra cửa phòng, nhìn đến bên ngoài đứng đại bảo, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt hỏi, có việc. Nhị tỷ, ta có lời cùng ngươi nói. Đại bảo nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Thịnh Phong Hoa có hồ nghi nhìn này đại bảo, cảm thấy đại bảo giống như thay đổi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nàng thay đổi, cho nên này đại bảo cũng đi theo thay đổi. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, nói, vào đi. Đại bảo đi theo Thịnh Phong Hoa vào phòng, nhìn kia hoàn toàn thay đổi dạng nhà ở, có chút kinh ngạc. Ngày đó phụ thân làm mẫu thân cấp Thịnh Phong Hoa thu thập phòng sự tình hắn cũng nghe tới rồi. Đối với mẫu thân là cái cái dạng gì người, đại bảo rõ ràng. hắn biết, mẫu thân khẳng định sẽ không hảo hảo giúp đỡ thu thập, nhiều nhất có thể ở lại cá nhân liền không tồi. Nhưng hôm nay vừa thấy, căn phòng này sáng ngời mà sạch sẽ, vừa thấy liền không phải thịnh mẫu thu thập. Ngươi nhìn cái gì? Thịnh Phong Hoa phát hiện đại bảo ở trong phòng của mình khắp nơi loạn xem, hỏi một câu. Tỷ, ngươi căn phòng này thật sạch sẽ, hơn nữa đồ vật bày biện thật sự chỉnh tề nhìn qua thực thoải mái. Đại bảo vừa nói, một bên thu hồi ánh mắt. Phong của ngươi thu thập một chút cũng có thể như vậy. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó đem một bên tiểu ghế dọn ra tới, bại ở đại bảo trước mặt, nói, ngồi đi. Đại bảo ngồi xuống, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa vẻ mặt thành khẩn nói, nhị tỷ, mẹ nó lời nói ngươi đừng để ở trong lòng, nàng cũng là bộc tuệ. Ngươi tới chính là giúp mẹ đương thuyết khách. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét đại bảo liếc mắt một cái, hỏi. Đối với đại bảo sẽ nói ra nói như vậy tới, có chút ngoài ý muốn. Ở nàng ấn tượng bên trong, này đại bảo chính là toàn bộ thịnh gia bảo bối của cưng, bị sủng đến kỳ cục. Mặc kệ đối ai, đều là một bộ đại gia bộ dáng. Nhưng hiện tại, này đại bảo thế nhưng tới vì thịnh mẫu nói chuyện, cái này làm cho thịnh Phong Hoa đối hắn cũng có tân cái nhìn. Đương nhiên không phải, ta tìm ngươi là có khác sự tình. Đại bảo lắc lắc đầu, nói. Nói đi, sự tình gì? Thịnh phong hoa có chút tò mò, nay đại bảo tìm chính mình đến tuột cùng muốn nói cái gì? Nhị tỷ, ngươi chừng nào thì rời đi. Ta tưởng đi theo ngươi cùng nhau đi, muốn đi kiến thức một cái bên ngoài thế giới. Đại bảo nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Này nghĩ ra đi ý niệm, hắn sớm đã có. Chẳng qua, vẫn luôn không có hành động. Một là bởi vì... Hắn chưa từng có đi ra ngoài quá cũng không có quen thuộc người mang theo. Nhị là bởi vì sợ cha mẹ không cho, bởi vì hắn biết hai người đem hắn xem đến quá nặng. Người nghĩ ra đi. Thịnh phong hoa càng thêm ngoài ý muốn, không nghĩ tới này đại bảo thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này. Theo nàng biết, này trong thôn người mặc kệ là tuổi trẻ, vẫn là tuổi đại, đều rất ít nghĩ hướng bên ngoài chạy. Bọn họ từ sinh ra, đến lão, đi qua xa nhất địa phương, cũng chỉ có huyện thành. Nhưng hiện tại, này đại bảo thế nhưng nghĩ ra đi. Nàng như thế nào có thể không ngoài ý muốn? Đúng vậy. Đại bảo gật gật đầu, cái này ý tưởng đã bắt đầu sinh thật lâu. Nói thật, hắn từ nhỏ bị nuông chiều hỏng rồi, sẽ không làm việc nhà nông, cũng không nghĩ làm việc nhà nông. Hơn nữa hắn nghe nói, đi ra ngoài bên ngoài có thể kiếm đồng tiền lớn, cho nên liền nghĩ ra đi gặp. Chỉ tiếc, trong thôn người đều không có đi ra ngoài quá. Hắn chỉ đem cái này ý niệm đè ép xuống dưới. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa đã trở lại, hơn nữa nàng vẫn là cái thứ nhất đi ra huyền thành, đi qua đại địa phương người. Càng quan trọng là, nàng này vừa ra đi, giống như là thay đổi một người. Cho nên, đại bảo cảm thấy, nếu chính mình muốn thay đổi, cần thiết muốn đi ra ngoài. chương 858 có manh mối, 1. Thịnh Phong Hoa nhìn đại bảo liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, ở nhà không hào sao. Ngươi vì cái gì sẽ muốn đi ra ngoài đâu? Nay đại bảo chính là thịnh gia bảo bối cục cưng ở nhà nhật tử quá đến luôn luôn tiêu dao, liền tính hắn không làm việc, phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không nói hắn. Như vậy nhật tử, ở nàng xem ra so trong thôn khác hậu sinh hạnh phúc đến nhiều. Cho nên, đối với hắn tưởng rời đi, muốn đi ra ngoài ý tưởng, có chút khó hiểu. Trong nhà hảo là hảo, nhưng lại không phải ta muốn sinh hoạt. Ta từ nhỏ bị ba mẹ sủng hư. Sẽ không làm việc nhà nông, cũng không giúp được bọn họ gấp cái gì, cũng không có biện pháp đi theo người khác đi làm việc nhà nông kiếm tiền. Ta nghe nói bên ngoài có không ít nhà máy, muốn đi xem có thể hay không tìm điểm sự tình làm. Đại bảo đối thịnh phong hoa nhưng thật ra không có dấu giếm, đem chính mình ý tưởng nói tới. Người muốn đi nhà máy làm việc. Thịnh phong hoa nhìn đại bảo, muốn nhìn một chút hắn là nói thật, vẫn là gạt người. Nhưng mà, đại bảo biểu tình rất là nghiêm túc. Ánh mắt cũng không có một tia trốn tránh, nhìn ra được tới hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Đúng vậy, ta nghĩ ra đi kiếm tiền. Ngươi muốn cho ta mang ngươi đi ra ngoài. Là. Thịnh phong hoa trầm mặc, nói thật đối với này đại bảo, bởi vì đời trước ký ức, nàng ấn tượng thật sự không tốt lắm. Nếu dẫn hắn đi ra ngoài, mặc kệ đại bảo về sau ra chuyện gì, đều là nàng trách nhiệm. Nhưng nếu không mang theo hắn, hắn rất có thể sẽ chính mình một người đi ra ngoài. Vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, đến lúc đó thịnh phụ thịnh mẫu quái vẫn là chính mình. Vì thế, thịnh phong hoa có chút do dự, nhất thời hạ không được quyết tâm. Đại bảo phảng phất nhìn ra thịnh phong hoa băn khoăn giống nhau, lại lần nữa nghiêm túc nhìn nàng nói, nhị tỷ, nếu ngươi không có phương tiện, coi như ta chưa nói. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự mang ta đi ra ngoài, ta không chừng sẽ không cho ngươi mất mặt. Ta đã trưởng thành. Không hề là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, ta còn là biết đến. Nhìn đại bảo đem lời nói đều nói chuyện cái này phân thượng, thịnh phong hoa có chút động dùng, nói, việc này ta yêu cầu suy xét. Bất quá, ở chút phía trước, ngươi đến giúp ta một cái vội. Gấp cái gì, ngươi nói. Đại bảo cao hứng lên, tuy rằng thịnh phong hoa không có đáp ứng, khá vậy không có lập tức cự tuyệt. Hơn nữa hiện tại còn làm hắn hỗ trợ làm việc, hắn cảm thấy việc này hy vọng rất lớn. Đại bảo, ngươi cũng biết. Từ nhỏ ba cùng mẹ liền không thích ta, liền đại tỷ cùng ngươi cũng khi dễ ta. Cho nên, ta muốn biết, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm ba mẹ như vậy đối ta. Hành, việc này bao ở ta trên người. Đại bảo lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Khi thật hắn cũng muốn biết, đồng dạng là nữ nhi. Vì cái gì chính mình mẫu thân đối đại tỷ cùng nhị tỷ thái độ không giống nhau? Ta đây trước cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa cười nói thanh tạ, nhìn thời gian không còn sớm, làm đại bảo trở về nghỉ ngơi. Ra thịnh Phong Hoa phòng, đại bảo lại không có đi nghỉ ngơi, mà là đi cha mẹ trong phòng. Thịnh Phụ cùng thịnh mẫu còn không có nghỉ ngơi, nhìn đến đại bảo tiến vào không khỏi hỏi, đại bảo, ngươi đã trễ thế này tới tìm chúng ta, có chuyện gì sao? Không có việc gì. Ta chính là tưởng cùng các ngươi tán gấu một chút. Đại bảo nói, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Ngươi tưởng liều cái gì? Thịnh phụ nhìn đại bảo liếc mắt một cái, có chút khó hiểu. Đứa con trai này luôn luôn không nên thân, hắn tuy nói thất vọng, nhưng lại cũng không có từ bỏ, dù sao cũng là duy nhất nhi tử. Hơn nữa từ nhỏ lại nuông chiều lợi hại, cho nên vẫn là hy vọng hắn có thể thay đổi. Hiện tại, khó được nhìn đến nhi tử nghiêm trang bộ dáng. Nhưng thật ra làm thịnh phụ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui mừng. Hắn cảm thấy Nhi tử trưởng thành. chương 859 có manh mối, nhị. Ba, mẹ, nghe nói ta nhị tỷ phải trả tiền nhà của chúng ta cái tân phòng, đây là thật vậy chăng? Đại bảo cũng không có lập tức hỏi phía trước thịnh phong hoa làm hắn hỏi thăm sự tình, mà là hỏi xây nhà sự. Hắn biết, phụ mẫu của chính mình vẫn luôn muốn cái tân phòng, bất quá trong nhà không có tiền. Cho nên cũng liền vẫn luôn chỉ là nói nói mà thôi. Lúc này đây ở thành phố B kéo lâu như vậy mới trở về, khẳng định cũng có phương diện này nguyên nhân. Hắn đã sớm nghe nói, thịnh phong hoa gả nam nhân có tiền. Hơn nữa lần này thịnh phong hoa trở về ăn mặc, cùng với mang về tới những cái đó lễ vật, càng là làm hắn xác định thịnh phong hoa xác thật tương đối có tiền. Đương nhiên là thật sự. Thịnh mẫu vẻ mặt đắc ý nói, chẳng qua nói vừa xong, Nghĩ đến tiền còn ở thịnh phong hoa trên tay, hơn nữa phía trước thịnh phong hoa còn này tới uy hiếp nàng, trong lòng liền có chút khó chịu, nói, bất quá, liền sợ nhị nha đầu đổi ý. Mẹ, ngươi yên tâm, nhị tỷ không phải là người như vậy. Nàng nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Không biết vì sao, đại bảo đối thịnh phong hoa vẫn là phi thường có tin tưởng. Nếu đổi thành là trước đây thịnh phong hoa, nhưng thật ra có khả năng sẽ đổi ý. Nhưng hiện hắn cảm thấy thịnh phong hoa đổi ý khả năng tính tương đối thấp. Nếu muốn hỏi hắn vì cái gì như thế tin tưởng, hắn cũng không nói lên được. Cũng không biết nàng cho các ngươi hạ cái gì canh, một đám đều như vậy tin tưởng nàng. Ý thì ta nói, vẫn là trước làm nàng đem tiền cấp lấy ra tới, bằng không đến lúc đó nàng đổi ý, chúng ta cái gì đều không chiếm được. Thịnh mẫu có chút tâm tắc, có chút không thể lý giải, vì cái gì trượng phu cùng nhi tử đều như vậy tin tưởng thịnh phong hoa. Phía trước, nàng cũng cùng thịnh phụ đề ra làm thịnh phong hoa trước đem tiền cho bọn hắn sự tình. Bất quá, thịnh phụ không có đồng ý, hắn nói thịnh phong hoa nếu nói cấp, liền nhất định sẽ cho, làm nàng đừng có gớp. Mẹ, nhị tỷ nào có hạ cái gì canh, là người suy nghĩ nhiều. Đại bảo nhìn chính mình mẫu thân, không biết nói cái gì. Kỳ thật, hắn trước kia sở dĩ như vậy chán ghét thịnh phong hoa, như vậy khi dễ thịnh phong hoa. Nhiều ít cũng có thịnh mẫu nguyên nhân ở bên trong. Hành, các ngươi đều nói ta suy nghĩ nhiều, coi như ta suy nghĩ nhiều đi. Thịnh mẫu vẻ mặt không cao hứng, quay đầu đi không nói. Đại bảo nhìn nàng như vậy, biết nàng sinh khí, vì thế giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng. Hỏi, mẹ, nhị tỷ cùng chúng ta giống nhau đều là người thân sinh, ngươi như thế nào liền đối nàng như vậy đại ý kiến đâu. Lời này vừa nói ra, thịnh mẫu sắc mặt cứng đở, nói. Nàng cùng các ngươi không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Nàng chính là ta nhị tỷ, ngươi nữ nhi, giống nhau là từ ngươi trong bụng bỏ ra tới, không phải sao? Đại bảo nói, làm Thịnh Mâu sắc mặt trầm xuống, há mồm nói, nàng mới không phải. Chẳng qua, nàng lời nói còn chưa nói xong, một bên Thịnh phụ liền trực tiếp đoạt lời nói nói, "Đại bảo, mẹ ngươi không thích ngươi nhị tỷ là có nguyên nhân." Đại bảo ánh mắt hơi lóe, nhìn chính mình phụ thân. Vừa mới rõ ràng mẫu thân muốn nói lời nói, lại bị phụ thân đánh gãy, này trong đó có phải hay không có cái gì hắn không biết sự tình. Nghĩ đến thịnh phong hoa làm hắn hỏi thăm sự tình, không khỏi nhiều một cái tâm nhãn. Hắn cảm thấy, phụ mẫu của chính mình nhất định là lén gạt đi cái gì. Đặc biệt là phụ thân, vì cái gì sớm không đánh gãy mẫu thân nói, vẫn không đánh gãy, cố tình ở nàng muốn nói ra nguyên nhân thời điểm tính toán. Đây là có chuyện gì là không thể hắn biết đến sao. Như thế nghĩ, đại bảo hỏi, là cái gì nguyên nhân đâu? Sự tình là cái dạng này, người mạn mạn rất trọng nam khinh nữ, cái này ngươi biết. Lúc trước mẹ ngươi sinh ngươi đại tỷ, người mạn mạn cũng đã không cao hứng. Sau lại lại sinh ngươi nhị tỷ, người mạn mạn càng không cao hứng, dưới sự tức giận liền ở cữ cũng không hầu hạ mẹ ngươi. Chương 860 có manh mối, tam. Khi đó ta cũng nội, không có thời gian chiếu cố mẹ ngươi. Bởi vậy Mẹ ngươi liền hận thượng ngươi nhị tỷ, cảm thấy là nàng nguyên nhân, mới làm nàng ở làm ở cữ thời điểm, vẫn là chính mình giặt quần áo nấu cơm gì đó. Thật là như vậy sao? Đại bảo có chút hoài nghi, hắn cảm thấy chính mình phụ thân như là đang địa chuyện. Tuy rằng, trước kia mãi mãi sắc thật đau hắn nhiều một ít, nhưng nói đến có bao nhiêu trọng nam khinh nữ, nhưng thật ra chưa chắc. Bởi vì, mãi mãi đối đại tỷ cũng rất không tồi, tuy rằng không có đối hắn hảo. Khá vậy không giống đối nhị tỷ giống nhau, nhìn liền tức giận cái loại này. Như thế nào, chúng ta còn sẽ lửa người không thành. Thịnh mẫu trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, nói, Ngươi hôm nay sao lại thế này, như thế nào đột nhiên liền hỏi cái này tới. Không phải là nhị nha đầu làm ngươi tới hỏi đi. Sao có thể đâu. Đại bảo trong lòng kinh hãi, không nghĩ thịnh mẫu thế nhưng đoán được. Bất quá, trên mặt hắn lại là không hiện, nói. Ta chỉ là cảm thấy nhị tỷ hiện tại đã gả chồng, chúng ta hẳn là đối nàng hảo một chút, bằng không nàng về sau nói không chừng đều không trở lại. Nàng dám. Thịnh mẫu lớn tiếng nói, tưởng tượng đến về sau thịnh phong hoa khả năng không trở lại, nàng nhưng thật ra có chút nóng nảy. Tuy nói thịnh phong hoa đã đáp ứng cấp kiến phòng ở, nhưng ai biết về sau còn sẽ có chuyện gì. Nàng nhưng không muốn cùng thịnh phong hoa chặt đứt quan hệ, vạn nhất về sau lại phải dùng đến tiền thời điểm ít nhất còn có một người có thể giúp được với vội. Giống như bây giờ, bọn họ trụ phòng ở đều bị hư hao bộ dáng này, nhưng những cái đó thân thích lại là không ai có thể vay tiền cho bọn hắn. Bởi vì không có tiền, việc này mới một kéo lại kéo. Nhưng thịnh phong hoa không giống nhau, nàng hiện tại giống như là cây cây dụng tiền giống nhau. Tuy rằng phía trước nàng nói chính mình không công tác, dựa tư chiến bắc tiền lương, nhật tử cũng khó khăn túng thiếu nhưng nàng lại vẫn là không quá tin tưởng đây là thật sự bởi vì phía trước Thịnh Phong Hoa kia chàng hôn lễ chính là xa hoa cực kỳ tuy rằng nàng không biết hoa bao nhiêu tiền nhưng tuyệt đối không ngừng hai ba vạn nếu một cái hôn lễ đều có thể hoa như vậy nhiều tiền Thịnh Mẫu cảm thấy Tư Chiến Bắc tiền khẳng định cũng không ít chỉ là Thịnh Phong Hoa khả năng không biết mà thôi mẹ ngươi cho rằng ngươi nói như vậy nhị tỷ cũng không dám sao nếu ngươi còn như vậy đối đãi Ngươi có thể thử xem xem, xem nhị tỷ rốt cuộc có dám hay không. Dừng một chút, đại bảo lại nói tiếp, hiện tại nhị tỷ đã không phải trước kia nhị tỷ, điểm này ta tưởng các ngươi cũng có thể cảm giác đến ra tới, cho nên ta cảm thấy vẫn là phải đối nàng tốt một chút, như vậy mặc kệ là đối ta, vẫn là đối chúng ta toàn bộ ra đều có chỗ lợi. Đại bảo biết cha mẹ đối chính mình coi trọng, cũng biết nếu là đối chính mình tốt sự tình, đều sẽ đi làm cho nên hắn cố ý để ra chính mình, vì chính là làm cha mẹ có thể vì hắn mà đối thịnh phong Hoa khoan dung một ít. Đặc biệt là thịnh mẫu, hắn thật sự không hy vọng nàng vẫn luôn như vậy đối thịnh phong Hoa. Nghe xong đại bảo nói, thịnh phụ thật sự cảm thấy chính mình như tử trưởng thành, thế nhưng liền cái này đều nghĩ tới. Vì thế, hắn nhìn thịnh mẫu, nói, đại bảo mẹ, đại bảo nói đúng, chúng ta là nên đối nhị nha đầu tốt một chút. Về sau mới có thể làm nàng nhiều giúp đỡ một chút đại bảo. Ta đã biết, thịnh mẫu có chút không cao hứng, còn là đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với nàng tới nói, nhi tử đại bảo mới là hàng đầu. Chỉ cần là đối nhi tử có lợi sự tình, nàng đều sẽ tận lực đi làm được. Nhìn thịnh mẫu thái độ mềm xuống dưới, đại bảo cũng không nói thêm gì. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn đứng dậy rời đi nhị lao phòng. Đợi cho đại bảo rời đi, thịnh mẫu nhìn thịnh phụ. Hỏi, ta như thế nào cảm thấy đại bảo cũng thay đổi. Nghĩ đến đại bảo phía trước nói những lời này đó, nàng đột nhiên cảm thấy Nhi Tử trở nên có chút xa lạ. chương 861 có manh mối 4. Trở nên hảo A, đại bảo đây là trưởng thành. Thịnh phụ có chút vui mừng nói. Chính mình Nhi Tử có thể nghĩ đến này, đã thực không tồi. Trưởng thành. Thịnh mẫu sừng sốt, trong lòng nhịn không được liền mất mắt lên. Tuy nói. Nô ra có nhi sơ lớn lên, là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng này cũng ý nghĩa, nhi tử lớn, có ý nghĩ của chính mình, sẽ không lại một mặt nghe theo cha mẹ nói. Thời gian không còn sớm, ngủ đi. Thịnh phụ nhìn thịnh mâu mất mát bộ dáng, cũng không biết khuyên như thế nào nàng. Dù sao đối với nhi tử biến hóa, hắn là thấy vậy vui mừng. Hai người tắt đèn ngủ, một cái khác trong phòng đại bảo lại là như thế nào cũng ngủ không được. Hắn vẫn luôn suy nghĩ phía trước sự tình, suy nghĩ cha mẹ rốt cuộc che giấu cái gì bí mật. Chỉ là, suy nghĩ một hồi lâu đều không có manh mối, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngày hôm sau, không biết có phải hay không đại bảo khuyên giải nổi lên tác dụng, Thịnh Mẫu nhìn Thịnh Phong Hoa thời điểm, ánh mắt hiền lành không ít. Nhìn như vậy Thịnh Mẫu, Thịnh Phong Hoa ngoài ý muốn nhướng mày, hô một tiếng mẹ sau liền đi rửa mặt đi. Rửa mặt qua đi, Thịnh Phong Hoa đi phòng bếp hỗ trợ. Ăn qua bữa sáng, thịnh phụ cùng thịnh mẫu nhưng thật ra không có xuống ruộng làm việc, mà lại chuẩn bị đi chấn trên học chợ. Trước khi đi, thịnh phụ nhìn thịnh phong hoa, hỏi, nhị nha đầu, ngươi muốn hay không cùng chúng ta một khối đi? Thịnh phong hoa sừng sốt, nhìn thịnh phụ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói, ta liền không đi. Nói thật, này trong thị trấn chợ nàng không có gì hứng thú. Hơn nữa, hắn hôm nay còn nghĩ đến bà cố nội trong nhà đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không hỏi lại ra điểm cái gì. Đến nỗi thịnh phụ cùng thịnh mẫu bên kia, nàng cũng không ôm cái gì hy vọng. Nhìn đến thịnh phong hoa không đi, thịnh phụ cũng không nói thêm gì, cùng thịnh mẫu hai người đi. Đợi cho hai người rời đi, đại bảo từ trong phòng ra tới, nhìn thịnh phong hoa hỏi, nhị tỷ ngươi như thế nào không đi học trợ? Không nghĩ đi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó hỏi, đêm qua công đạo chuyện của ngươi làm được thế nào? Nghe Thịnh Phong Hoa hỏi việc này, đại bảo biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nói, ta đêm qua hỏi qua ba mẹ, bất quá ba nói cho ta nói, là bởi vì mãi mãi trọng nam kinh nữ, ở mẹ sinh ngươi sau không có hầu hạ nàng làm ở cữ, mẹ bởi vậy mà hận ngươi, cho nên mới sẽ như vậy đối với ngươi. Lời này ngươi tin tưởng. Thịnh Phong Hoa nhìn đại bảo, hỏi, ta không biết. Đại bảo lắc lắc đầu, hắn kỳ thật là không tin. Nhưng lại không có chứng cứ chứng minh phụ thân nói lời nói dối, chỉ có thể tin. Ta không tin. Thịnh Phong Hoa nói thẳng nói. Nếu nàng không có tiếp xúc quá thịnh mãi mãi, có lẽ còn sẽ tin tưởng. Nhưng nàng tiếp xúc quá thịnh mãi mãi, biết nàng là một cái thế nào. Sắc thật, thịnh mãi mãi trọng nam khinh nữ không sai, nhưng lại cũng không phải giống thịnh phụ nói như vậy. Cho nên, thịnh phụ nói dối. Lại nghĩ đến. Ngày hôm qua thịnh mẫu kia thiếu chút nữa nói ra nói, thịnh phong hoa cảm thấy về sau hỏi cái này loại sự tình, vẫn là đến đơn độc hỏi thịnh mẫu mới được. Nhị tỷ, ngươi tại hoài nghi cái gì? Đại bảo nhìn thịnh phong hoa, nhữ mày hỏi. Hắn đầu góc luôn luôn hảo sự, tuy rằng thịnh phong hoa cái gì đều không có nói, nhưng hắn đã mơ hồ biết thịnh phong hoa lần này trở về mục đích. Không có gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời. Nhìn nàng không nghĩ nói. Đại bảo cũng không có hỏi nhiều, mà là rời đi đề tài, nói, nhị tỷ, dù sao ngươi ở nhà cũng không có việc gì, không bằng cùng ta cùng đi tập thượng dạo một dạo. Ngươi đều đã hơn một năm không đã trở lại, chẳng lẽ liền không nghĩ đi tập thượng náo nhiệt náo nhiệt. chương 862 có manh mối, nam, không nghĩ đi. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, nàng hôm nay còn có chuyện muốn làm đâu. Nào có không đi tập thượng xem náo nhiệt ta. Hơn nữa, Này đi tập thượng còn phải đi một giờ đường núi, nàng thật sự là không quá muốn chạy. Hảo đi, ta đây chính mình đi. Ngươi có hay không cái gì muốn ăn, hoặc là tưởng mua đồ vật, ta giúp ngươi mang về tới. Không cần, chính ngươi đi chơi liền hảo. Thịnh Phong Hoa cười cự tuyệt, tuy nói này đại bảo không có như vậy chán ghét, nhưng nàng như cũ không có biện pháp làm được tỉ đệ tình thâm. Ta đây đi rồi. Đại bảo có chút thất vọng, không nói thêm gì, chính mình một người đi rồi. Đại bảo như vậy vừa đi, nhà này cũng chỉ dư lại Thịnh Phong Hoa một người, mà Đại ni bọn họ sáng sớm ăn cơm xong liền hồi chính mình ra đi. Trong nhà người đều đi hết, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có nhiều ngốc, khóa lại môn liền hướng kêu bà cố nội ra đi. Bà cố nội ra trụ thôn đuôi, là Thịnh gia thôn không nhiều lắm, họ khác người chí nhất. Thịnh Phong Hoa dẫn theo đồ vật đi tới thôn đuôi, hỏi một chút người, mới xác định bà cố nội ra ở nơi nào. Tới rồi bà cố nội cửa nhà. Thịnh Phong Hoa đầu tiên là gõ gõ môn, không có người đáp lại, lúc này mới lớn tiếng hô lên, nôn mãi nãi ở nhà sao. Nàng liên tiếp hô vài tiếng, mới ở người từ trong phòng ra tới, đi đến viện môn trước hỏi một câu, ai a? Là ta, Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa báo thượng tên của mình, đại môn ngay sau đó bị mở ra, đúng là nôn mãi nãi bản nhân. Là người cô nương này a? Nôn mãi nãi nhìn đến Thịnh Phong Hoa, có chút ngoài ý muốn. Lại như cũ cười đem nàng đón đi vào. Thịnh phong hoa đi theo nôn mãi nãi vào phòng, sau đó đem trên tay sách lễ vật đặt ở trên bàn. Nhìn thứ này, nôn mãi nãi cười nói, người cô nương này, tới liền tới, còn mang theo cái gì lễ vật ra một hồi trở về thời điểm, nhớ rõ sách đi. Thịnh phong hoa cười cười, không nói gì. Nôn mãi nãi cấp thịnh phong hoa đổ một chén nước, sau đó ở nàng đối diện ngồi xuống, hỏi, cô nương, ngươi là có việc tìm ta đi. Nô nãi nãi mắt sáng như đuốc, ta xác thật có việc tìm ngài. Thịnh phong hoa hướng tới nô nãi nãi dơ ngón tay cái lên, tán một tiếng. Nói đi, chuyện gì? Nghe thịnh phong hoa tán dương, nô nãi nãi trên mặt tươi cười càng thêm dày đặc lên, cười thành một đóa hoa nhi. nôn nãi nãi, là cái dạng này. Ta tưởng hướng ngài hỏi thăm một chút lá con sự tình. Thịnh phong hoa nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến, bởi vì nàng nhìn ra được tới. Hôm nay nôn mãi mãi đầu góc tương đối rõ ràng. Lá con. Nôn mãi mãi sử sốt, nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, cô nương, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, vẻ mặt chân thành nói, nôn mãi mãi, ngày hôm qua ngươi không phải đem ta ngộ nhận thành lá con sao? Cho nên, ta tưởng, ta hẳn là cùng kia lá con lớn lên tương đối giống. Bằng không nôn mãi mãi cũng sẽ không nhận sai, cho nên đối kia lá con có chút tò mò chỉ là tò mò. Nô mãi mãi rõ ràng không tin Thịnh Phong Hoa nói, nếu chỉ là tò mò, Thịnh Phong Hoa sẽ không tự mình chạy này một chuyến. Tuy nói nàng tuổi lớn, nhưng lại không phải lao hồ đồ. Ngày hôm qua buổi chiều, nay Thịnh Phong Hoa không ngừng ở bộ nàng lời nói, thường thường muốn hỏi một ít về lá con sự tình, đều bị nàng cấp lửa dối đi qua. Nguyên tưởng rằng, nàng sẽ biết khó mà lui. Lại không nghĩ, nàng hôm nay lại tới nữa. Lúc này ngôn mãi mãi có chút hối hận hối hận ngày hôm qua không nên nhất thời kích động tiêu sai rồi người bằng không cũng liền sẽ không có này chuyện phiên thoái nói thật lá con sự tình ở toàn bộ Thịnh gia thôn đều là một cái cấm kỵ cơ hồ không có người nhắc tới cũng không có người dám nhắc tới đối mặt ngôn mãi mãi kia hiểu rõ hết thể ánh mắt Thịnh Phong Hoa nguyên bản tưởng gật đầu lại là như thế nào cũng điểm không đi xuống chương 863 có manh mối 6 Do dự một chút, Thịnh Phong Hoa quyết định cùng Nô Nãi Nãi nói thật. Vì thế, nàng nhìn Nô Nãi Nãi, nói, không chỉ là tò mò, ta muốn biết nàng cùng ta chi gian quan hệ. Nói vậy Nô Nãi Nãi ngươi cũng nhìn ra tới, ta và ngươi trong miệng lá cây lớn lên rất giống, có phải hay không? Nhưng ta lại là Thịnh gia nữ nhi. Mà những năm gần đây, Thịnh gia đối ta cũng không tốt, cho nên ta suy nghĩ, ta khả năng không phải Thịnh gia thân sinh nữ nhi. Mà là ngươi trong miệng lá con nữ nhi Thịnh phong hoa đem nói cho hết lời sau Nhìn ngôn mãi mãi Cũng không thúc giục nàng Lẳng lặng chờ đợi Nàng biết nếu ngôn mãi mãi tưởng nói Sớm hay muộn đều sẽ nói Không để bụng này một phút một, một giây Nhưng nếu nàng không nghĩ nói Nàng thúc giục nàng cũng vô dụ Tựa như ngày hôm qua buổi chiều như vậy Mặc kệ nàng như thế nào dẫn đường Nôn mãi mãi đều ở giảng ngu. Nôn mãi mãi ánh mắt chuyển tình nhìn thịnh phong hoa Một chút một chút miêu tả nàng dung nhan, cũng cùng trong trí nhớ người chậm rãi trùng hợp lên. Nói thật, Thịnh Phong Hoa cùng nàng trong trí nhớ lá con lớn lên thật sự rất giống, rất giống, mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất, đều phản phất là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Nói cách khác, ngày hôm qua buổi chiều, nàng cũng sẽ không nhất thời xem kém, nghĩ lầm là lá con đã trở lại. Thịnh Phong Hoa không có đi quái giày ngô nãi nãi, tùy ý nàng xuyên thấu qua chính mình suy nghĩ niệm, đi ký ức một người khác. Nôn mãi mãi ngốc ngốc nhìn thịnh phong hoa, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đối nàng nói, cô nương, không phải ta không nói cho ngươi về lá cây sự tình, mà là nàng là thịnh gia thôn một cái cấm kỵ. Toàn bộ thịnh gia thôn người đều phát có thể, sẽ không đem năm đó sự tình nói ra đi. Cho nên, cô nương, thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Nôn mãi mãi vẻ mặt xin lỗi nhìn thịnh phong hoa, nàng trong lòng minh bạch, Trước mắt thịnh phong hoa 10 có tám chín chính là lá con năm đó hỏi đứa bé kia. Chẳng qua, nàng là một cái thủ tín người. huống chi, còn phát quá thể, cho nên liền tính biết do thịnh phong hoa có thể là lá con hải tử, nàng cũng không thể nói cho nàng về lá con sự tình. Nôn mãi mãi, ta cầu ngài, ngươi liền nói cho ta đi. Chuyện này đối ta rất quan trọng. Thịnh phong hoa nghe xong nôn mãi mãi nói sau, trong lòng trầm xuống, nhịn không được liền cầu xin lên. Nàng biết, này ngôn mãi mãi nhất định là cảm kích người. Nàng cũng biết, năm đó sự tình khả năng đề cập đến cái gì bí mật, cho nên mới sẽ có toàn thôn thể. Nhưng đến tổt cùng là cái gì bí mật, vì sao sẽ làm toàn thôn người thể? Còn có, cái kia là con đến tổt cùng là người nào, vì cái gì sẽ trở thành trong thôn cấm kỵ đâu? Thịnh Phong Hoa tưởng không rõ. Cô nương, ta thật sự giúp không ngươi? Ngươi đi đi. Nôn mãi mãi lắc lắc đầu. Tuy rằng nàng rất thích Thịnh Phong Hoa, nhưng kia sự kiện nàng thật sự không thể nói. Thịnh Phong Hoa nhìn ngôn mãi mãi một hồi, biết nàng là thật sự sẽ không nói cho chính mình, không khỏi thất vọng rồi lên. Đứng dậy, nàng hướng ngôn mãi mãi cáo tử, nhìn Thịnh Phong Hoa rời đi bóng dáng, nhìn nàng kia vẻ và hiểu sỉu, đầy người mất mát bộ dáng, Nô mãi Nãi có chút không đành lòng, vì thế hô một tiếng, cô nương, ngươi từ từ. Nô Nãi Nãi nghe được Nô Nãi Nãi tiếng la. Thịnh Phong Hoa bước chân một đốn, bay nhanh quay đầu nhìn nàng. Nàng cho rằng nôn mãi mãi tính toán đem sự tình nói cho nàng, cho nên tâm tình có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. Cô nương, người có thể đi chấn trên bệnh viện hỏi thăm hỏi thăm, bệnh viện có một vị lao viện trưởng, nàng có lẽ sẽ biết. Nôn mãi mãi, vị kia viện trưởng tên gọi là gì? Thịnh Phong Hoa trên mặt vui vẻ, hỏi. Tuy rằng nôn mãi mãi không có chính miệng nói cho nàng, Nhưng lại cho nàng để mượn manh mối, làm nàng này một chuyến không có đến không. chương 864 đó là bớt, một. Họ lưu. Nôn mãi mãi nói xong, lại bỏ thêm một câu. Cô nương, ta biết đến liền nhiều như vậy, ngươi về sau không cần lại đến. Cảm ơn ngôn mãi mãi. Thịnh Phong Hoa hướng ngôn mãi mãi nói tạ, đi nhanh rời đi nhà nàng. Ra ngôn mãi mãi ra sau, thịnh Phong Hoa cũng không có hồi thịnh ra, mà là trực tiếp đi trước chấn trên. Thị trấn ly đến có chút xa, cũng may trên đường gặp một chiếc buồn thôn xe ba bánh, mang nàng đoạn đường. Tới rồi trấn trên sau, thịnh phong hoa đi trước tìm một chút thịnh phụ cùng thịnh mẫu, chuẩn bị đem trong nhà chìa khóa cho bọn hắn. Một hồi nàng còn phải đi tìm lưu viện trưởng, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Vạn nhất thịnh phụ bọn họ về đến nhà, không có chìa khóa vào không được môn, thịnh mẫu lại nên báo nổi. Cũng may thị trấn không lớn, họp chợ cũng liền như vậy mấy cái phố. Thịnh phong hoa ở tìm được đệ nhị con phố thời điểm, liền thấy được thịnh phụ chính ngồi sổn một chỗ sạp trước mua đồ vật. Thịnh phong hoa tiến lên, hô một tiếng, ba. Thịnh phụ nghe được tiếng la, quay đầu tới, nhìn đến là thịnh phong hoa không khỏi sửng sốt, nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới xử lý chút việc tình. Thịnh phong hoa nói xong, đem chìa khóa từ trong túi cầm đi ra ngoài, đưa cho thịnh phụ nói, ba, đây là trong nhà chìa khóa, ngươi cầm. Ta một hồi khả năng sẽ tương đối chế trở về. Ta muốn đi đâu? Thịnh phụ hơi hơi nhíu mày, tiếp nhận chìa khóa. Phía trước, hắn hỏi qua thịnh phong hoa, nàng rõ ràng không hợp ý nhau, như thế nào như vậy lại tới nữa đâu? Là phát sinh sự tình gì sao? Thịnh phong hoa nhưng thật ra không muốn cùng thịnh phụ nhiều lời, sợ hắn đa tâm, do đó ngăn cản nàng, hoặc là quấy giày nàng kế hoạch, vì thế tùy tiện tìm một người lấy cớ, nói, ta đi tìm cái bằng hữu. Nói xong, cũng không đợi thịnh phụ lại mở miệng, trực tiếp xoay người liền đi rồi. Thịnh phụ đang muốn hỏi nàng tìm cái nào bằng hữu khi, thịnh phong hoa đã đi xa. Nhìn thịnh phong hoa đi xa bóng dáng, thịnh phụ lại lần nữa như mày, hắn cảm thấy thịnh phong hoa khẳng định là có việc gặp hắn. Lại nói thịnh phong hoa đem chìa khóa cho thịnh phụ lúc sau, lại đi tập thượng mua một ít đồ vật, lúc này mới dẫn theo đồ vật đi chấn trên bệnh viện tìm lưu viên trưởng. Tới rồi bệnh viện. Thịnh Phong Hoa một đường hỏi thăm, rốt cuộc nghe được Lưu Viện Trưởng ra đang ở nơi nào, vì thế dẫn theo đổ vật gõ vang lên đối phương ra môn. Ai a? Thịnh Phong Hoa ở trên cửa gõ hai hạng, trong phòng liền có thanh âm chuyển đến. Lưu Viện Trưởng ở nhà sao? Thịnh Phong Hoa hỏi một câu sau, cửa phòng bị mở ra, một vị đầu tóc hoa dâm mang mắt kính lao nhân dò ra đầu tới. Hắn nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi, cô nương, ngươi tìm ai? Ta tìm Lưu Viện Trưởng. Nhìn trước mắt vị này lão giả, Thịnh Phong Hoa lập tức liền phán đoán ra hắn hẳn là chính là chính mình người muốn tìm. Bởi vì, nàng tại đây vị lão nhân trên người, thấy được thân là bác sĩ bóng dáng, còn nghe thấy được dược hương, vì thế cười hỏi, ngài chính là Lưu Viện Trưởng đi. Người tìm ta có việc sao? Lưu Viện Trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi, Lưu Viện Trưởng, có thể hay không đi vào nói chuyện? Thịnh Phong Hoa nhưng không nghĩ đứng ở bên ngoài cùng Lưu Viện Trưởng nói chuyện, này đường đi người đến người đi, nói chuyện không có phương tiện. Lưu Viện Trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa, không có đồng ý, cũng không có tránh đường, mà là nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thịnh Phong Hoa trên mặt hợp lại một mặt nhàn nhạt ý cười, cũng không thúc giục đối phương, tùy ý đối phương đem chính mình đánh giá cái biến sau, hỏi một câu, thế nào? Lưu Viện Trưởng nhìn ra điểm cái gì sao? Ta cũng là bác sĩ đi. Lưu viện trưởng Thu Hồi đánh giá ánh mắt, đột nhiên nói một câu. Lưu viện trưởng, người thật lợi hại. Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười dày đặc vài phần, nói, không sai, ta cũng là một người bác sĩ. chương 865 đó là bớt, nhị. Không biết có phải hay không bởi vì Thịnh Phong Hoa cũng là một người bác sĩ nguyên nhân, vẫn là khác cái gì. Lưu viện trưởng rốt cuộc giữ cửa làm mở ra, nói, vào đi. Thịnh Phong Hoa đi theo Lưu viện trưởng vào phòng. Đem đồ vật đặt ở trên bàn trà, chính mình thì tại một bên trên sofa ngồi xuống. Lưu viện trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó động thủ phao khởi trà tới. Thằng đến phao hảo trà, Lưu viện trưởng lúc này mới hỏi Thịnh Phong Hoa nói, không biết cô nương ở đâu cái bệnh viện đi làm, ta giống như không có gặp qua ngươi. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó nói, ta trước kia ở dương thị bệnh viện đi làm, hiện tại ở bộ đội bên trong đường quân y đi Quân y đi Lưu viện trưởng sứng sốt, về sau nói một câu, trách không được. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa hỏi một câu, có chút không rõ Lưu viện trưởng câu nói kêu ý tứ. Không có gì. Lưu viện trưởng vây vây tay, sau đó nói, giống như vậy tuổi trẻ bác sĩ, hiện tại nhưng thật ra hiếm thấy. Không biết cô nương là cái nào y học viện tốt nghiệp. Lại nói tiếp, cũng không sợ Lưu viện trưởng chê cười, ta này y lý thuật một nửa là tổ truyền, một nửa là sư phụ giáo. Cho nên cũng không có đi y học viện tiến hành hệ thống học tập, bất quá ta nhận thức thành phố A y học viện vài vị giáo thụ. Ngươi không phải y học viện tốt nghiệp. Lưu viện trưởng có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi một câu, vậy ngươi có làm nghề y tư cách chứng sao? Thịnh Phong Hoa lại lần nữa nở nụ cười, trong lòng minh bạch Lưu viện trưởng là không quá tin tưởng chính mình nói, vì thế từ trong túi lấy ra chính mình làm nghề y tư cách chứng, cùng công tác chứng minh. đương nhiên. Tiêu công tác chứng minh là trước đây ở Dương Thị Bệnh viện. Nàng rời đi thời điểm, không có nộp lên, vẫn luôn mang theo bên người. Này sẽ, vừa lúc phái thượng công dụng. Lưu viện trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa không chỉ có lấy ra làm nghề y tư cách chứng, liền công tác chứng minh cũng đem ra, ánh mắt lóe lóe, lấy ở trên tay nhìn lên. Đợi cho hắn xác nhận mấy thứ này là thật sự sao, lúc này mới hỏi Thịnh Phong Hoa nói, Thịnh cô nương, không biết người tìm ta chuyện gì. Lưu viện trưởng, ta muốn hỏi ngươi một kiện chuyện cũ. Cái gì chuyện cũ, cô nương nói nói xem, cũng không biết ta còn có thể hay không nhớ lại. Không biết là bởi vì xác nhận Thịnh Phong Hoa thân phận, này Lưu viện trưởng so bắt đầu thời điểm, thân thiết nhiều. Thịnh Phong Hoa nhìn Lưu viện trưởng liếc mắt một cái, sau đó hỏi, hơn 20 năm trước, có một vị lớn lên cùng ta giống nhau như lúc đều là con cô nương, không biết Lưu viện trưởng hay không có ấn tượng. Là con. Lưu viện trưởng sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Này hơn 20 năm trước sự tình, hắn nhất thời thật đúng là nhớ không nổi. Lưu viện trưởng, phiền toái ngươi suy nghĩ một chút. Nghe nói lúc ấy lá con là trong thành tới, hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp. Còn nghe nói, này phụ cận làng trên xóm dưới tiểu tử, đều muốn theo đuổi lá con cô nương. Trong thành tới cô nương, ngươi không phải là chỉ lúc trước thịnh ra thôn vị kia trong thành tới cô nương đi. Thịnh phong hoa như vậy vừa nhắc nhở. Lưu viện trưởng nhưng thật ra có chút tấn tượng. Không sai, chính là nàng, không biết lưu viện trưởng hay không còn nhớ rõ. Làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Lưu viện trưởng nói xong, không hề mở miệng, thật sự suy nghĩ về lá con sự tình. Suy nghĩ một hồi, hắn mới nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, cô nương, ngươi họ Thịnh, sẽ không cũng là Thịnh ra thôn người đi. Không phải, ta đến từ thành phố A. Thịnh Phong Hoa giải cái nói dối. Cũng không có nói cho Lưu Viện Trưởng chính mình là thịnh gia thôn người. Lưu Viện Trưởng nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, đảo cũng không có hoài nghi, mà là nói, cô nương hẳn là đi thịnh gia thôn, ngươi hẳn là hỏi trong thôn nhân tài là. Ngươi nói vị kia lá con cô nương ở trong thôn chính là ngây người có đã hơn một năm, trong thôn người có biết so với ta nhiều. Chương 866 đó là bớt, tam. Thịnh Phong Hoa cười cười, giải thích một câu, ta mới từ thành phố A tới. Tới trước này trấn trên, cho nên liền trực tiếp tới ngươi nơi này. Nguyên lai like là như thế này. Lưu viện trưởng gật gật đầu, đối với Thịnh Phong Hoa nói chưa từng có nhiều hoài nghi. Lưu viện trưởng lại lần nữa chầm mặc lên, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có thúc giục hắn, một bên uống trà, một bên đánh giá toàn bộ phòng khách bài trí. Trên vách tường treo một ít đồ, một ít nhân thể kết cấu đồ. Cũng chỉ có đương bác sĩ người, mới có thể đem như vậy đồ treo ở trong nhà. Nhìn ra được tới, này Lưu viện trưởng là một cái thực tấn trách bác sĩ. Chính nhìn, Lưu viện trưởng lại lần nữa mở miệng, nói, ngươi nói kia là con cô nương, nếu ta nhớ không lầm nói, hẳn là Kêu Diệp Thanh ca. Thịnh Phong Hoa đem ánh mắt từ trên tường thu hồi, nhìn Lưu viện trưởng, nghiêm túc lắng nghe. Kia thật đúng là một vị xinh đẹp cô nương, toàn bộ thị trấn đều tìm không ra lớn lên so nàng xinh đẹp cô nương. Bất quá, lúc ấy nàng tới bệnh viện thời điểm, Là một người tới Lúc ấy nàng, đỉnh cái bụng to Ước chừng 5 tháng bộ dáng. Người khả năng không biết Hơn 20 năm trước Một cái cô nương ra một mình tới bệnh viện Là thực dễ dàng bị người lên án Tuy rằng nàng lúc ấy nói chính mình nam nhân ra xa nhà Nhưng từ kia lúc sau như Cũ có tin đồn mưa gió truyền ra tới Từ lần đó lúc sau Ta liền không còn có nhìn thấy vị kia cô nương Thẳng đến lại qua 5 tháng Thịnh ra thôn đưa tới một vị khó sinh thai phụ Lúc ấy, nghe kia đưa thai phụ tới người ta nói, đối phương đã ở trong thôn ngao một ngày một đêm, lại như cũ không có đem hải tử sinh hạ tới, hơn nữa người đã hôn mê qua đi. Bất đắc dĩ, lúc này mới đem đối phương đưa tới bệnh viện. Ngày đó vừa vặn là ta trực ban, liền đi nhìn kia thai phụ. Chỉ liếc mắt một cái, ta liền nhận ra vị kia thai phụ đúng là năm tháng tiến đến quá một lần cô nương. Mà lúc ấy tình huống có chút nguy cấp, lại không tiến hành giải phẫu không ngừng tiểu hài tử, liền đại nhân đều khả năng khó giữ được. Cho nên, lúc ấy ta cũng không có tưởng nhiều như vậy, vội vàng làm người ấn bài giải phẫu. Đó là ta cả đời này giữa, lần đầu tiên tiến hành phụ sản giải phẫu. Nói thật, bắt đầu thời điểm, thật là có có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại này giải phẫu, hơn nữa lại quan hệ đến hai điều sinh mệnh. Cũng may giải phẫu thực thành công, không chỉ có hài tử không có việc gì, Đại nhân cũng không có việc gì. Làm xong giải phẫu, ta ấn bài bọn họ nằm viện. Cũng không biết nói vì sao, vị tia cô nương tỉnh lúc sau, liền trực tiếp yêu cầu rời đi. Cuối cùng không có biện pháp, ta chỉ phải cho nàng xử lý xuất viện thủ tục. Thông qua lưu viện trưởng giảng thuật, Thịnh Phong Hoa phản phất xuyên qua trở về hơn 20 năm trước, cảm thụ được ngay lúc đó tình cảnh. Nếu đối phương thật là nàng thân sinh mẫu thân nói, như vậy nàng chính là lưu viện trưởng đỡ đẻ hải tử. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Viện Trưởng, hỏi, Lưu Viện Trưởng, vậy ngươi hay không còn nhớ rõ, lúc trước ngươi đỡ để đứa bé kia, trên người hay không có bớt? Bớt! Lưu Viện Trưởng sửng sốt, lại lần nữa hồi ước lên. thứ mau, hắn liền nghĩ tới, nói, có, ta nhớ rất rõ ràng. Bởi vì kia tiểu hài tử bớt có chút đặc thù. Không biết là cái dạng gì bớt? Là một đóa hoa mai bớt? kia không biết lưu viện viện hay không còn nhớ rõ kêu bất ở cái gì vị trí. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, kêu bất ở tiểu hài tử ngược vị trí. Lúc ấy, ta còn kỳ quái một chút, bởi vì lần đầu tiên nhìn đến tiểu hài tử trên người như vậy bất, hơn nữa vẫn là ở như vậy quan trọng vị trí. Lại nói tiếp, cũng không sợ ngươi ý cười, lúc ấy nhìn đến kêu bất thời điểm, ta còn dọa nhảy dựng cho rằng hài tử có cái gì vấn đề. Sau lại mới phát hiện, đó là bất. Trưng 867 đó là bớt, 4. Nghe song lưu viện trưởng nói, thịnh phong hoa tay hơi hơi xoa ngược vị trí. Nơi đó xác thật là có một đóa hoa mai. Trước kia, nàng vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì vô tình một thường, mới có thể xuất hiện này đóa hoa mai. Hiện tại xem ra, là chính mình tưởng sai rồi, đó là bớt. Chỉ là trước kia thân thể nguyên chủ vì cái gì không có phát hiện đâu. Thịnh phong hoa có chút khó hiểu. Ở nguyên chủ ký ức bên trong, chưa từng có cái này bất ký ức. Bằng không, nàng cũng sẽ không hoài nghi là bởi vì kia một thương duyên cớ. Thịnh Phong Hoa tưởng không rõ, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Mà là lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Lưu Việt Trường, hỏi, Lưu Viện Trường, vậy ngươi biết vị kia cô nương sau lại thế nào sao? Lưu Viện Trường lắc lắc đầu, nói, sau lại ta liền không còn có gặp qua vị kia cô nương. Thịnh Phong Hoa nhìn Lưu Việt Trường, Biết chính mình hỏi không ra cái gì, lập tức thay đổi đề tài, cùng hắn nói lên y thuyết thuật thượng sự tình. Lưu viện trưởng cả đời đều phụng hiến cho y học sự nghiệp, mà Thịnh Phong Hoa ở y thuyết thuật phương diện lại có độc đáo giải thích, hai người lưu đến nhưng thật ra rất đầu cơ. Tới rồi cuối cùng, Lưu viện trưởng còn nhiệt tình muốn lưu nàng xuống dưới ăn cơm trưa. Bất quá, bị Thịnh Phong Hoa cự tuyệt, sau đó cho đối phương điện thoại, làm Lưu viện trưởng nếu có việc có thể tìm nàng. Rời đi lưu viện trưởng ra sau, Thịnh Phong Hoa cũng không coi ở chấn trên nhiều ngốc, mà là hồi thịnh ra thôn đi. Đúng là hạ tập thời điểm, trên đường người tương đối nhiều, Thịnh Phong Hoa đi ở đám người giữa, đảo có chút hạc trong bầy gà cảm giác. Đối mặt đại gia kia tò mò ánh mắt, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không thèm để ý, bước nhanh trở về đi tới. Chính hành tẩu gian, phía sau truyền đến một đạo tiếng la, nhị tỷ, nhị tỷ. Nghe được thanh âm, Thịnh Phong Hoa dừng bước chân. Quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại. Liên nhìn đến đại bảo cùng mấy cái tiểu tử đi cùng một chỗ, này sẽ chính hướng tới chính mình đi tới. Nhị tỷ, ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Như thế nào chính mình một người tới? Đại bảo đi đến thỉnh phong hoa trước mặt, cười hỏi. Thịnh ra bảo, này thật là ngươi nhị tỷ a? Một cái tiểu đồng bọn vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vừa mới bọn họ đi ở mặt sau, nhìn đến phía trước thỉnh phong hoa. Chính nghị luận nàng là nhà ai cô nương khi, đại bảo lại đột nhiên nói đó là hắn nhị tỷ. Các đồng bọn đương nhiên không tin. Đại bảo nhị tỷ, bọn họ cũng từng gặp qua, cùng thịnh phong hoa căn bản không có biện pháp so. Nhưng hiện tại, nghe được đại bảo kêu thịnh phong hoa nhị tỷ, mà thịnh phong hoa cũng không có phản đối, bọn họ nhưng thật ra tin vài phần. kia còn có thể giả không thành. Đại bảo vẻ mặt đắc ý nhìn chính mình tiểu đồng bọn, sau đó đối thịnh phong hoa nói, nhị tỷ ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, này mấy cái đều là ta bằng hữu, đại thần, tiểu lâm, thằng nhóc cứng đầu, các ngươi hảo. thịnh phong hoa cười hướng tới mấy người gật gật đầu, sau đó nhìn đại bảo nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, không ngồi xe trở về sao? nhị tỷ, chúng ta chính là nam nhân, đi một chút liền hảo, ngồi cái gì xe a? đại bảo vây vây tay, lại nâng nâng chân, tỏ vẻ hắn đi đường quyết tâm. ba mẹ đâu, đi trở về. Thịnh Phong Hoa quét đại bảo liếc mắt một cái, lại hỏi. Bọn họ đã sớm đi trở về, ngồi trong thôn láo vượng thuốc xe ba bánh trở về. Nói xong, đại bảo lại đánh giá thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, đúng rồi, nhị tỷ, ngươi làm gì tới? Ta tới gặp một cái bằng hữu." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói, thịnh Phong Hoa liền đi nhanh về phía trước đi đến. Nàng đi đường tốc độ thực mau, đảo mắt công phu, liền đem đại bảo cùng nàng tiểu đồng bọn ném tại mặt sau. Nhìn phía trước càng lúc càng nhanh thịnh phong hoa, đại bảo mấy cái các bạn nhỏ lại lần nữa nói thầm lên, nói, "Thịnh gia bảo, tỷ tỷ ngươi đi đường thật là nhanh." Chương 868 đó là bớt, nam. Đó là, cũng không xem là ai tỷ. Ta và các ngươi nói, tỷ của ta chính là gặp qua đại việc đời người, hơn nữa ta tỷ phu vẫn là một người quân nhân đâu. Quân nhân hiểu hay không? Về sau nếu các ngươi dám khi dễ ta, ta khiến cho ta tỷ phu tấu các ngươi. Thịnh ra bảo, ta như thế nào nghe nói trước kia ngươi thường xuyên khi dễ ngươi nhị tỷ, sẽ không chính là nàng đi. Có một cái tiểu đồng bọn xem không được đại bảo vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, thình lình liền nói một câu. Lời này vừa nói ra, đại bảo sắc mặt có chút xấu hổ lên, nói, kia không phải ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện sao. Phải không? Các bạn nhỏ rõ ràng không tin đại bảo nói, nhìn phía trước dừng lại chờ bọn họ thịnh phong hoa, nói, bất quá lấy ta trước nhớ rõ ngươi nhị tỷ không phải cái dạng này. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ. Trước kia ngươi nhị tỉ hẳn là thực nhát gan mới là, hơn nữa nàng rất sợ ngươi. Mỗi lần ngươi nói chuyện lớn tiếng một chút, nàng đều hận không thể trốn đi. Đúng vậy, trước kia ngươi nhị tỷ chính là cái dạng này. Nhưng hôm nay nàng, giống như thay đổi một người giống nhau nàng thật là người nhị tỷ. vô nghĩa, đương nhiên là sự thật. đại bảo trắng chính mình các bạn nhỏ liếc mắt một cái, nói, người này đều là xe biến. ta nhị tỷ nàng chính là như vậy, từ kết hôn sau liền thay đổi. thật vậy chăng? nhưng ta cảm thấy nàng biến hóa cũng quá lớn đi. ta nhưng thật ra cảm thấy gia bảo nhị tỷ thay đổi hảo, hiện tại nàng so trước thảo hỉ nhiều. ta cũng cảm thấy. mấy người vừa nói, thực mau liền đuổi theo thỉnh phong hoa. Thịnh Phong Hoa nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói, các ngươi vừa mới ở nói thầm cái gì đâu. Nhị tỷ, bọn họ nói ngươi thay đổi. Phải không? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét đại gia liếc mắt một cái, hỏi, trước kia các ngươi cũng nhận thức ta. Không trách Thịnh Phong Hoa không quen biết trước mắt này vài người, thật sự là đời trước lá gan quá tiểu, hơn nữa lại sợ đại bảo, cho nên đối với hắn bằng hữu gì đó, liền tính thấy cũng không dám con mắt nhìn. Cho nên không quen biết này vài người cũng bình thường. Nhận thức ai chúng ta trước kia thường xuyên đi tìm ra bảo chơi, cho nên gặp qua ngươi vài lần. Bất quá khi đó ngươi thực nhắc gan, cũng không dám xem chúng ta. Phải không? Ta cũng chưa cái gì ấn tượng. Thịnh tỷ tỷ, nghe nói ngươi gả chồng, hơn nữa vẫn là gả cho một cái tham gia quân ngũ, không biết ngươi đi qua bộ đội không có. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa cười hỏi. Nhìn cái này rõ ràng đối tham gia quân ngũ hưng thú người hỏi, ngươi sẽ không cũng muốn làm binh đi. Tưởng A, tham gia quân ngũ thật tốt, có thể bảo vệ quốc gia, còn có tiền lương lấy. Đại tần nói lên tham gia quân ngũ, đôi mắt đều ở lượng. Bất quá thực mau, hắn trong mắt ánh sáng liền tối sầm đi xuống, nói, đáng tiếc, ta ba mẹ không đồng ý, nói tham gia quân ngũ quá nguy hiểm. Đánh lên chiến tới, sẽ người chết. Nhìn vẻ mặt mất mát đại tần. Thịnh Phong Hoa cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Chỉ có thể khô cằn nói, mẹ ngươi nói được không sai, tham gia quân ngũ xác thật nguy hiểm. Nhưng ta còn là muốn đi tham gia quân ngũ, ta cảm thấy tham gia quân ngũ rất xoáy khí, đặc biệt là lấy thương thời điểm, kia thật là xoáy ngây người. Đại tần vẻ mặt hướng tới, hắn từ nhỏ liền có một giấc mộng, đó chính là trở thành một người bảo vệ quốc gia quân nhân. Bất quá, mẹ nó chết sống không muốn hắn đi tham gia quân ngũ. Năm nay trương binh thời điểm, hắn đều báo danh, cuối cùng vẫn là bị mẹ nó đem báo danh biểu cấp lấy về tới. Thịnh Phong Hoa không có nói nữa, nàng không có biện pháp giúp hắn. Chẳng sợ, nàng chính mình chính là một người quân nhân, nhưng lại không nghĩ đem cái này thân phận nói ra. Hơn nữa, tham gia quân ngũ thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt là giống nàng cùng tư chiến Bắc như vậy binh, càng là nguy hiểm. Mỗi lần ra nhiệm vụ, các nàng đều có khả năng bị thương, thậm chí hy sinh. Trước 869 đó là bớt, 6. Đại tần, được rồi, ngươi cũng đừng lại nằm mơ. Mẹ ngươi không đồng ý, ngươi đời này đều không đảm đương nổi binh. Nếu ngươi thật sự muốn đi, vậy trước làm mẹ ngươi công tác, làm nàng đồng ý. Thằng nhóc cứng đầu dối tay vô vô đại tần bả vai, an ủi nói. Thân là bằng hữu, bọn họ cũng đều biết đại tần muốn làm binh, nhưng đại tần trong nhà không đồng ý, kia cũng không có biện pháp. Ta biết. Này không nghe nói thỉnh tỷ tỷ trượng phu là quân nhân, nhất thời cảm khái sao? Được rồi, đừng cảm khái. Ý thì ta nói, ngươi cùng với mỗi ngày tưởng việc này, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào nhiều kiếm một chút tiền. Kiếm tiền, ta cũng tưởng ai chính là ngươi cũng thấy rồi, chúng ta thị trấn liền lớn như vậy, trừ bỏ cho người khác giúp cái công gì đó, có thể kiếm ít tiền, khác chúng ta cũng sẽ không. Hơn nữa, làm giúp. Người khác còn ghét bỏ chúng ta làm được không tốt. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Đại bảo nhìn mấy cái đồng bọn, nói. Cái gì ý tưởng? Mọi người ánh mắt cùng nhau chuyển tới đại bảo trên người, liền thịnh phong hoa cũng đang nhìn đại bảo. Bất quá, nàng đã đại khái biết đại bảo muốn nói cái gì. Quả nhiên, đại bảo nói, chúng ta đi ra ngoài làm công thế nào? Làm công. Mấy người sướng sốt, có chút phản ứng không kịp. Bọn họ đều là một ít 18 9 tuổi tiểu thanh niên, cả ngày ở nhà cũng là ăn không ngồi rồi, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới đi ra ngoài làm công. Làm công, bọn họ cũng nghe người khác nói qua, giống như cách vách trấn trên liền có người đi làm công, hơn nữa nghe nói còn kiếm lời không ít tiền. Cho nên, cách vách trấn tiểu thanh niên nhóm, đại đa số đều xuất ngoại mà đi. Cũng chỉ có bọn họ cái này thị trấn thanh niên, bởi vì không có phương pháp, vẫn luôn ở nhà hoa. Đúng vậy, làm công. Đại bảo gật gật đầu. Cái này ý tưởng, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng các đồng bọn nhắc tới. Liên tính đi làm công, chúng ta cũng không có người mang A. tiểu lâm có chút tâm động, đem chính mình băn khoăn sách ra tới. tiểu lâm nói, làm đại gia lại lần nữa trầm mặt xuống dưới. Bất quá, thực mau thằng nhóc cứng đầu liền ngẩn đầu nhìn thịnh phong hoa, nói, ai nói chúng ta không có người mang, thịnh tỷ tỷ không phải gả đi ra bên ngoài sao chúng ta có thể đi theo Thịnh tỷ tỷ đi ra ngoài a đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới cái này Tiểu Lâm đôi mắt cũng sáng lên nhìn Thịnh Phong Hoa Thịnh tỷ tỷ ngươi nói chúng ta đi ra ngoài làm công sẽ có người muốn sao Đại Tần cũng nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi nếu nàng có thể đem bọn họ mang đi ra ngoài làm công kiếm tiền đảo cũng là một cái chiêu số bọn họ đều lớn như vậy tổng không thể vẫn luôn ngốc tại trong nhà đi Thịnh phong hoa không nói gì, mà là nhìn chột dạ đại bảo liếc mắt một cái. Nàng không biết đại bảo là vô tình, vẫn là cố ý. Bất quá nàng thật đúng là chưa từng có nghĩ tới muốn dẫn người đi ra ngoài. Liên tính đại bảo, nàng cũng vẫn luôn ở do dự. Nhưng hiện tại, lại nhiều vài người, làm thịnh phong hoa có chút không vui. Thịnh tỉ tỉ, nếu không có phương tiện nói, vậy khi chúng ta chưa nói. Đại tần nhưng thật ra một cái tâm tư thông thấu hài tử. Thịnh Phong Hoa chậm chạp không mở miệng, hắn đã minh bạch bọn họ làm nàng khó xử, cho nên lập tức cho nàng một cái bậc thang. Nghe Đại Tân nói, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra đối hắn thưởng thức vài phần. Trong lòng không vui cũng đạm đi không ít, nói, đi ra ngoài làm công cũng không có các ngươi tưởng như vậy hảo, tuy rằng có thể kiếm tiền, khá vậy nếu có thể chịu khổ. Các ngươi có thể ăn được khổ. Không phải Thịnh Phong Hoa không tin này mấy cái. Nhìn ra được tới này, mấy cái đều là trong nhà bảo bối của Cưng. Liên tính bảo bối trình độ không có đại bảo như vậy khoa trường, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đều nói vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Nay cùng đại bảo ở bên nhau, đều là cùng người qua đường. Chương 870 giúp đỡ kẻ điên, 1. Thinh tỷ tỷ, chúng ta có thể chịu khổ. Nói nữa, đi bên ngoài làm công, còn có thể so chong cho khổ. Chính là a, Thinh tỷ tỷ Ngươi liền mang chúng ta đi ra ngoài đi. Chỉ cần có thể tránh đến tiền, chúng ta không sợ khổ. Từng đôi chờ đợi đôi mắt nhìn chính mình, làm Thịnh Phong Hoa cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nghĩ nghĩ, Thịnh Phong Hoa nói, muốn ta mang các ngươi đi ra ngoài, cũng không phải không được, ít nhất muốn cho ta nhìn đến các ngươi năng lực. Cho nên, các ngươi đến giúp ta làm một chuyện. Nếu chuyện này làm thành, ta bao các ngươi tiến nhà máy đi làm. Thật sự. Mấy cái đôi mắt đồng thời sáng, nhìn thịnh phong hoa nói, chuyện gì, thịnh tỉ tỉ ngươi mau nói. Đại bảo cũng nhìn thịnh phong hoa, nghĩ thầm sẽ là sự tình gì, sẽ không phải cùng nàng ngày hôm qua công đạo chính mình sự tình có liên hệ. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thịnh phong hoa nói, hơn 20 năm kia, thịnh gia thôn tới một người kêu lá con trong thành cô nương, các ngươi giúp ta hỏi thăm người này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều giúp ta hỏi thăm rõ ràng. Ta phải biết rằng nàng ở Thịnh Gia Thôn sở hữu sự tình, thời gian là 3 ngày. Nói xong, Thịnh Phong Hoa nhìn mấy người hỏi, thế nào, có khó khăn sao? Mấy người nhìn Thịnh Phong Hoa, không nói gì, cuối cùng vẫn là Đại Tần mở miệng, nói, Thịnh Tỷ Tỷ, chúng ta hiện tại không dám cam đoan với ngươi cái gì, bất quá chúng ta sẽ tận lực thử một lần. Hành, ta đây khiến cho các ngươi thử một lần. Chỉ cần các ngươi đem chuyện này làm xong, ta nói chuyện tính toán không chỉ có đem các ngươi mang đi ra ngoài, còn cho các ngươi tìm một phần công tác. Hảo, ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Nhìn mấy người đáp ứng rồi xuống dưới, thịnh phong hoa hơi hơi cong cong ngồi. Sự tình nói định rồi, mấy người lại liêu nổi lên chuyện khác. Đương nhiên, đại bộ phận đều là đại tần bọn họ đang hỏi thịnh phong hoa về trong thành sự tình. Một đường nói nói cười cười, thực mau trở về tới rồi thịnh ra thôn. Tới rồi cửa thôn. Mấy người liền tách ra, từng người hướng trong nhà đi đến. Thịnh Phong Hoa cùng đệ đệ đại bảo một đường, hướng thịnh ra đi. Đi ở trên đường, đại bảo quay đầu nhìn thịnh Phong Hoa, nói, nhị tỷ, thực xin lỗi. Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, nhìn đại bảo một hồi lâu, mới nói nói, chỉ này một lần, lần sau nếu ngươi còn như vậy nói, tiểu tâm ta tấu ngươi. Nhị tỷ yên tâm, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Đại bảo lập tức bảo đảm. Đối với Thịnh Phong Hoa nói, hắn vẫn là tin tưởng. Hắn tin tưởng Thịnh Phong Hoa nói được thì làm được, mặc kệ là hiện tại cảnh cao nói, vẫn là phía trước đáp ứng bọn họ sự tình. Chỉ là, đại bảo có chút tò mò, Thịnh Phong Hoa vì cái gì làm đại tần bọn họ hỏi thăm một cái kêu lá con người. Nghĩ, hắn lại hỏi, nhị tỷ, lá con là ai, ngươi như thế nào sẽ hỏi thăm chuyện của nàng? Chuyện của ta, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Thịnh phong hoa quét đại bảo liếc mắt một cái, không muốn nhiều lời. Tuy rằng, đại bảo nhìn không giống trước kia như vậy hỏng rồi, nhưng nàng đối hắn vẫn là có chút không yên tâm. Ngày hôm qua, làm đại bảo đi hỏi thịnh phụ cùng thịnh mẫu, phỏng trưng đã khiến cho thịnh phụ bọn họ cảnh giác, cho nên nàng cũng không tưởng đại bảo lại nhúng tay lá con sự tình. Vì thế, nàng nhắc nhở đại bảo một câu, nói, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, cũng không cần đi hỏi ba mẹ. Vì cái gì? Đại bảo đầy mặt khó hiểu, nếu là thịnh phong hoa giao cho mấy người bọn họ cộng đồng nhiệm vụ, hắn làm sao có thể cái gì đều không làm. Không có vì cái gì, ta nói không cần ngươi nhúng tay liền không cần ngươi nhúng tay. Nếu ngươi dám âm phụng dương vi, hỏng rồi chuyện của ta, đừng trách ta không nhận ngươi cái này đệ đệ. Nhìn thịnh phong hoa vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đại bảo có chút sợ hãi, nói, hành, ta không nhúng tay liền không cắm sau. Bất quá đến lúc đó. Ngươi đến mang ta cùng nhau đi ra ngoài. Chương 871 giúp đỡ kẻ điên, nhị. Yên tâm đi, nếu muốn mang, ta liền đem các ngươi cùng nhau mang đi ra ngoài. Bằng không, ta là một cái cũng không mang theo. Thịnh phong hoa vô vô đại bảo bả vai, đi nhanh về nhà đi. Lại nói đại tần bọn họ từng người về nhà sau, liền bắt đầu nghe ngóng về lá con tin tức. Bọn họ đầu tuyển người, chính là phụ mẫu của chính mình. Nhưng mà làm đại tần bọn họ không nghĩ tới sự, nguyên tưởng rằng rất đơn giản sự tình, lại đụng phải phiền toái. ở bọn họ mới vừa hướng cha mẹ đưa ra kêu kêu là con người khi, từng người cha mẹ đều thay đổi sắc mặt. ngươi hảo hảo như thế nào đột nhiên hỏi cái này? đại tần ba ba nhìn đại tần, vẻ mặt nghiêm khắc hỏi, này là con sự tình. từ ngày đó lúc sau, đại gia liền có ăn ý, ai cũng không có nhắc lại. nhưng hiện tại chính mình nhi tử lại đột nhiên nhắc tới đối phương. Cái này làm cho hắn ngoài ý muốn đồng thời, lại có chút lo lắng. Hắn lo lắng có phải hay không những người đó tìm tới, hơn nữa tìm được rồi con hắn. Như thế nghĩ, đại tần ba ba nhìn chính mình Nhi tử, hỏi, có phải hay không có người tìm ngươi hỏi thăm việc này. Đại tần sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới thỉnh phong hoa, không nói gì.